Này, tại sao lại như vậy? Diệp Nghiên lẩm bẩm, vì cái gì mẫu thân tin tức không thể tiết ra ngoài, chẳng lẽ mẫu thân bị thương? Hỏa Trong Sáng thấy Diệp Nghiên này phó thất hồn lạc phách bộ dáng, nhịn không được nói: "Ngươi yên tâm, nàng hiện tại thực hảo, bất quá cụ thể ta không thể nói." "Cảm ơn ngươi, ta còn có việc, đi trước." Diệp Nghiên vội vàng cùng Hỏa Trong Sáng cáo biệt. Nàng tưởng nàng yêu cầu thời gian đi bình phục tâm tình. Nhìn Hỏa Trong Sáng, Diệp Nghiên cảm giác đồng sự người có lẽ không phải nàng tưởng như vậy. Ít nhất nàng vị này biểu ca nhìn qua là cái khiêm khiêm quân tử, đồng sự những người khác nàng cũng không biết. hỏa trong sáng đối với Diệp Nghiên trạng thái cảm giác được có chút kỳ quái, hắn trực tiếp nâng bước qua phụ thân sân. Hiên viện một vị trung niên đại thúc đang ở chính mình cùng chính mình chơi cờ. hỏa trong sáng đi qua đi ngồi ở hắn đối diện, sau đó tay cầm bạch tử nói. Cha, ta bồi ngươi tiếp theo bàn. Tiểu tử thối, rốt cuộc có thời gian tới bồi bồi ta lập." Hoa Ngọc Hiên tay cầm hát tử, trên mặt treo vừa lòng tươi cười, đứa con trai này là hắn cả đời này kiêu ngạo. Hỏa Trong Sáng dừng ở một tử, không chút để ý hỏi: "Cha, ngươi cho ta nói một chút cô cô sự tình bái. Ngươi không phải nhất không kiên nhẫn ta cho ngươi đem một ít thành niên chuyện xưa sao?" Hoa Ngọc Hiên nhướng mày nhìn Hỏa Trong Sáng, nhi tử hôm nay có điểm không thích hợp nột. Hỏa Trong Sáng vây vây tay, Hôm nay ta gặp được một người hỏi ta cô cô tin tức, cho nên ta muốn biết. Cô cô ở Bắc Lăng có hay không cái gì bạn cũ? Có người hỏi ngươi cô cô sự tình. Nàng là ai? Vẫn là Bắc Lăng người. Hòa Ngọc Hiên một chán dấu chấm hỏi, nhưng là muội muội sự tình trừ bỏ đồng sự vài vị trung tâm trưởng lão. Căn bản liền không có vài người biết, người này là ai? Có mục đích gì? Hòa trong sáng lắc lắc đầu, nàng chỉ là nàng trí thân là cô cô bạn cũ. Nàng tên gọi là gì? Người đi đem nàng tin tức tra tới cấp ta. Hòa Ngọc Hiên là một cái sủng muội của ma, về muội muội một tia tin tức hắn đều thập phần quan tâm. Hòa trong sáng nói là một cái nữ hải, ước chừng hai mươi mấy tuổi, nàng kêu Diệp Nghiên, cụ thể ta cũng không biết. Bởi vì nàng đến từ Bắc Lăng, cho nên ta có thể tra khẳng định không nhiều lắm. Cư nhiên họ Diệp. Hòa Ngọc Hiên trong tay quân cờ trực tiếp dừng ở địa phương. Hắn nhanh chóng từ nhẫn chữ vật lấy ra một bộ họa, tới, ngươi nhìn xem, nàng giống không giống ngươi cô cô. Một bộ bức họa cuộn tròn bị hỏa ngọc hiên mở ra, mặt trên là một cái cổ điển mỹ nhân. Mỹ nhân hai tròng mắt mỉm cười, tú mỹ quần áo cùng hoa mỹ trang sức đều trở thành nàng mỹ mạo làm nền. Một tầng một thốc đều lộ ra một cổ tử linh khí. Hỏa trong sáng ngơ ngẩn nhìn trước mắt bức họa cuộn tròn, hắn liền nói nhìn thấy Diệp nghiên thời điểm có một loại quen thuộc cảm giác. Nguyên lai Diệp Nghiên cùng cô cô cư nhiên có bảy phần tương tự. Bởi vì chưa bao giờ gặp qua cô cô, hỏa trong sáng cũng chỉ là ở phụ thân nơi này gặp qua một hai thứ hỏa ngọc ca bức họa của tròn. Cho nên mới vừa rồi hắn cũng chưa nhớ tới Diệp Nghiên cùng cô cô thực tương tự, hắn đối với hỏa ngọc hiên gật gật đầu. Giống, quá giống, Diệp Nghiên cô nương cùng cô cô quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Mau mang ta đi thấy nàng. Hỏa Ngọc Hiên đem trong tay bước hỏa cuộn tròn để vào nhận chữ vật, vô cùng lo lắng lôi kéo hỏa trong sáng liền hướng bên ngoài chạy. Hỏa trong sáng xấu hổ kéo lại hỏa Ngọc Hiên, chính là cha, ta không biết đi nơi nào tìm nàng. Ngươi! mau cấp đi cha! Hỏa Ngọc Hiên thập phần tức giận ném ra hỏa trong sáng tay. chương. 1228 tìm nàng. Hỏa trong sáng còn ở vào vẻ mặt không thể hiểu được trạng thái. Cha! Phát sinh sự tình gì? Chẳng lẽ ngươi nhận thức Diệp Nghiên? Không đúng à, nàng nhìn qua mới hai mươi mấy tuổi, ngươi sao có thể nhận thức nàng? Đừng nói nhảm nữa, ngươi trước phái người đi tìm xem nàng hành tung, sau đó ta lại tự mình đi thấy nàng. Hòa Ngọc Hiên ngày thường cũng là một cái khiêm khiêm quân tử, giờ phút này lại kích động cùng bình thường ôn nhuận như ngọc bộ dáng một trời một vực. Hòa trong sáng không dám lại nhiều hơn chậm trễ, lập tức phân phó người đi tra Diệp Nghiên điểm dừng chân. Hết thể an bài xong, hắn mới lại lần nữa ở trong sân tìm được đuốt ve cô cô bức họa cuộn tròn hỏa Ngọc Hiên. Cha, rốt cuộc sao lại thế này a? Hỏa trong sáng ngồi ở Hòa Ngọc Hiên đối diện, hắn trong lòng dần dần có suy đoán. Chẳng lẽ Diệp Nghiên là cô cô ngoại tôn nữ hoặc là ngoại tôn nữ nữ nhi? Hòa Ngọc Hiên không biết chính mình nhi tử đã miên man suy nghĩ đi nơi nào. Hắn đầu ngón tay nhẹ nhàng phất quá bức họa cuộn tròn thượng Diệp Ngọc ca cặp kia liễm diễm con người. Ngươi cô cô, là cái kinh tài diễm diễm nữ tử. Ân, cái này ta đã nghe ngươi nói quá tám trăm biến. hỏa trong sáng sắt có chuyện lạ gật gật đầu, tuy rằng chưa từng nghe qua cô cô. Bất quá phụ thân thường xuyên ở trước mặt hắn nói cô cô khi còn nhỏ sự tình, cho nên đối với cái này chưa từng che mặt cô cô, hắn trong lòng vẫn là có cảm tình. Hòa Ngọc Hiên thì thào nói, cha ngươi ta năm đó là đồng sự tiểu ma đầu, ta không mừng tu luyện. Thiên Phú cũng không phải thực hảo, nhưng là ngươi cô cô Thiên Phú kỳ dai. Cho nên ngươi ra ra thực sủng ái ngươi cô cô, đồng thời đối ta lại thực đau đầu. Bởi vì nghịch ngợm gây sự sự tình quá nhiều, ta thường xuyên bị ngươi ra ra nhốt trong phòng tối, mỗi ngày đều là ngươi cô cô khẽ sở sở cho ta đưa ăn. Nhắc tới Hỏa Ngọc ca, Hỏa Ngọc hiên con ngươi đều là hoài niệm, hoài niệm lúc ấy vô ưu vô lự chính mình. Dần dần hắn lại không có không chế được chính mình. Ở hỏa trong sang trước mặt lại nhảy nói lên hắn cùng hỏa ngọc ca sự tình. Chỉ là chỉ tự không đề cập tới Diệp Nghiên diệp mạch. Diệp Nghiên trở lại khách điếm thời điểm đã là sau giờ ngọ, nàng nhìn thấy Tiểu Kim Long chán đến chết ghé vào khách điếm trên bàn. Mở cửa thanh âm vang lên, Tiểu Kim Long phản xạ có điều kiện nút vào. đại cảm giác được là Diệp Nghiên hơi thở, lúc này mới lại lần nữa ghé vào trên bàn. Nó lắc lắc cái đuôi ý bảo Diệp Nghiên chính mình thủ tín. Sau đó mắt trông mong nhìn Diệp Nghiên. Diệp Nghiên buồn cười cho nó chuẩn bị một chén linh tuyền thủy, sau đó cẩn thận phẩm độc Tô Hạo Thần cho nàng mang tin. Tin giảng thuật hắn gặp một cái thiên địa các phản đồ, cái kia phản đồ ý đồ thống nhất thiên địa các. May mắn lúc này Tô Hạo Thần xuất hiện, bất quá thực lực của đối phương không dung khinh thường, cho nên tìm kiếm cha mẹ manh mối sự tình chỉ có thể trước trì hoan xuống dưới. Bởi vì hắn muốn tập trung lực chú ý đem thiên địa các phản đồ diệt trừ. Sau đó vì chính mình chính danh Cuối cùng Tô Hạo Thần không có phản đối Diệp Nghiên trừ hỏa ra điều tra rõ chân tướng Chỉ là lần nữa giao phó nàng chú ý an toàn Rốt cuộc đồng sự là một đại gia tộc Nói không chừng còn có bế quan lão tổ tông đâu Diệp Nghiên để bút đem hôm nay Nghe được sự tình viết ở giấy viết thư thượng Sau đó công đạo Tiểu Kim Long đem chi đưa đến Tô Hạo Thần bên người Tiểu Kim Long thân ảnh biến mất ở nàng trước mắt Nàng lại có chút sướng sờ Hỏa trong sáng nói làm nàng trong lòng tràn đầy thấp thoảng, nàng không biết mẫu thân rốt cuộc làm sao vậy. Còn có phụ thân, phụ thân đi nơi nào? Hắn có phải hay không cùng mẫu thân ở bên nhau? Một tầng tầng bí ẩn hiện lên ở nàng trước mắt, nàng không biết nên như thế nào đi làm. Cũng không biết hỏa trong sáng, thậm chí toàn bộ đồng sự đối mẫu thân là cái gì thái độ. Bất quá hôm nay hỏa trong sáng thái độ thực hảo, không giống đối mẫu thân có ý kiến gì. Chứ 1.229 người là ta cô câu ngoại tôn nữ sao? Diệp nghiên trầm mặt nâng má, có lẽ đồng sự không nghĩ nàng ngay từ đầu tưởng tượng như vậy không thông nhân tình. Diệp nghiên cứ như vậy ngồi một suốt đêm, một suốt đêm nàng đều ở loát rõ ràng chính mình suy nghĩ. Bình minh thời điểm nàng mới chân chính nghĩ kỹ, nếu nàng rời đi thủy cầu, rời đi diệp ra cuối cùng mục đích đều là vì chính mình ba ba mụ mụ. Kia nàng sao có thể gặp phải như vậy điểm chuyện nhỏ liền tư bỏ. Nàng quyết định đi tìm hỏa trong sáng. Mặc kệ thế nào, nàng muốn từ hỏa trong sáng trong miệng biết mẫu thân hành tung. Nàng đống chốc đứng dậy, tính toán trừ hỏa ra, còn chưa đi ra khách điếm. Liên nhìn thấy hỏa trong sáng cùng một người trung niên đại thúc chậm rãi đi đến. Hỏa trong sáng còn chưa nói chuyện, hắn bên cạnh đại thúc kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Ngươi, ngươi là Diệp Nghiên? Ta là, xin hỏi ngươi là. Diệp Nghiên có chút phát ngốc. Ngày hôm qua nàng giống như không nói thêm gì đi. Cho nên cái này đại thúc là ai? Hoàng Ngọc Hiên ngơ ngác nhìn Diệp Nghiên, phản phất xuyên thấu qua nàng đang nhìn người nào. Giờ phút này Hoàng Ngọc Hiên trong lòng đã phiên nổi lên sóng lớn, trước mắt cô nương cùng muội muội thật giống. Tuy rằng không phải giống nhau như lúc, nhưng hắn mơ hồ có thể từ Diệp Nghiên trên người tìm được muội muội bóng dáng. Đối phương không kiêng nghệ gì đánh giá, làm Diệp Nghiên trong lòng bước lên nổi lên nguy cơ cảm. Nàng cảnh giác nhìn lướt qua hỏa trong sáng, trong sáng, đây là có chuyện gì? Hỏa trong sáng đau đầu đỡ chán, cha, chúng ta đi vào nói. Cha. Diệp Nghiên trong lòng hiện ra một mặt khiếp sợ, cho nên trước mắt người là nàng cứu cứu. Lúc này Diệp Nghiên mới nhớ tới, ở cổ riêng đại lục, mẫu thân đã hai hơn trăm tuổi. Cho nên trước mắt đại thúc cũng đã hai hơn trăm tuổi. Thậm chí khả năng có ba trăm hơn tuổi. Hỏa Ngọc Hiên lúc này mới hoàn hồn. Hắn ý vị thâm trường nhìn Diệp Nghiên, Tiểu Nghiên à, chúng ta đi vào bên trong nói. Diệp Nghiên mộng bước đi theo hỏa ngọc hiên phía sau, hỏa trong sáng nhịn không được muốn che mặt. Hán cha này biến sắc mặt tốc độ có phải hay không quá nhanh, hôm nay buổi sáng ra cửa thời điểm còn hung tận hung hắn. Vừa đến nơi này, thái độ tốt như vậy, liền Tiểu Nghiên đều kêu lên. Diệp Nghiên ngơ ngác đem hỏa trong sáng phụ tử đưa tới chính mình khách điểm phòng. May mắn nàng đồ vật đều là đặt ở không gian. Mới tránh cho không cần thiết xấu hổ Ba người ngồi ở trong phòng Diệp nghiên rất là câu nệ cấp hỏa Trong sáng cùng hỏa ngọc hiên đổ một ly trà Hỏa ngọc hiên cười tiếp nhận nước trà Nghe trong sáng nói Người đến từ Bắc Lăng Quốc Ơn, ta là Bắc Lăng Quốc lại đây Diệp nghiên không có lửa hắn Nàng xác thật là từ Bắc Lăng Quốc lại đây Chỉ là nàng không biết thủy cầu sự tình Đối phương có biết hay không Hỏa ngọc hiên cười như không cười tròn mi Ta biết Ngươi không phải đến từ Bắc Lăng. Hắn nói xong bình tĩnh nhấp nhấp nước trà. Diệp nghiên trong lòng lại kinh nổi lên sóng to gió lớn, nàng đột nhiên ngước mắt, ngươi biết ta đến từ nơi nào. Ngọc ca, là ta muội muội, chuyện của nàng, ta đều biết. Hoàng Ngọc Hiên thở dài một hơi, từ trong sáng nói lên Diệp nghiên thời điểm, hắn sẽ biết chân tướng. Nghĩ vậy hài tử xa như vậy chạy tới tìm phụ mẫu của chính mình, hắn ấy lòng tràn đầy đau lòng. Hoàng Ngọc Hiên phất tay háo. Một bộ bức họa cuộn tròn dừng ở trên bàn, bức họa cuộn tròn mở ra, bên trong đó là Hỏa Ngọc ca bộ dáng. Diệp Nghiên đầu ngón tay nhịn không được nhẹ nhàng cọ sát bức họa cuộn tròn, nguyên lai like mẫu thân trưởng cái dạng này a. Cung nàng thật đúng là rất muốn đâu. Nàng ngước mắt nhìn Hỏa Ngọc Hiên, nàng ở nơi nào, ta muốn gặp nàng. Thiếu Nghiên, ngươi là ta cô câu ngoại tôn nữ sao? Vẫn luôn bị Hỏa Ngọc Hiên cùng Diệp Nghiên làm lửa hỏa trong sáng rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Trước 1230 phi thăng, Hòa Ngọc Hiên mới vừa uống đến trong miệng nước trà trực tiếp phun tới, hắn trừng mắt chính mình nhi tử, trong sáng, ngươi nói cái gì đâu. Cô cô đều 200 tuổi, tiểu nghiên như vậy tiểu, không có khả năng là cô cô nữ như A. hỏa trong sáng tưởng cũng xác thật không có sai, hắn sở dĩ tuổi còn nhỏ, đó là bởi vì phụ thân hắn Hoàng Ngọc Hiên là đàn si. Tuổi trẻ thời điểm Hoàng Ngọc Hiên mỗi ngày đều ở luyện đàn. Toàn bộ đồng sự bị hắn làm cho long trời lợ đất. Chỉ cần nơi nào có hảo điểm linh dược, hắn đều phải làm ra luyện đan. Cho nên Hỏa Ngọc Hiên vẫn luôn không có cưới vợ, hắn trăm năm trước thu dưỡng Diệp Ngọc San mẫu thân. Nhưng hắn là đồng sự gia chủ, cần thiết phải có con nối dõi. cho nên Hỏa Ngọc Hiên 40 năm trước mới cưới Hỏa trong sáng mẫu thân. Đáng tiếc Hỏa trong sáng mâu thân chịu không nổi Hỏa Ngọc Hiên lấy đan vỉ si bộ dáng. 20 năm trước cùng Hỏa Ngọc Hiên hợp ly. Giống phụ thân như vậy kỳ ba rất ít, lại hơn nữa cô cô trăm năm trước liền rời đi, cho nên hỏa trong sáng mới có thể nghĩ là cô cô hậu đại. Diệp nghiên vô ngữ mắt trợn trắng, nàng có điểm bội phục hỏa trong sáng thanh kỳ tư duy. Hòa Ngọc Hiên lại hung hăng vô vô nhi từ đầu, nói bừa cái gì đâu, cái gì ngoại tôn nữ, ngươi cho rằng ngươi có thể nhân ra đường cứu cứu A. Tiểu tử túi, đây là ngươi biểu muội, Không phải đâu. Chính là cô cô trăm năm trước liền hỏa trong sáng không dám tin tưởng, Hỏa Ngọc Hiên lại đoạt khẩu nói. Vô nghĩa nhiều như vậy, nói cho ngươi nàng là ngươi biểu muội chính là ngươi biểu muội. Hỏa Ngọc Hiên đã từng nghe Hỏa Ngọc ca nói lên quá diệp mạch cố hương, cho nên hắn có thể minh bạch diệp nghiên hiện tại tuổi tắc vì cái gì như vậy tiểu. Bởi vì lo lắng bị có tâm người nghe thấy, hắn chỉ có thể gõ chính mình như tử. Hỏa trong sáng rất là bị khuất ngậm miệng lại. Phía trước công tử như ngọc hình tượng đã bị hắn tra cấp phá hư. Hòa Ngọc Hiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngoan ngoan không nói gì hỏa trong sáng, đem ánh mắt đặt ở Diệp Nghiên trên người. Tiểu Nghiên, người tới nơi này đã bao lâu hoa, như thế nào không tới tìm cứu cứu. Ta cũng là vừa tới, ta mẫu thân nàng ở nơi nào. Lần đầu tiên gặp mặt, Diệp Nghiên kêu không ra cứu cứu. Rốt cuộc có huyết thống ràng buộc, nàng có thể cảm giác được hắn phóng xuất ra thiện ý. Nhưng là nàng càng muốn biết mẫu thân tin tức. Hoàng Ngọc Hiên tự biết dấu không đi xuống, chỉ có thể nói, ngươi đừng lo lắng cha mẹ ngươi, bọn họ đi thực tốt địa phương, ở nơi đó sinh hoạt thực hảo. Cái gì? Ta cha mẹ làm sao vậy, bọn họ có phải hay không? Nhập ra tuy tục, Diệp Nghiên cũng xưng hô phụ mẫu của chính mình vì cha mẹ, chính là Hoàng Ngọc Hiên ngựa khí làm nàng trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Ở thủy cầu như vậy lý do thoái thác còn không phải là hống tiểu hài tử sao, chẳng lẽ cha mẹ thật sự không còn nữa. Nghĩ như vậy, Diệp Nghiên nhịn không được đỏ hốc mắt, nàng còn chưa bao giờ gặp qua phụ mẫu của chính mình, chẳng lẽ liền phải thiên nhân vĩnh cách sao. hoàng Ngọc Hiên nhìn thấy Diệp Nghiên này phó thương tâm muốn chết bộ dáng mới tự biết chính mình nói sai rồi lời nói. hắn vô vô miệng mình, tiểu nghiên, ngươi đừng nói, đều là cứu cứu dùng từ không lo. Cha mẹ ngươi thật sự không có việc gì, bọn họ chỉ là phi thăng. Phi thăng. Diệp nghiên xoa xoa chính mình nước mắt, thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Phi thăng hảo, phi thăng tổng so cha mẹ qua đời hảo. Hòa trong sáng vô ngữ nhìn lướt qua chính mình phụ thân, hắn cái này cha à, nói chuyện đều sẽ không nói. Hoa Ngọc Hiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình nhi tử, tiếp tục nói. Đúng vậy, ngươi vừa tới nơi này, chỉ sợ không biết. Thiên kỷ quốc người sở dĩ tôn trọng tu luyện. Là bởi vì tu luyện có thể phi thăng, phi thăng thành tiên, bất quá người như vậy rất ít, ngàn dặm mới tìm được một. Trước 1231 thành tiên. Thành tiên. Hoàng Ngọc Hiên nói lại lần nữa đổi mới diệp nghiên nhận chi, nàng vẫn luôn cho rằng tu luyện chính là kéo dài tu sĩ thọ mệnh. Đánh đáy lòng nàng đã tiếp thu mỗi người cuối cùng đều sẽ sống thọ và chết tại nhà. Cho nên Hỏa Ngọc Hiên nói ở nàng trong lòng khơi dậy ngàn tầng lãng. Hỏa Ngọc Hiên tự hồ sợ hãi Diệp Nghiên không tin, vội vàng nói. Tiểu Nghiên, ngươi cũng biết, mẫu thân ngươi đã hai hơn trăm tuổi, phi thăng thực bình thường. Hơn nữa ngươi ngoại tổ cũng là phi thăng, tuy rằng phi thăng tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng là ở chúng ta đại gia tộc tu luyện tài nguyên nhiều, tương đối mà nói phi thăng sát xuất liền lớn một chút. Đúng vậy, Tiểu Nghiên, tổ phụ cùng cô cô xác thật là phi thăng nhưng là cô cô phi thăng sự tình chỉ có gia tộc bọn ta người biết, bởi vì năm đó dưỡng lai lịch không rõ, cho nên gia tộc người đều không thừa nhận dưỡng thân phận, cho nên cô cô năm đó mang theo dưỡng rời nhà trốn đi, phi thăng thời điểm không có mượn dùng chúng ta tu luyện tài nguyên, gia tộc người cũng liền không hảo đem cô cô phi thăng sự tình nói ra. hỏa trong sáng tiếp nhận hỏa ngọc hiên nói, bất quá hắn trong lòng còn có chút trột dạ. Quan trọng nhất nguyên nhân là bởi vì cô cô khi đó không thuộc về đồng sự, đồng sự các trưởng lao cho rằng cô cô đã là ngoại gả nữ. Lại bởi vì xem thường dượng, cho nên phong tỏa bọn họ phi thăng tin tức, cũng là sợ người khác lên án. Rốt cuộc năm đó cô cô biến mất vài thập niên mang theo một cái dã nam nhân trở về hạ tin tức chính là nháo mọi người đều biết. Tuy rằng khi đó hắn còn chưa sinh ra, nhưng là hắn đứt quãng từ gia tộc trưởng bối người trong miệng biết được quá. Hòa Ngọc Hiên rất là ấy náy gật gật đầu, đúng vậy, cha mẹ ngươi sự tình, ta không giúp được bọn họ, khi đó ta còn là thiếu chủ, ngươi tổ phụ quyền lợi bị không chế ở đại trưởng lao trong tay. Cũng là vì Hòa Ngọc ca sự tình, tổ phụ phi thăng thời điểm thiếu chút nữa bởi vì khúc mắt ngã xuống. Bởi vì các trưởng lão tạo áp lực, muội muội cùng muội phu không thể không bị tổ phụ biếm nhập biên thủy chấn nhỏ phân ra. Bất quá tổ phụ tu vi rốt cuộc cao thâm, cuối cùng thành công phi thăng cũng là từ đó về sau hắn không hề si cuồng luyện đan đem đồng sự quyền lợi đều đoạt trở về hắn vốn tưởng rằng có thể tiếp muội muội muội phu trở về lại nhận được muội muội muội phu đã phi thăng tin tức cứu cứu ta tin tưởng cha mẹ hiện tại quá thực hảo ta cũng muốn nỗ lực phi thăng sau đó đi tìm cha mẹ hỏa ngọc hiên cô đơn diệp nghiên xem ở trong mắt cũng là giờ khắc này nàng mới chân chính tán thành hỏa ngọc hiên cái này thân nhân Từ hắn đôi mắt cùng với bảo tồn hoàn hảo bức họa cuộn tròn chung, nàng có thể thấy được hắn đối mẫu thân cảm tình thập phần thâm hậu. Hòa Ngọc Hiên kích động nắm lấy Diệp nhiên tay. nghiên tay, tiểu nghiên, ngươi kêu ta cái gì? Lại kêu một lần, cứu cứu. Diệp nghiên khỏe môi khẽ nhếch tuy rằng không có tìm được ba mẹ, nhưng là có thể tái kiến huyết mạch tương liên thân nhân, nàng cũng thực thỏa mãn. hỏa trong sáng đi theo nói, tiểu nghiên, mau gọi ca ca, bất quá ta còn là kỳ quái. Rõ ràng cô cô đã hai hơn trăm tuổi. Ta nói ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy chết cân nào à, Đánh vỡ lẩu Niêu hỏi đến đế. Hoàng Ngọc Hiên tức giận vô vô hỏa trong sáng vai, "Này nhi tử thật là quá ngay thẳng." Diệp Nghiên lại khẽ cười nói, "Đều là người một nhà, không có gì hảo dấu giếm. Trong sáng ca, ta đến từ một cái khác địa phương, ta phụ thân cũng không phải cổ Diêm đại lục người. Cho nên chúng ta thời gian tốc độ chạy không giống nhau, ta quê nhà một năm cổ diêm đại lục 10 năm. Cho nên ta ở quê hương ngây người 20 năm, cũng chính là 20 tuổi, nhưng là đi vào nơi này, đã qua 200 năm. nay, cho nên ngươi là cô cô tuổi trẻ thời điểm sinh hải tử. hỏa trong sáng trận mắt há hốc mồm, thậm chí đều đã quên diệp nghiên mới vừa rồi kêu hắn ca ca. Trước 1232 một cái khác vị diện. Hòa Ngọc Hiên đắc ý nhìn nhi tử sợ ngây người bộ dáng. Tiểu tường ốc, Thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, kia chỉ là một cái khác vị diện. Người cô cô 20 tuổi năm ấy vào nhầm ngươi dựa vị diện, sau đó ở bên kia ngây người 5 năm. Cho nên ở chúng ta này mất tích 50 năm, lại nói tiếp ngươi cô cô ở lòng ta có 270 tuổi. Nhưng ngươi cô cô chính mình A, chỉ qua 225 tuổi. Cho nên kỳ thật ta là so trong sáng ca muốn đại lạc, rốt cuộc ta chính là 200 năm trước liền sinh ra Nga. Diệp Nghiên nói tự nhiên là cổ Diêm Đại Lục 200 năm trước, nhưng Hỏa Trong Sáng lại bất mãn. "Tiểu Nghiên, ngươi cốt linh mới hai mươi mấy tuổi, tự nhiên ta là ca ca. Nhưng mẫu thân sinh ta thời điểm, ngươi còn không có sinh ra đâu." Diệp Nghiên nhịn không được che miệng cười không ngừng, cùng đồng sự phụ tử ở chung lên nàng cảm giác thực nhẹ nhàng. Thừa như thân nhân chi gian ở chung cái loại cảm giác này. Hỏa Trong Sáng còn muốn biện giải, Hỏa Ngọc Hiên lại trực tiếp cười nói, "Tiểu Nghiên, Trong sáng rốt của Cốt Linh có 40 tới tuổi, có hắn chiếu cố ngươi không hảo sao? Đúng vậy, ca ca đều sẽ chiếu cố muội muội. Hỏa trong sáng khỏe môi khẽ nết, giống như thêm một cái muội muội cũng không tệ lắm đâu. Diệp Nghiên lại nhắc tới một cái khác nghi vấn, "Cứu cứu, ngươi như thế nào biết ta thân phận? Đứa nhỏ độc, ngươi nương cùng ta là cái gì quan hệ? Năm đó cha mẹ ngươi sự tình ta đều biết, đáng tiếc khi đó ta tu vi quá thấp, không giúp được bọn họ." Hoàng Ngọc Hiên thấp thấp thở dài một hơi, hắn tu luyện cũng không cái gì thiên phú, luyện đan thiên phú nhưng thật ra không tồi. Nghĩ đến trong sáng nói Diệp Nghiên là một cái luyện đan sư, hắn nhịn không được kích động hỏi. Thiếu Nghiên, nghe nói ngươi là một cái luyện đan sư. ân cứu cứu ngươi cũng là luyện đan sư sao? Diệp Nghiên nhấp môi cười không ngừng, lúc này đưa bọn họ làm như thân nhân. Nàng đã tử không gian lấy ra linh tuyển thủy cho bọn hắn pha trà. Hỏa Trong Sáng đấy mắt đều là ý cười, cha ta hắn là một người luyện đan đại sư, về sau ngươi có cái gì không hiểu, có thể hỏi hắn. Thật sự, kia thật tốt quá. Diệp Nghiên đem phao trà ngon thủy đưa cho Hỏa Ngọc Hiên. Hỏa Ngọc Hiên sung sướng nhấp một ngụm, ngay sau đó hắn đôi mắt tỏa sáng, lại lần nữa híp mắt phẩm trà một phen. Nhìn thấy phụ thân cái dạng này, Hỏa Trong Sáng rất là bất đắc dĩ đỡ chán, cha yêu thích chính là luyện đan cùng phẩm trà chơi cờ. Cứu cứu thích nói, ta nơi này còn có một ít lá trà cùng linh tuyền thủy. Diệp Nghiên đem không gian gieo trồng lá trà đưa cho Diệp Ngọc Hiên, cùng với một lọ linh tuyền thủy. Diệp Ngọc Hiên vui dạo rực nhận lấy, ngay sau đó nghĩ đến chính mình tới nơi này mục đích. Tiểu Nghiên à, nếu đã trở lại, sao lại có thể chủ khách điếm đâu? Ngươi dọn dẹp một chút, dọn về đồng sự đi, về sau đồng sự chính là nhà của ngươi. Hòa trong sáng đôi mắt tỏa sáng, đúng vậy, Tiểu Nghiên. Đồng sự bên kia nhiều sân, ngươi tưởng trụ nào liền trụ nào. Này không tốt lắm đâu, ta mẫu thân rốt cuộc không xem như đồng sự người, ta hiện tại trừ hỏa ra mọi người đều sẽ không thích đi. Diệp nghiên có chút do dự, cũng không biết những cái đó các trưởng lao có thể hay không đem nàng ngoanh ra tới. Hoàng Ngọc Hiên vô vô cái bản, ai dám nói ta muội muội không phải đồng sự người, người mẫu thân chính là thượng gia tộc bọn ta phổ. Người chính là chúng ta đồng sự nữ nhi. Ngươi cứ việc cùng ta trở về, ta hiện tại là đồng sự gia chủ, ai dám nghi ngờ ta nói. Cứu cứu, ngươi đừng quên, mẫu thân đã hai hơn trăm tuổi, mà ta mới hai mươi mấy tuổi. Diệp Nghiên đến từ một cái khác vị diện, thời gian tốc độ chạy không giống nhau, phỏng chừng đồng sự người căn bản là không tin Diệp Nghiên sẽ là hỏa ngọc ca nữ nhi. Lại như thế nào sẽ thừa nhận thân phận của nàng? chương 1.233 đồng sự nữ nhi. Ta nói ngươi là đồng sự nữ nhi, ngươi chính là đồng sự nữ nhi. Hòa Ngọc Hiên trong lòng thập phần khó chịu, năm đó muội muội sự tình đó là hắn đáy lòng một cây thứ. Hiện tại muội muội nữ nhi tới, hắn tự nhiên muốn hảo hảo bồi thường Diệp Nghiên. Hòa trong sáng vô ngữ chịu chịu miệng, cha, tiểu nghiên nói cũng không biết không có đạo lý, ngươi lại không phải không hiểu biết nhà của chúng ta những cái đó đồ cổ, những cái đó trưởng lão tư tưởng ngoan cố. Không có một cái thích hợp lý do bọn họ tuyệt đối sẽ không thừa nhận Tiểu Nghiên. Quan trọng nhất chính là, bọn họ đến bây giờ đều không có thừa nhận quá dược. Mặc dù Diệp Nghiên nói ra thân phận, những người đó đều không nhất định sẽ thừa nhận. Ta đây liền nói Tiểu Nghiên là ta nữ nhi hảo. Hoàng Ngọc Hiên hơi có chút giận dỗi hương vị. Diệp Nghiên lại bướng bình lắc lắc đầu, cứu cứu, ta chỉ biết lấy mâu thân nữ nhi thân phận trở về. Nói nàng bản khắc cũng hảo, nói nàng bướng bình cũng hảo. Nàng chỉ biết nàng sinh mệnh là mẫu thân cấp. Nếu nàng liền chính mình mẫu thân cũng không dám thừa nhận, kia nàng còn có cái gì tư cách làm người con cái. Thiếu nghiên, chúng ta có thể từ từ mà đổ chi, từ từ tới. hỏa trong sáng cũng không cho rằng phụ thân đề nghị có cái gì không tốt. Nhưng Diệp nghiên lại không muốn đáp ứng, nay ở thế giới này, nàng không có gì hảo cố kỵ. Cho nên không nghĩ liền cùng mẫu thân điểm này điểm liên lụy đều che giấu lên. Nhìn Diệp Nghiên kiên định hai trong mắt, Hoàng Ngọc Hiên thở dài một hơi, "Tiểu Nghiên, ngươi cùng ngươi mẫu thân tính tình thật là giống nhau. Năm đó nàng mang cha ngươi trở về, cũng là như thế này cùng ngươi tổ phụ nói. Năm ấy phụ thân nói cho muội muội, tôi lại ra chỉ có thể nàng một người hồi, Diệp mạch lại không thể cùng nhau. Khi đó Hoàng Ngọc ca chính là như vậy kiên định lắc đầu." "Cứu cứu, ngươi là đồng sự gia chủ, cố kỵ đồ vật sẽ nhiều rất nhiều. Nhưng ta không phải ta không để bụng những cái đó, ta chỉ để ý ta thân nhân. Diệp nghiên hơi hơi dương môi, có thể tìm được cứu cứu cùng biểu ca nàng đã thực vui vẻ. có trở về hay không Diệp nghiên đối nàng tới nói ý nghĩa không lớn, nếu không phải muốn đi trông thấy mẫu thân khi còn nhỏ đãi quá địa phương, nàng khả năng một chút hứng thú đều sẽ không có. Hoàng Ngọc Hiên cảm giác chính mình mặt có chút áo, hắn sống nhiều năm như vậy, còn không có cháu ngoại gái tưởng thông thấu. Diệp nghiên hơi hơi dương môi. Hơn nữa, cứu cứu, ta hiện tại không thể trở về, ta muốn ở chỗ này chờ ta phu quân. Phu quân. Hoàng Ngọc Hiên Kinh đứng lên, vừa mới tìm trở về cháu ngoại gái cư nhiên gà chồng. kia hắn vừa mới ở trong lòng lén lút đánh bàn tính tự nhiên thất bại. Hắn rất là tiếc nuối đem ánh mắt chuyển tới nhi tử trên người. Ai, vốn đang muốn cho nhà mình không thông suốt nhi tử đem tiểu nghiên cưới trở về đâu, cái này không cơ hội. Hòa trong sáng không biết chính mình cha tưởng chính là cái gì, chỉ là vừa mới mới vừa nhận trở về muội muội, Cũng đã là người khác thế tử, hắn liền cảm thấy trong lòng có chút đổ. Hòa Ngọc Hiên cùng hỏa trong sáng đều dùng cái loại này hảo cải trắng bị cùng ánh mắt nhìn Diệp Nghiên, cho đến Diệp Nghiên đều có chút lung túng. Nàng thu thu đáy mắt ý cười, lại nói tiếp, ta phu quân mâu thần, nói không chừng, cứu cứu nhận thức đâu. Là ai? Hòa Ngọc Hiên sắc mặt xú xú. Hắn trong lòng nghĩ Diệp Nghiên phu quân có lẽ là bác lăng quốc người. Nay cũng là có thể đủ giải thích Diệp Nghiên vì cái gì ngay từ đầu nói chính mình là bác lăng quốc người. Nghĩ đến chính mình như vậy ưu tú cháu ngoại gái, gả cho bác lăng quốc một cái bình thường tu vi thấp tu sĩ. Hắn cảm giác thực hụt hẵng, năm đó biết được muội muội gà chồng cũng là chính là loại cảm giác này. Nhưng ít nhất muội muội phu quân thiên Phú không tồi, tu vi cũng không tồi, hắn trong lòng còn có thể được đến một ít ăn uổi. Trước 1234 lễ gặp mặt. Hỏa trong sáng đồng dạng khẩn trương nhìn Diệp Nghiên, Diệp Nghiên khẽ cười nói: "Cứu cứu, ta bà bà là lôi rượu rượu, nghe nói là mẫu thân khuê mà đâu? Là rượu rượu." Lúc này kêu lên hỏa ngọc hiên xa xôi ký ức, giống như năm đó muội muội là nói cho tiểu Nghiên đính một môn việc hôn nhân. Hắn còn tưởng rằng muội muội là ở nói giỡn, căn bản liền không có để ở trong lòng. Lại hơn nữa, lôi Diệu Diệu cùng Hoàng Ngọc Ca khi còn nhỏ thường xuyên khai như vậy vui đùa, hắn đều không có để ở trong lòng. Nhìn thấy Hoàng Ngọc Hiên kinh ngạc biểu tình, Diệp nghiên nhịn không được hỏi: Cứu cứu, ngươi biết ta cha mẹ chồng tin tức sao? Bọn họ cũng tới cổ Diêm Đại Lục. Diệu Diệu, ta không có gặp qua. Năm đó ngươi mậu thân trở về thời điểm, Diệu Diệu cha mẹ lại đây hỏi qua. Sau lại rốt cuộc chưa thấy được Diệu Diệu xuất hiện quá. Hỏa Ngọc Hiên nói chính là lời nói thật, lấy Lôi Diệu Diệu cùng Hỏa Ngọc Ca quan hệ, nếu Lôi Diệu Diệu đã trở lại, tuyệt đối trước tiên tới tìm Hỏa Ngọc Ca. Diệp Nghiên nhíu chặt giữa mày, xem ra công công cùng bà bà rơi xuống còn cần nàng cùng Hạo Thần tiếp tục nỗ lực. Nàng nỗ lực đối với Hỏa Ngọc Hiên bài trừ một cái tươi cười, "Cứu cứu, trong sáng ca, ta phu quân có chút việc muốn nổi. Chờ hắn trở về về sau, ta dẫn hắn phát cáo ra thấy các ngươi." Đem thê tử ném ở chỗ này, hắn có thể có chuyện gì vội. Hoàng Ngọc Hiên hừ lạnh một tiếng, cướp đi chính mình con dâu, hắn trong lòng một vạn cái khó chịu đâu. Nếu Diệp Nghiên biết Hoàng Ngọc Hiên ý tưởng, phòng chừng sẽ hụt máu, rốt cuộc hiện đại rất ít sẽ có họ hàng gần kết hôn. Cho nên Diệp Nghiên căn bản liền không có hướng phương diện này tưởng. Diệp Nghiên không thể đi theo chính mình trở về, Hoàng Ngọc Hiên tâm tình thật không tốt, đơn giản hắn liền nhẫn mại Diệp Nghiên phòng. Thiếu Nghiên, Ngươi không phải luyện đan sư sao? Ngươi luyện một lò đan dược cấp cứu cứu nhìn xem. Cứu cứu chỉ điểm chỉ điểm, À, thiếu chút nữa đã quên, đây là cứu cứu cho ngươi chuẩn bị lễ gặp mặt. Hoa Ngọc Hiên nói ngốc vô vô chính mình đầu, mới vừa rồi cùng Diệp Nghiên liều quá nghiêm túc, đều quên lễ gặp mặt việc này, trong tay hắn là một cái tinh xảo đan lô. Đan lô trình màu xanh lá đậm, mặt trên ấn cổ xưa hoa văn, Hoa Ngọc Hiên đem chi để vào Diệp Nghiên trong tay. Diệp Nghiên chỉ cảm thấy đến một cổ nồng đậm linh khí, nàng vội vàng nói. Cứu cứu, này quá quý trọng, ta không thể muốn. Đây chính là linh khí, như vậy đan lô mặc dù ở thiên kỷ quốc cũng rất ít thấy. Hòa Ngọc Hiên ha ha cười, đứa nhỏ ngốc, ngươi cứu cứu ta bắt được đan lô nhiều đi. Ngươi trước cầm cái này thanh huyền lò luyện luyện tập, về sau cứu cứu cho ngươi tìm càng tốt. Thiếu Nghiên, nhận lấy đi, cha ta không thiếu đan lô. Hỏa trong sáng cũng đi theo khuyên đủ. Diệp nghiên nhìn hai song chờ đợi con người, trong lòng ấm áp. đây là nàng thân nhân, này lễ vật đại biểu chính là cứu cứu tâm ý. Diệp nghiên tiếp nhận lễ vật nói, cảm ơn cứu cứu, ta đây liền luyện đan cho người xem. Hiện tại nàng tựa như một cái muốn được đến ra trưởng khích lệ hải tử, trong tay đan lô bị đặt lên bàn. Nàng lại nhanh chóng từ không gian lấy ra linh dược, sau đó làm cho hỏa ngọc hiên cùng hỏa trong sáng mặt bắt đầu luyện đan. Bởi vì muốn được đến Hoàng Ngọc Hiên chỉ đạo, Diệp Nghiên trực tiếp luyện chế chính là bát phẩm đan dược Hoàn Dương Đan. Đây là bát phẩm đan dược bên trong rất khó luyện chế đan dược, Diệp Nghiên cũng không có 10 phần nắm chắc. Bất quá nàng bào chế linh dược mỗi một bước vẫn là thập phần cẩn thận. Hoàng Ngọc Hiên nhìn Diệp Nghiên đem linh dược toàn bộ bảo chế hảo, sau đó nhất nhất lấy ra trong đó tinh túy. Hoàng hốt trung hắn giống như nhìn thấy muội muội bóng dáng, muội muội tu luyện Thiên Phú cùng luyện đan Thiên Phú đều thực hảo. Khi đó nàng cũng lạ như thế này cẩn thận ở trước mặt hắn luyện chế đan dược. chương 1235 bị vạch trần, Diệp Nghiên không có chú ý Hoàng Ngọc Hiên ý tưởng, hiện tại nàng đã hoàn toàn đầu nhập đến luyện đan bên trong. Nàng như cũ đem sở hữu linh dược tinh túy ném nhập lò luyện đan, sau đó dùng tinh thần lực đem chi nhất một bao bọc. Nhìn thấy một màn này Hoàng Ngọc Hiên trừng lớn đôi mắt, hắn cực lực khống chế chính mình muốn ra tiếng xúc động. Không nghĩ tới hắn cháu ngoại gái là một cái so muội muội còn lợi hại thiên tài. Loại này thất truyền luyện đan thủ pháp nàng đều sẽ. Hỏa trong sáng đã gặp qua một lần Diệp Nghiên như vậy luyện đan thủ pháp, nhưng thật ra không có hỏa ngọc hiên như vậy kinh ngạc. Bất quá hắn tay nâng má, suy nghĩ cấp Diệp Nghiên chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt, cuối cùng hắn quyết định đưa Diệp Nghiên một lọ chính hắn luyện chế đan dược. Thực mau liền có đan hương hương vị truyền đến, làm một cái thâm niên luyện đan đại sư. Hỏa Ngọc Hiên hương phấn nói: Không tuổi, này mùi hương, vừa thấy phẩm giai không thấp. Nhìn thấy nhà mình lão cha kia hương phấn bộ dáng, hỏa trong sáng nhịn không được trêu chọc. Cha, ta trước kia luyện đan thời điểm ngươi đều không có kích động như vậy. Tiểu tử túi, ngươi đừng nói chuyện, đừng quấy rầy tiểu nghiên luyện đan. Hỏa Ngọc Hiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hỏa trong sáng. Đứa nhỏ này hôm nay như thế nào như vậy chán ghét đâu? Hỏa trong sáng vô ngữ nhắm lại miệng. Rất có một loại thất sủng cảm giác Hoàng Ngọc Hiên đã ghé vào Diệp Nghiên trước mặt Chờ Diệp Nghiên vạch trần đan lô Diệp Nghiên khỏe môi treo nhàn nhạt cười Bàn tay trắng nhẹ nhàng vạch trần đan lô Mấy cái đan dược liền rơi vào nàng trong tay bình ngọc Hoàng Ngọc Hiên gấp không chờ nổi tiếp nhận Diệp Nghiên bình ngọc Ngay sau đó hắn con ngươi phát ra ra mánh liệt quang mang Tiểu Nghiên, ngươi cư nhiên là bát phẩm luyện đan sư Cái gì? Tiểu Nghiên là bát phẩm luyện đan sư. Hòa trong sáng không dám tin tưởng đoạt lấy hỏa Ngọc Hiên trong tay Bình Ngọc. Hai cha con kinh ngạc biểu tình không có sai biệt, diệp nghiên chỉ là nhợt nhạt cười. Đúng vậy, ta là bát phẩm luyện đan sư, về sau còn cần cứu cứu cùng trong sáng ca nhiều hơn chỉ giáo. Quảng chi là không được. hỏa trong sáng rất là tiếc nuối lắc lắc đầu, vốn dĩ cho rằng có một cái muội muội có thể giáo giáo. Kết quả, Hòa Ngọc Hiên không lưu tình chút nào vạch trần hỏa trong sáng tiểu tâm tư. Bởi vì ngươi trong sáng ca cùng ngươi giống nhau, hắn cũng là bát phẩm luyện đàn sư. Vốn đang cho rằng chính mình rất lợi hại hỏa trong sáng có chút ngượng ngùng ngậm miệng lại. Ở biểu muội trước mặt, cái gì thiên tài đều là mây bay. Trong sáng ca so với ta trước học tập luyện đàn, khẳng định có rất nhiều đồ vật biết đến so với ta nhiều. Đến lúc đó ta thỉnh trong sáng ca nhiều hơn chỉ giáo. Diệp nghiên thái độ thập phần khiêm tốn, cũng coi như là cho hỏa trong sáng một cái dưới bậc thang. Kỳ thật nàng cũng không có nói sai, với luyện đan một đường, nàng muốn học tập đồ vật còn có rất nhiều rất nhiều. Hòa Ngọc Hiên đối diệp nghiên càng có hảo cảm, hắn liếc liếc mắt một cái chính mình như tử. Nhìn thấy không, nhiều hướng tiểu nghiên học tập học tập, ba người hành tất có ta sư nào. Đã biết, cha, hòa trong sáng cũng không phải không thức thời vụ người, hắn minh bạch diệp nghiên một mảnh khổ tâm. Hắn thừa dịp diệp, diệp nghiên cùng Hòa Ngọc Hiên còn không có phát hiện. Đem chính mình tính toán đưa cho Diệp Nghiên lễ gặp mặt đan dược cấp thu lên. Vốn đang cho rằng Tiểu Nghiên không có bát phẩm đan dược, hiện tại hắn cảm giác chính mình bị vả mặt. Bất quá vì tỏ vẻ chính mình tâm ý, hỏa trong sáng một cổ nao ném rất nhiều linh dược ở trên bàn. Tiểu Nghiên, ngươi đã là luyện đan sư, này đó linh dược đối với ngươi mà nói còn có chút sử dụng. Ngươi trước cầm luyện luyện đan, không đủ hỏi lại ta muốn. Này! Quá nhiều đi! Diệp nghiên tắp lưới nhìn lướt qua trên bàn tràn đầy hộp ngọc. Mỗi cái hộp ngọc bên trong đều là khó tìm linh dược, đây đều là hỏa trong sáng tìm đến chính mình luyện đan. Trước 1236 lễ gặp mặt. Không nhiều lắm, luyện đan sư vốn là hẳn là nhiều hơn luyện đan, mới có thể đủ không ngừng để cao. Hỏa trong sáng không cho phân trần đem hộp ngọc nhét vào Diệp nghiên trong lòng ngực. Phụ thân đều tặng lễ gặp mặt, hắn này đương ca ca không có tỏ vẻ sao được. Diệp Nghiên bất đắc dĩ cười nói, kêu hành, ta liền trước nhận lấy. Cảm ơn cứu cứu cùng trong sáng ca, nếu các ngươi đều tặng ta thấy mặt lễ, ta đây cũng nên đưa các ngươi lễ gặp mặt. Nào có vạn bồi cấp trưởng bối đưa lễ gặp mặt ta. Hòa Ngọc Hiên cùng Hòa trong sáng nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đồng thời cự tuyệt. Chủ yếu là nghĩ đến Diệp Nghiên đến từ hẻo lánh Bắc Lang Quốc, trên người khẳng định không có gì thứ tốt. Bọn họ tự nhiên không thể làm Diệp Nghiên năn kham. Diệp nghiên lại chấp nhất nói, khó mà làm được, lễ thượng vãng lai sao, ta là nhất định phải đưa. Kia như vậy đi, tiểu nghiên, đem ngươi mới vừa rồi luyện chế đan dược tặng cho ta cùng trong sáng hảo. Hoàng Ngọc Hiên vô vô đầu, cảm thấy chính mình suy nghĩ một cái tuyệt diệu ý kiến hay. Hán bên người hỏa trong sáng tán thành gật gật đầu, hai người đều cảm thấy như vậy thực hảo. Diệp nghiên khẽ gật đầu, hảo a, bất quá cái này ta coi như là đưa cho trong sáng ca. Cứu cứu lễ vật ta cần phải mặt khác đưa. Tiểu Nghiên, cứu cứu là trưởng bối, đưa cái gì lễ gặp mặt? Về sau nhìn thấy ngươi mâu thần, nàng muốn trách cứu cứu không biết lễ nghĩa. Hoàng Ngọc Hiên nhíu chặt giữa mày, kiên quyết không nghĩ muốn Diệp Nghiên lễ gặp mặt. Diệp Nghiên lại lấy ra một chương phát hoàng cuốn bố nói, "Cứu cứu, ta hỏi qua Thiên Địa Đấu Giá Hội Khâu đại sư, cổ diêm đại lục không có Hoàn Dương Đan đan vương, đây là Hoàn Dương Đan đan vương, ta đưa tặng cho ngươi." Này Này quá quý trọng. Hòa Ngọc Hiên lắc lắc đầu, mới vừa rồi hắn cũng tò mò Diệp Nghiên luyện chế chính là cái gì đan dược. Chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy cháu ngoại gái, hắn ngượng ngùng nói chính mình không biết đó là cái gì đan dược. Cho nên hắn vẫn luôn nghẹn không hỏi, mà hỏa trong sáng ý tưởng cùng hắn giống nhau như lúc. Bọn họ không hổ là hai phụ tử. Diệp Nghiên cười nói, cứu cứu đưa ta đan lô, giá trị cũng không thấp, ta đều nhận lấy. Hoàng Ngọc Hiên do dự nhìn Diệp Nghiên trong tay đan phương, không có luyện đan sư sẽ kháng cự như vậy rụt hoặc. Chính là hắn lại không nghĩ ham Diệp Nghiên đan phương. Nhìn thấy Hoàng Ngọc Hiên bộ dáng, Diệp Nghiên nhịn không được bản gương mặt tươi cười. Cứu cứu, ngươi nếu là không thu hạ này đan phương, ta sẽ tức giận. Ai? Kia cứu cứu liền ra mặt dày nhận lấy. Hoàng Ngọc Hiên kích động nhận lấy đan phương. Trong lòng nói thầm cháu ngoại gái hẳn là có kỳ ngộ, chỉ là nghĩ đến cổ Diêm Đại Lục hình thức. Hắn nhịn không được dặn do Diệp Nghiên, Tiểu Nghiên, người mới đến, không biết thiên kỷ quốc bên này tình huống. Nơi này là võ giả vi tôn, giết người đoạt bảo sự tình chỗ nào cũng có, cho nên ngươi nhớ lấy tải không lộ bạch. Hắn đã từng nghe mỗi mỗi nói qua mỗi phu vị diện sự tình, nơi đó người không thể tu luyện. Cho nên trời sinh tính sẽ càng thêm thiện lương, nhưng cổ Diêm Đại Lục không giống nhau, hắn đột nhiên có điểm lo lắng Diệp Nghiên có thể hay không quá mức thiện lương. Diệp Nghiên trong lòng ấm áp, Hoa Ngọc Hiên cũng không ham nàng đổ vật, ngược lại như vậy dặn dò nàng. Đây mới là chân chính thân nhân, nàng thấp giọng đáp, cứu cứu, ta biết đến, ngươi yên tâm đi. Tiểu Nghiên, nhân tâm phức tạp, về sau ngươi đừng dễ dàng tin tưởng người khác. Ta hôm nay mới cùng ngươi tương nhận, ngươi liền lấy ra vật như vậy, không sợ ta bụng dạ khó lường à. Hỏa trong sáng trong lòng cũng có chút lo lắng Diệp Nghiên, rốt cuộc bọn họ vừa mới mới vừa tương nhận. Diệp nghiên cũng đã như vậy đào tim đào phổi. Diệp nghiên cười nhạt lắc lắc đầu, trong sang ca, ta có thể cảm giác được ngươi cùng cứu cứu thiện ý. Nàng không nói ra lời là, nếu bọn họ thật là bụng dạ khó lường người, nàng cũng có phương pháp làm cho bọn họ hối hận. chương 1237 lâm vào lưới tỉnh, Hoàng Ngọc Hiên thoải mái cười, tiểu nghiên, ngươi cùng ngươi mẫu thân thật đúng là giống, tính cách cũng giống. Đó là đương nhiên, ta chính là ta mẫu thân nữ nhi. Diệp Nghiên kiêu ngạo ngẩn cổ. Ánh mắt nhếch cười, nàng là thật sự đem Hỏa Ngọc Hiên cùng Hỏa trong sáng coi như chính mình thân nhân. Hỏa Ngọc Hiên vừa lòng gật gật đầu, nghĩ vậy sao ngoan ngoãn lại thông tuệ cháu ngoại gái muốn lưu lạc bên ngoài. Hắn liền cấp hống hống muốn trở về thuyết phục trong nhà trưởng lão. "Tiểu Nghiên, ta còn có việc, liền đi về trước, ngươi có rảnh phát cáo ra chơi. Ngươi trong sáng ca tùy thời đợi mệnh, ta làm hắn mang ngươi nơi nơi du ngoạn." "Đúng vậy, Tiểu Nghiên" Có chuyện gì ngươi đều có thể tới tìm ta. Hỏa trong sáng khôi phục ôn nhuận như ngọc bộ dáng, mặc mắt thấm ấm áp cười. Diệp nghiên đem hỏa trong sáng cùng hỏa ngọc hiên tặng đi ra ngoài, sau đó ngồi ở trong phòng đem sự tình hôm nay viết thành thư tử. Vẫn luôn chờ đợi tiểu kim long đã đến. Tiểu kim long hôm nay tới không có ngày xưa sớm, diệp nghiên có chút lo lắng tô hạo thần bên kia có phải hay không xảy ra chuyện gì. Cũng may buổi tối thời điểm tiểu kim long xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng có chút vội vàng hỏi, Tiểu Kim, hạo thần thế nào? Hôm nay như thế nào tới như vậy vãn? Tiểu Kim Long bất mãn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Nghiên, nó mới không nghĩ kêu Tiểu Kim đâu. Nghĩ đến tới phía trước chủ nhân cảnh cáo, nó thái độ lại mềm xuống dưới, cái đuôi vùng, ông Trúc dừng ở Diệp Nghiên trước mặt. Diệp Nghiên nhanh chóng lấy qua ống Trúc, Tiểu Kim Long lại lắc lắc cái đuôi, Ý tứ là, ta linh tuyển phì đâu? Diệp nghiên buồn cười cho nó một chén linh tuyền thủy, lúc này mới vô cùng lo lắng mở ra Tô Hạo Thần thư tử. Tin Tô Hạo Thần nói hắn đêm nay gặp được một ít phiền toái nhỏ, bất quá cũng không lo ngại. Hắn sẽ mau chóng xử lý tốt thiên địa các sự tình, sau đó tới tìm nàng. Tô Hạo Thần không có việc gì, Diệp nghiên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đem chính mình viết tốt thư từ trang hảo. Phân phó tiểu kim long nhanh lên truyền tin, khỏe miệng nàng ngậm hạnh phúc mỉm cười. Chậm rãi lâm vào ngủ say. Tiểu kim long trận trắng mắt, trong lòng yên lặng phung tảo nữ chủ nhân thật đúng là ngu đốc. May mắn chủ nhân chỉ là bị một ít tiểu thương, bất quá nó no thật vì nữ chủ nhân chỉ số thông minh bắt cấp. Chủ nhân như vậy thấp kém nói dối đều nhìn không ra tới. Bất quá nó no chủ nhân thật đúng là si tình đâu, vì không cho nữ chủ nhân biết hắn bị thương, biên một cái buổi chiều nói dối. Mới nghĩ đến một cái tự cho là hoàn mỹ lý do, hơn nữa. Nữ chủ nhân cư nhân tin. Tiểu Kim yên lặng trở về Tô Hạo thần bên kia, Tô Hạo thần nhận được Diệp Nghiên tin khi đang ở xử lý miệng vết thương. Tiểu Kim ngoan ngoãn xúc đến Tô Hạo thần bên người, đem ống trúc đặt ở Tô Hạo thần trước mắt. Tô Hạo thần thon dài đầu ngón tay phất quá bị thương cánh tay phải, nơi đó đỏ tươi vết máu hào hạt chảy. Bất quá hắn cũng không để ý, biết Diệp Nghiên trở về tin, hắn tam hai chỗ nghỉ tạm lý hảo miệng vết thương. Nhanh chóng mở ra Diệp Nghiên viết tin. Đối với Diệp Nghiên nhận thân sự tình hắn thật cao hứng Diệp Nghiên cứu cứu chính là hắn cứu cứu Chỉ là đối với Diệp Nghiên trong miệng trong sáng biểu ca Hắn mặc danh dâng lên một mạt ý Phải biết rằng đây chính là biểu huynh biểu muội liên hôn rất nhiều thời đại Nam nhân giác quan thứ 6 nói cho hắn Nhất định phải đê biểu ca biểu đệ như vậy sinh vật Ngay sau đó hắn nhìn thấy Diệp Nghiên nói hỏa trong sáng đã 40 tới tuổi Hắn lại mặc danh thở dài nhẹ nhõn một hơi 40 tuổi lão thịt khô, Tiểu Nghiên khẳng định trước mắt, nhà hắn nghiên nghiên ánh mắt nhưng không kém như vậy. Bởi vì cùng Tô Hạo Thần có khế ước, Tô Hạo Thần lại không có phòng bị, cho nên Tiểu Kim Long cảm giác được Tô Hạo Thần ý tưởng. Nó vơ ngữ mắt trợn trắng, chủ nhân đã thật sâu lâm vào lưới tình, không có thuốc nào cứu được a. Chương 1238 tìm điều mẫu long. Tựa hồ là cảm ứng được Tiểu Kim Long ý tưởng, Tô Hạo Thần vỗ vỗ Tiểu Kim Long đầu. Tiểu Kim Không nói qua luyến ái long là không hiểu, về sau chủ nhân vì ngươi tìm một con mẫu long. Ngươi liền sẽ biết, tình là vật gì. ta không gọi tiểu kim. Tiểu kim long phát ra kháng nghị, này thật đúng là hai phu thê, ý tưởng đều là giống nhau. Tô hạo thần con ngươi sáng lời, ngươi nói tiểu nghiên cũng kêu ngươi tiểu kim, vậy ngươi đã kêu tiểu kim hảo. Ngươi nếu là không nghĩ kêu tiểu kim, kêu tiểu long cũng đúng. Hán uy hiếp hiếp mắt mắt. Tiểu Kim Long Nghệ vải đánh một cái run run. Tính tính, Tiểu Kim Tổng So Tiểu Long Hảo đi, rất là phiền muộn Tiểu Kim Long hóa thành một đạo hư ảnh rơi vào Tô Hạo Thần trong cơ thể. Cùng với bị chủ nhân cùng nữ chủ nhân khí, nó vẫn là yên lặng tu luyện hảo. Bóng đèn rốt cuộc đi rồi, Tô Hạo Thần cười mở ra Diệp nghiên tin, cẩn thận xem Diệp nghiên viết nội dung. Mặt sau Diệp nghiên viết đến không có cha mẹ tin tức, Tô Hạo Thần trong lòng rốt cuộc có chút mất mát. Nếu nghiên nghiên cứu cứu nói như vậy, kia khẳng định là thật sự. Bất quá hắn vẫn là muốn đi lôi ra nhìn xem. Nói không chừng cha mẹ cùng nhạc phụ nhạc mẫu giống nhau phi thăng đâu. Nghĩ đến nhạc phụ nhạc mẫu phi thăng sự tình, Tô Hạo Thần đánh đấy lòng vì Diệp nghiên cao hứng. Bất quá nghĩ đến chính mình tu vi, Tô Hạo Thần rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn trong tiềm thức muốn áp chế chính mình tu vi. Nguyên lai like tới rồi nhất định độ cao là sẽ phi thăng. Hắn không thể chính mình một cái phi thăng, hắn phải đợi nghiên nghiên, bọn họ cùng nhau phi thăng. Tô hạo thần tinh tế cỏ sát hơi mỏng giấy viết thư, tưởng tượng thấy Diệp nghiên cho hắn viết thư khi ôn nhu bộ dáng. Hắn rốt cuộc minh bạch, cái gì kêu một ngày không thấy như cách tăng thu. Khó được ngủ như thế hảo, Diệp nghiên tỉnh lại thời điểm khỏe miệng còn treo tươi cười. Bất quá nàng hảo tâm tình không có liên tục bao lâu. Bởi vì nàng phát hiện chính mình một người ngốc tại khách điếm thật là một cái chuyện nhảm chán. Mỗi ngày đều là tu luyện, nàng cảm giác chính mình thật sự muốn mốc meo Nàng cực lực nhịn xuống muốn đi tìm Tô Hạo Thần xúc động, bởi vì lo lắng sẽ cho Tô Hạo Thần kéo chân sau. Nàng chưa bao giờ ở tin đề qua muốn đi tìm hắn. Lần đầu tiên đương ca ca, hỏa trong sáng thập phần hưng phấn, cho nên ở diệp nghiên mới lên thời điểm, hắn liền lánh gã sai vật gõ vang lên diệp nghiên cửa phòng. Diệp nghiên trận mắt há hốc mồm nhìn hỏa trong sáng phía sau một chúng gã sai vặt. Mười mấy gã sai vặt, mỗi người đều bưng tinh xảo bữa sáng. Hỏa trong sáng cười nói, tiểu nghiên, ngươi đừng ngây ngốc, đây là ta vì ngươi mang đến bữa sáng. Đều là đế đô nổi danh điểm tâm, ngươi mau tới nếm thử. Hắn một bên nói, một bên chỉ huy người đem bữa sáng bãi ở diệp nghiên phòng trên bàn. Hắn ở nỗ lực học tập đương một cái ca ca, đồng sự dòng chính chỉ có hắn một cái hài tử. Diệp Ngọc San mẫu thân là cha thu dưỡng hải tử. Lại hơn nữa so với hắn lớn hơn nhiều, bọn họ quan hệ nói không chừng nhiều thân cận, mà Diệp Ngọc San tính cách không quá thảo hỷ, hắn giống nhau không nghĩ phản ứng đối phương. Cho nên ở biết Diệp Nghiên có thể là hắn thân nhân khi, hắn liền tính toán hảo nên như thế nào chiếu cố cái này văn bối. Diệp Nghiên nhìn trên bàn bữa sáng, có chút vô ngữ chịu chiều miệng. Trên bàn bữa sáng là ba phần thuộc ma thu thịt, cùng với hoàn toàn là sinh linh rau. Nhưng đây là biểu ca một mảnh tâm ý, Diệp Nghiên trong lúc nhất thời có chút khó xử, trong sáng ca, ngươi xác định đây là đế đô nổi danh bữa sáng. Đúng vậy, ta chính là sáng sớm liền phái người đi xếp hàng, bằng không như thế nào sẽ mua được như vậy tinh xảo bữa sáng. Hòa trong sáng gật gật đầu, trên bàn bữa sáng bại thực hảo, ba phần thục ma thú thịt bên cạnh có màu xanh lục linh rau điểm xuyết Bên cạnh còn có hắn chuyên môn vì Diệp Nghiên chuẩn bị tốt linh quả nước. Trước 1.239 trêu cợt hỏa trong sáng, gã sai vật nhóm cẩn thận ra phòng. Diệp nghiên bưng duy nhất có thể nhập khẩu linh quả nước. Sắt có chuyện lạ nói, trong sáng ca, kỳ thật ta không có ăn bữa sáng thói quen. Dù sao cũng là biểu ca một phen tâm ý, nàng tuyệt đối không thể nói khó ăn a. Nào biết hỏa trong sáng tận tình khuyên bảo nói, tiểu nghiên, ngươi này không thể được, sao lại có thể không ăn bữa sáng đâu? Tuy rằng ngươi là tu sĩ. Không ăn không có quan hệ, chính là ta cho ngươi chuẩn bị đều là linh rau linh quả còn có ma thu thịt. Nơi này đều là có linh khí, đối với ngươi tu luyện có chỗ lợi. Trong sáng ca, nơi này tu sĩ ăn cái gì đều là vì tu luyện sao. Diệp nghiên não quang sáng ngời, tựa hồ bắt được quan trọng manh mối, tìm tới nơi này đồ ăn khó ăn nguyên nhân. hỏa trong sáng đương nhiên nói, tự nhiên, ở tích cốc kỳ trước kia, thức ăn là vì no bụng. Bất quá đại gia tu luyện mau, thực dễ dàng đã đột phá tích có kỳ, ăn cái gì tự nhiên là vì tu luyện. Diệp nghiên một bộ quả nhiên như thế biểu tình, nàng nhấp một ngụm nước trái cây. Cùng trong không gian nước trái cây so, này hương vị vẫn là kém rất xa nột. Nhìn cháy trong sáng đương nhiên biểu tình, nhàn tới nhảm chán Diệp nghiên đột nhiên nổi lên treo cận tâm tư. Nàng nhăn mày đẹp nói, trong sáng ca, ngươi cũng biết ta không thuộc về nơi này, cho nên ăn không quen nơi này đồ ăn. Ta có thể sử dụng chúng ta nơi đó ăn pháp ăn này đó đồ ăn sao. Chỉ cần ngươi thích, tự nhiên có thể. Hòa trong sáng lúc này mới nhớ tới Diệp Nghiên không phải ở chỗ này lớn lên. Hắn có chút ảo não, sớm biết rằng hẳn là hỏi rõ ràng Tiểu Nghiên yêu thích. Diệp Nghiên lại giảo hoạt chớp chớp mắt mắt, nhìn trên bàn nguyên liệu nấu ăn, nàng trực tiếp đem trong không gian cái lẩu đặt lên bàn. Đầu ngón tay linh hỏa bay vọt ở đáy nồi, gia vị bao bị để vào đáy nồi. Hòa trong sáng trận mắt há hốc mồm nhìn đỏ rực canh đế, tiểu nghiên, này, các ngươi bên kia người đều thích như vậy ăn sao. Đây là quỷ đồ vật, có thể ăn sao. Hán huyển chuyển biểu đạt chính mình ý tứ, thấy thế nào, này ngoạn ý hương vị đều không phải thực tốt bộ dáng A. Diệp nghiên sát có chuyện lạ gật gật đầu, đúng vậy, trong sáng ca, đây là dùng ma thú huyết ngào chế canh. Hương vị thực tốt, đợi lát nữa ngươi có thể nếm thử. Nàng một bên nói một bên đem ma thú thịt để vào trong nồi. Hỏa trong sáng mặt một trận thanh một trận bạch, hắn như thế nào cảm giác này ăn pháp so ăn sống ma thú thịt còn ghê tầm a. Diệp Nghiên Dư quang đánh giá đối phương bị dọa tới rồi biểu tình, trong lòng đang ở cười trộm. Trên mặt lại có chút tiếc nuối nói, "Trong sáng ca, ta vốn đang tưởng mời ngươi ăn ta chuẩn bị bữa sáng đâu. Nếu ngươi không có muốn ăn, ta tự nhiên không thể miễn cưỡng." Ai nói ta không có muốn ăn? Ta xem ngươi chuẩn bị đồ vật ăn rất ngon bộ dáng. Đợi lát nữa ta liền nếm thử ta biểu muội làm thức ăn. Hỏa trong sáng ra vẻ kiên cường nhìn Diệp nghiên trước mắt bữa sáng. Diệp nghiên lại từ không gian lấy ra nước trái cây cùng một khối khô bò đưa cho hắn. Ngươi ăn trước điểm lót lót bụng, chờ hạ chúng ta liền có thể ăn ngon kéo. Nàng lá lo lắng hỏa trong sáng lần đầu tiên ăn cây, dạ dày sẽ không thoải mái. Tuy nói tu sĩ thân thể so thường nhân hảo. Nhưng là nàng vẫn là không nghĩ nàng thân nhân có một chút không thoải mái. Nhìn thấy là nước trái cây, hỏa trong sáng khỏe môi hơi hơi dơ lên. khâm xương rõ ràng ngón tay tiếp nhận khô bỏ cùng nước trái cây, mấy thứ này xuống bụng, hắn cảm giác hương vị cũng không tệ lắm. Thậm chí còn có chút chưa đã thèm, đã nhìn thấy Diệp nghiên đặt ở trước mặt hắn chén khi. vẻ mặt của hắn biến đổi, chén đế có chút phiếm hồng canh đế, cùng với chín ma thu thịt. Còn có xanh biếc linh rau. Hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. chương 1240 trêu cận Thiếu nghiên, này, ăn rất ngon sao. Hỏa trong sáng trong thanh âm mang theo một chút thử. Hắn còn chưa bao giờ ăn qua như thế có một phong cách riêng đồ vật. Diệp nghiên nhuẩn miệng cười, trong tay chiếc đuôi đã kẹp một khối ma thu thịt để vào trong miệng. Nàng ngai kỹ nuốt chậm, đồng thời kẹp lên một khối ma thu thịt chấm điểm nước sốt. Nàng động tác thập phần ưu nhã, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Hỏa trong Sáng đều có một loại thứ này hương vị không tồi hào giác. Hắn do dự nhìn lướt qua Diệp Nghiên, Diệp Nghiên lại nói thẳng nói: "Trong sáng ca, ngươi không thích ta làm đồ ăn sao?" "Không có không có, sao có thể, ta chỉ là xem ngươi ăn rất thơm, cảm thấy hương vị khẳng định rất hảo." Hỏa trong Sáng vội vàng lắc đầu, e sợ cho Diệp Nghiên sẽ sinh khí, đến lúc đó đừng nói chính hắn. Hắn cha đều không tha cho hắn. Nói xong Hỏa trong Sáng nhận mệnh nhắm mắt lại mắt. Trực tiếp đem một khối ma thu thịt để vào trong miệng. Đầu lươi chuyển đến cây độc cảm giác, hắn nhịn không được bắt đầu nhấm nuốt. Loại cảm giác này, đã mới mẻ lại kích thích, chính là dây tiếp theo hắn cảm giác chính mình trong miệng nóng rác. T. Hảo cây. Hòa trong sáng tay mắt lanh lẹ nắm lên trên bàn nước trái cây. Ăn ngấu nghiến uống lên suốt một ly nước trái cây. Hắn lúc này mới phát hiện trước mắt Diệp nghiên chính cười như không cười nhìn hắn, hắn nhịn không được biện giải. Thiếu ta đây là lần đầu tiên ăn, có điểm không thói quen. Ha ha ha, trong sáng ca, ta là đậu người, ngươi không thói quen ăn, không ăn là được. Ngươi có thể uống điểm nước trái cây, ăn chút chính ngươi mang đến bữa sáng. Diệp nghiên che miệng cười không ngừng, trải qua nàng như vậy một trêu cợt, hỏa trong sáng sớm đã không còn nữa phía trước ôn nhuận như ngọc bộ dáng, bại lộ ra hắn thật tình một mặt, trêu cợt người mục đích đặt tới. Diệp nghiên tự nhiên sẽ không lại làm hỏa trong sáng ăn này đó cái lẩu. Hỏa trong sáng lại nhanh chóng lắc lắc đầu, tiểu nghiên, ta cảm thấy cái này hương vị thật đúng là không tồi. Hắn lúc này đầy mặt đỏ bừng, môi giống như lấy máu tươi đẹp, nhưng hắn đôi mắt lại gắt gao nhìn trên bàn cái lẩu. Diệp nghiên kinh ngạc nói, không phải đâu, ngươi còn muốn ăn, ngươi là lần đầu tiên ăn cay. Tiểu tâm cay chịu không nổi, ta lại ăn chút. Hỏa trong sáng không màng diệp nghiên khuyên can chiếc lúa đã hướng tới cái lẩu tiến công. Diệp nghiên tưởng ngăn cản đã không kịp, kế tiếp thời gian, Diệp nghiên yên lặng vùng chiếc lúa. Ma hỏa trong sáng động tác có chút buồn cười, hắn uống một ngụm nước trái cây, sau đó lại ăn một khối ma thú thịt. Sau đó buổi sáng hắn mang đến bữa sáng, toàn bộ bị hắn nấu thành cái lẩu ăn. Cuối cùng hắn che lại có chút căng bụng nói, tiểu nghiên, các ngươi kia thức ăn thật không sai, chính là có chút cay. Nếu không cay. Ngươi còn sẽ ăn nhiều như vậy sao? Diệp nghiên vô ngữ mắt trơn trắng. Thứ này nếu là ở địa cầu cùng thủy cầu, phòng trừng chính là vô cay không vui cái loại này. Hòa trong sáng như suy tư gì gật gật đầu, ngươi nói giống như cũng đúng, này tay vị thật độc đáo. Cổ diêm đại lục đều không phải là không có ớt cay, chỉ là mọi người đem chi coi như vô dụng cỏ dại. Diệp nghiên khỏe miệng chiều chiều, đem chính mình phao tốt linh trà đặt ở trên bàn, uống điểm nước trà đi. Ân, Tiểu Nghiên, ngươi này hùng hùng đồ vật là cái gì? Hòa trong sáng thỏa mãn nhấp một hớp nước trà, ánh mắt dừng ở trong chén màu đỏ ớt cay thượng. Diệp Nghiên một bên thu thập chén đũa, một bên nói: "Cái này ngoạn ý đâu, tê ớt cay, ta ở Bắc Lăng quốc gặp qua, phòng Trường Thiên, kỳ quốc cũng là có. Ngươi nếu là muốn ăn, có thể phái người gieo trồng một ít." Đương nhiên muốn ăn, ăn ngon như vậy đồ vật, ta sao lại có thể bỏ qua? Hòa trong sáng một bộ nên như thế bộ dáng đã sớm đem mới vừa rồi kia phiên ăn cái gì chỉ vì tu luyện lý do thoái thác vức chi sau đầu chương 1241 trừ hòa ra Diệp nghiên từ không gian lấy ra một ít gia vị bao cùng ớt cay hạt giống cho hắn sau đó công đạo hắn nên như thế nào gieo trồng thứ này liền gấp không chờ nổi đứng dậy tiểu nghiên ta đây đi về trước có việc ngươi phát cáo ra tìm ta không đợi Diệp nghiên phản ứng hắn đã giống như một trận gió rời đi diệp nghiên tầm mắt diệp nghiên đầy mặt hắt tuyến nàng muốn thu hồi phía trước mùi lửa trong sáng đánh giá cái gì công tử thế vô song đó là không có nhìn thấy hắn thật tình quả nhiên một bộ đẹp tối ra có thể gạt người vốn đang muốn cho hỏa trong sáng bồi đi dạo diệp nghiên chỉ có thể hành quân lặng lẽ nàng vẫn là trước tu luyện tu luyện đi thật là vác đá nện vào chân mình diệp nghiên không biết hỏa trong sáng vô cùng lo lắng chạy về đồng sự đã bị Hỏa Ngọc Hiên cùng bắt vừa vặn. Gieo trồng xong ướt tay, vốn dĩ tính toán lần thứ hai chính mình khai cái tiểu táo hỏa trong sáng trong viện. Từ hắn một người ăn, biến thành cùng Hỏa Ngọc Hiên hai cái người ăn. Trong viện thường thường có khắc khẩu thanh truyền đến. Tiểu tử thối, ta là người lão tử, ăn ngon như vậy đồ vật ngươi cư nhiên ăn mảnh, cũng không nói cho ta. Cha, người không phải không thích ăn cái gì sao, Ngươi cũng sẽ không đói. Cái gì kêu ta không thích ăn? Ta chỉ là không gặp được ăn ngon, ai ai ai, ngươi cũng không cho ta điểm. Cha, nơi này nhiều như vậy ăn, ngươi muốn ăn chính mình năng A. Ngươi rõ ràng cùng tiểu nghiên đã ăn qua một đốn, như thế nào còn muốn ăn, không sợ căng chết ngươi A. Chính là đã tiêu hóa A, chúng ta là tu sĩ, tiêu hóa thực mau. Diệp nghiên ngày hôm sau nhìn thấy hỏa trong sáng thời điểm, hỏa trong sáng cùng một chúng gã sai vật đứng ở nàng cửa mà gã sai vật trong tay lần thứ hai bưng rất nhiều sinh ma thu thịt. Diệp nghiên vô ngữ đỡ chán, trong sáng ca, cái lẩu không thể mỗi ngày ăn à, ngẫu nhiên ăn một lần là được. Tiểu nghiên, chúng ta không phải tới ăn lẩu, chính là nghĩ đến kiến thức kiến thức quê nhà các người mặt khác đặc sắc. Hòa Ngọc Hiên từ mặt sau cùng đã đi tới, sau đó vẻ mặt ý cười vào Diệp nghiên phòng. Vì lo lắng gã sai vật tiết lộ bí mật, hắn riêng nói thực quyển chuyển. Hỏa trong sáng nhìn thấy Hỏa Ngọc Hiên vào phòng, cũng đi theo đi vào. Mà gã sai vật nhóm đem trong tay đổ vật vung, một đám nhanh chóng ra phòng. Diệp Nghiên bất đắc dĩ nói, cứu cứu, trong sáng ca, này ở khách điếm nấu ăn thập phần không có phương tiện nột. Thiếu Nghiên nói rất đúng, bằng không chúng ta trừ hỏa ra đi. Hòa Ngọc Hiên tán đồng gật gật đầu. Từ ăn ngày hôm qua cái lẩu về sau, hắn đối Diệp Nghiên cùng Diệp Mạch quê nhà thập phần tò mò. Hơn nữa hắn cũng muốn biết muội muội ở bên kia là như thế nào sinh hoạt. Hòa trong sáng tuy rằng có đôi khi thích cùng chính mình tra cãi nhau, chính là giờ khắc này lại vô cùng tán đồng hòa Ngọc Hiên nói. Tiểu nghiên, chúng ta đồng sự địa phương đại, tùy tiện ngươi như thế nào lan lộn. Kiếp hảo, bất quá cứu cứu ngươi muốn mang ta đi mẫu thân sân. Diệp nghiên đôi mắt sáng ngời, nàng muốn đi xem mẫu thân ở chỗ này khuê các. Hòa Ngọc Hiên sang sảng ứng hạ, hảo. Liền đi ngươi mẫu thân sân. Ta mang ngươi đi gặp ngươi mẫu thân khi còn nhỏ lưu lại đồ vật, cùng nàng chủ qua phòng. Đoàn ngươi nói đi là đi, đem trên bàn linh thực thu vào nhẫn chữ vật, diệp nghiên liền theo hỏa ngọc hiên cùng hỏa trong sáng đi đồng sự. Tuy rằng lúc này nàng không có một cái thích hợp thân phận tôi lại ra, nhưng là lấy hỏa trong sáng bằng hưu thân phận đi làm khách vẫn là có thể. Rốt cuộc thường chủ cùng làm khách là hai ma sự, làm thiếu chủ, mang chính mình bằng hưu tôi lại ra. Đồng sự những cái đó các trưởng láo chọn không ra bất luận cái gì sai lầm. chương 1242 khuynh ca viện, Diệp Ngọc ca sân ở vào đồng sự chủ viện cách đó không xa, bởi vì ông ngoại đối mẫu thân yêu thương. Diệp Nghiên có thể thấy được đây là đồng sự trừ bỏ chủ viện bên ngoài tốt nhất sân. Hòa Ngọc Hiên đi tuốt đàng trước mặt, hắn vừa đi một bên giới thiệu. Người mẫu thân A, tương đối trưởng thành sớm, ta còn ở nghịch ngợm gây sự thời điểm. Người mẫu thân cũng đã ở trong sân ngoan ngoãn học tập luyện đàn. Cho nên người ông ngoại đau nhất người mẫu thân, có đôi khi ta đều hâm mộ ghen ghét đâu. Cứu cứu người nếu là cùng mẫu thân giống nhau nỗ lực, chẳng phải là cũng đã sớm phi thăng. Diệp nghiên chế nhạo nhìn Hỏa Ngọc Hiên, Hỏa Ngọc Hiên lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hỏa trong sáng. Còn không phải tiểu tử này không có năng lực tiếp quản đồng sự, bằng không ta đã sớm phi thăng. Ta hiện tại là áp chế tu vi. Chờ trong sáng tiếp quản đồng sự, ta liền phi thăng tiêu giao tự tại lạc. Cha, ngươi không thể toàn trách ta a trách chỉ trách ngươi tuổi trẻ chỉ thích luyện đan Rốt cuộc hai ngươi hơn trăm tuổi, mới có ta đâu. Hòa Ngọc Hiên bất mãn nói thầm. Nếu là hắn cha sớm một chút thành thần, phỏng trừng hắn đều đã thượng trăm tuổi. Ai kêu hắn cha tuổi trẻ thời điểm không mở miệng nói đâu. Hòa Ngọc Hiên bị hỏa trong sáng nói đầy mặt xấu hổ, hắn ngượng ngùng nói sang chuyện khác. Tiểu Nghiên, ngươi xem, đây là ngươi mẫu thân trước kia chủ sân, khuynh ca viện. Diệp Nghiên theo Hỏa Ngọc Hiên ngón tay chỉ địa phương nhìn lại, sân trước bảng hiệu thượng rõ ràng bà chữ, khuynh ca viện. Cổ xưa viện môn nhẹ nhàng bị Hỏa Ngọc Hiên đẩy ra, Diệp Nghiên cảm giác chính mình cùng mẫu thân khoảng cách lần thứ hai bị kéo gần. Hỏa Ngọc Hiên dẫn dắt Diệp Nghiên đi vào đi, hắn chỉ vào trong viện một mảnh linh điển. Tiểu Nghiên, đây là ngươi mẫu thân khi còn nhỏ dùng để gieo trồng linh dược. Nàng thích luyện đan. Cho nên đem linh dược loại ở trong sân, luyện đan cực kỳ phương tiện. Ta mẫu thân, thật lợi hại. Diệp nghiên lẩm bẩm nhìn kêu một mảnh xanh đúng tươi tốt linh dược. Tuy rằng sân chủ nhân không ở, nhưng Hỏa Ngọc Hiên vẫn luôn phái người quét tước nơi này. Này đó linh dược là hắn tự mình gieo, mỗi khi lúc này, hắn liền cảm giác chính mình muội muội vẫn luôn không có rời đi. Đi theo Hỏa Ngọc Hiên đi vào sân, Diệp nghiên lại lần nữa quan khán Hỏa Ngọc ca khuê phòng cùng với luyện võ trưởng, phong luyện đan tử từ, từ địa phương. Diệp Nghiên thế mới biết chính mình mẫu thân thật là một cái mọi thứ tinh thông kỳ nữ tử. Tham quan xong, ba người ngồi ở hỏa ngọc ca trong viện, hỏa trong sáng nhìn thấy Diệp Nghiên cảm xúc không cao. Ý đồ nói sang chuyện khác, tiểu Nghiên, hôm nay chúng ta chuẩn bị ăn cái gì? ân, chúng ta ăn nướng bở bở qua đi. Diệp Nghiên trên mặt lại lần nữa treo tới cười, kỳ thật nàng không có gì hảo thương cảm. Mẫu thân là phi thăng, là sự tình tốt, nàng hẳn là vì mẫu thân cảm thấy cao hứng. Hoàng Ngọc Hiên vốn dĩ cũng có chút khổ sở, nay sẽ bị Diệp Nghiên mang theo hứng thú. Nướng bờ bờ cờ là cái gì? Là nướng đồ vật phải không? Cứu cứu thật thông minh, tới, chúng ta hôm nay ăn nướng bờ bờ cờ. Diệp Nghiên một bên nói một bên chỉ huy này phụ tử hai dọn xong cái giá, vốn dĩ hỏa trong sáng muốn gọi trong nhà thị nữ hỗ trợ xử lý nguyên liệu nấu ăn. Lại bị Diệp Nghiên ngăn lại, trong sáng ca, chính chúng ta lộng, ngươi cũng nếm thử chính mình tay nghề. Nghe tiểu Nghiên, chính chúng ta động thủ, cơm no ào ấm. Hòa Ngọc Hiên ha ha cười, trong tay ma thú thịt bị hắn nhất nhất bãi ở bên cạnh bàn. Diệp Nghiên tử không gian lấy ra nướng bờ bờ cờ gia vị, sau đó giáo hỏa trong sáng cùng Hòa Ngọc Hiên nướng đồ vật yếu lĩnh. Hai người bọn họ đều là người thông minh, thượng thủ thức mau. Chỉ chốc lát sau bị nướng có chút hắc tiêu mà thu thịt bị Diệp Nghiên xoát thượng nước sốt rắc lên gia vị. Cứu cứu, trong sáng ca, mau nếm thử các người chính mình tay nghề. Diệp Nghiên đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hai người bọn họ, khỏe môi khẽ nết. chương 1243 quét mua. Hòa Ngọc Hiên cùng hỏa trong sáng dùng một lời khó nói hết biểu tình nhìn chính mình nướng tốt đồ ăn. Thật sự là chính mình làm gì đó tướng mạo không tốt lắm. Bọn họ ánh mắt dừng ở Diệp Nghiên trong tay thịt nướng thượng, Diệp Nghiên trong tay mà thu thịt nướng kim hoàng kim hoàng. Mà bọn họ trong tay mà thu thịt bị nướng hắc hắc. Cứu cứu, các người mau ăn nha. Diệp Nghiên cười uống một ngụm nước trái cây. Sau đó cắn một ngụm chính mình nướng thịt nướng. Hoàng Ngọc Hiên nhận mệnh cắn một ngụm thịt nướng. Này thật đúng là chính là hai người bọn họ trăm năm tới lần đầu tiên ăn chính mình làm gì đó. Không nghĩ tới hương vị cũng không tệ lắm. Ít nhất so với cổ diêm đại lục đồ ăn muốn ăn ngon. Hỏa Ngọc Hiên biểu tình cho Hỏa trong sáng tự tin, hắn học Diệp Nghiên bộ dáng chấm điểm gia vị. Ba người một bên ăn một bên trò chuyện Hỏa Ngọc ca sự tình. Ăn xong bữa sáng thêm cơm trưa về sau, Hỏa Ngọc Hiên đề nghị làm Hỏa trong sáng mang theo Diệp Nghiên ở đế đô đi dạo. Chính bản lời nghiên tâm ý, mà Hỏa trong sáng tự nhiên rất vui lòng. Hai cái người sâu kín ra đồng sự, không nghĩ tới bởi vì Diệp Nghiên đã đến đã ở đồng sự khơi dậy ngàn tầng lãng. Mọi người đều cho rằng hỏa trong sáng coi trọng Diệp Nghiên, liền gia trưởng đều thấy. Đồng sự mọi người cơ hồ cho rằng đồng sự sẽ nên đón một kiện hỷ sự, đó là bọn họ thiếu chủ mặc dù cưới vợ. Diệp Nghiên không biết những người đó ý tưởng, lúc này hỏa trong sáng mang theo Diệp Nghiên đi vào đế đô phồn hoa địa phương. Nghĩ đến trong không gian vật tư yêu cầu bổ sung, mà bởi vì đan dược bán đấu giá thời điểm. Diệp Nghiên vô hình chung lại trở thành một quả tiểu phú bà. Cho nên Diệp Nghiên làm hỏa trong sáng mang theo nàng đi các địa phương mua sắm đồ vật. Đứng ở bán lương thực tiểu điếm, hỏa trong sáng trận mắt há hốc mồm nhìn Diệp Nghiên gạo liền tới rồi hơn 1.000 cân. Sau đó là các loại mặt khác gia vị, tóm lại nơi này có, Diệp Nghiên đều mua sắm một phen. Tiểu điếm lao bản cười nhếch môi, thẳng than chính mình đi rồi đại vận. Hán đối với hỏa trong sáng cười, công tử, tiểu thư. Tổng cộng là 3.240 linh tinh. Tiểu nghiên, ta tới phó. hỏa trong sáng nói phất phất chính mình nhẫn chữ vật. Diệp nghiên lại lắc lắc đầu, trong sáng ca, này đó ta chính mình tới, ta có linh tinh đâu. Nàng nói xong tiểu điếm liền nhiều 3.000 nhiều linh tinh, sau đó nhanh chóng đem chi ném cho lão bản. Chủ tiệm vui tươi hớn hở, hảo lặc, tiểu nhân này liền cho ngươi sửa sang lại. Đối với hắn tới nói, mặc kệ ai tiền trả đều là giống nhau bởi vì hắn đều có thể đủ kiếm được rất nhiều linh tinh. Hỏa trong sáng rất là bất mãn nói, tiểu nghiên, điểm này linh tinh ta còn là có. Trong sáng ca, thân huynh đệ còn minh tinh số đâu, ta có linh tinh, hơn nữa ta hôm nay mua đồ vật rất nhiều rất nhiều Nga. Diệp nghiên thập phần kiên trì, lúc này nàng tuy rằng còn không có hồi diệp ra, đáy lòng cũng đã đem hỏa trong sáng làm như chính mình thân nhân. Chờ tiểu điếm lao bản đem nàng yêu cầu đồ vật đều sửa sang lại hảo mà Diệp Nghiên trực tiếp đem đồ vật thu vào nhận chữ vật. Hai người lần thứ hai đi địa phương khác bắt đầu càn quét, thẳng đến cùng Diệp Nghiên đi dạo mười mấy ra cửa hàng về sau. Hòa trong sáng mới hiểu được Diệp Nghiên nói yêu cầu rất nhiều đồ vật là nhiều ít. Này! Nay quả thực chính là điên cuồng mua sắm A, thật là quá khủng bố. Đế đô toàn bộ phố người đều biết tới một cái đại thổ hào, một cái điên cuồng quét mua đại thổ hào. Hòa trong sáng đều nhịn không được tấp lưới. Diệp Nghiên lại dạo sảng. Mua xong cơ bản đồ dùng sinh hoạt cùng với nguyên liệu nấu ăn, Diệp Nghiên lúc này mới mỹ tư tư ngồi lửa trong sáng nói. Trong sáng ca, hiện tại chúng ta đi xem quần áo đi. Còn, còn muốn dạo A. hỏa trong sáng xấu hổ, tiểu Nghiên này mua đồ vật sức mạnh cũng thật đáng sợ. Diệp Nghiên hơi hơi nhúng mày, không phải đâu, trong sáng ca, như vậy điểm khoảng cách ngươi liền không được. chương 1244 váy lụa. Sao có thể? Ta bồi ngươi đi. Hòa trong sáng tậy mạnh, hắn không phải dạo bất động. Mà là thật sự bị Diệp Nghiên dọa tới rồi a. Diệp Nghiên cùng hòa trong sáng nói tiến vào một nhà cổ diêm đại lục trang phục cửa hàng. Diệp Nghiên nhìn trong tiệm hoa cả mắt vải vóc hơi hơi như mày. Nàng cũng sẽ không làm quần áo a. Khách nhân, xin hỏi ngươi yêu cầu cái dạng gì vải rệt, ta có thể vì ngươi giới thiệu. Một cái phong tư hiểu điệu phụ nữ trung niên đã đi tới. Nàng trên mặt trèo khéo léo cười Sẽ không bởi vì hỏa trong sáng khí độ phi phàm Mà đối này nịnh nọt ra rua nịnh hót Diệp nghiên đối nàng rất có hảo cảm Khoe miệng nàng hơi tiểu tỷ tỷ Các ngươi này thành công ý lìa sao Cô nương miệng thật ngọt Người kêu ta tú nương liền hảo Trang phục chúng ta này tương đối thiếu Ta có thể mang người đi xem Tú nương che miệng cười không ngừng Kỳ thật nàng tuổi không thể nói rất lớn Chỉ là bởi vì không thể tu luyện Không có tu sĩ, không có hiện tuổi trẻ. Diệp nghiên khẽ gật đầu, nàng cầm vài món trang phục cấp Diệp nghiên xem, đều là các thợ theo từng đường kim mũi chỉ tú đồ án. Hoa đoàn cẩm thốc đồ án mang theo không giống nhau hoa mỹ, Dương ra cúc áo đem chi phụ trợ thập phần cao quý. Chính là Diệp nghiên lại muốn một ít đơn giản quần áo. Nàng nhẹ giọng nói, này đó quần áo ta muốn, còn có hay không ngắn gọn hào phóng? Có có, cô nương ngươi nhìn xem này đó. Tú nương lấy ra một kiện tố bạch váy áo, trắng sữa lùa váy coi trọng ngắn gọn hào phóng. Và áo ẩn nấp chỗ theo vài miếng thanh trúc, bên hông trang bị một cái thiên lam sắc đai lưng. Diệp nghiên chỉ vào này bộ váy áo nói, này bộ ta muốn, còn có này bộ này bộ này bộ. Bị tú nương lấy ra tới vài kiện quần áo Diệp nghiên xem đều không có xem, trực tiếp mua. Lại tuyển vài món tô hạo thần có thể xuyên trang phục, Diệp nghiên lúc này mới chưa đã thèm xua tay. Đang định tính tiền diệp nghiên đột nhiên nhìn thấy tú nương quảy biên treo một kiện màu lam nhạt đối chấn thức thu eo thác đế váy lùa. Thủy phù sắc hoa nhài bao nhàn nhạt nở khắp hai tay áo, thủy phù sắc sợi tơ theo ra từng đoán nộ phóng hoa nhài. Từ lan váy vẫn luôn kéo dài đến vòng eo, một cây màu trắng ngà khoan gai lưng có thể là khẩn eo nhỏ, đem người có vẻ hiểu điệu. Ngoại khoác một kiện tố bạch lửa mỏng, cho người ta một loại thanh nhãm mà không mất đẹp đẽ quý giá cảm giác Diệp nghiên đôi mắt tỏa sáng, tú nương, ta có thể thử xem cái này váy áo sao. Không dối gạt cô nương, này váy áo xinh đẹp là xinh đẹp, chính là giá cả có chút quý, cho nên vẫn luôn không có bán đi. Tú nương khỏe môi khẽ nết, hiển nhiên tâm tình thực hảo. Diệp nghiên phi thường đại khi nói, yêu cầu nhiều ít linh tinh, thích hợp nói ta liền mua. Một vạn linh tinh. Tú nương giơ lên ngón trỏ, này một kiện váy lụa sắc thật có chút quý. Nhưng là thiết kế thập phần độc đáo, hơn nữa, nàng nói khẽ với đầy mặt kinh ngạc Diệp Nghiên nói. Này váy lụa sở dĩ quý, là bởi vì này váy lụa vải dệt thiên tơ tằm có đông ấm hạ lệnh tác dụng. Đáng tiếc bởi vì giá cả qua quý, đế đô quý nữ lại coi thường nàng tiểu điếm, cho nên vẫn luôn không có bán đi. Tốt như vậy, ta đây đi thử thử. Diệp Nghiên gấp không chờ nổi ôm váy lụa đi phòng thử đồ. Hòa trong sáng yên lặng đứng ở bên ngoài chờ đợi. Phong thử đồ mảnh bị kéo ra, một thân màu lam nhạt váy lụa diệp nghiên đi ra. Và áo theo nàng đi lại mà nhẹ nhàng phi dương, nhất cử nhất động toàn dẫn tới xa y có chút ba quang lưu động cảm giác. Bên hông tố bạch đai lưng treo một quả xanh biếc phỉ thúy ngọc bội. Đây là diệp nghiên mới vừa rồi riêng ở phòng thử đồ phối hợp, một đầu tóc đen khoác ở sau đầu, màu trắng ngả khuyên thai nhẹ nhàng đồng đưa. Hòa trong sáng cùng tú nương đều xem ngây người. Trước 1.245 người lộ thai được sao? Diệp nghiên chút nào không biết chính mình khiến cho khiếp sợ, nàng chậm rãi dạo qua một vòng hỏi. Trong sáng ca, này váy thế nào, ta cảm giác rất thoải mái. Nàng nói sờ sờ tay háo gian theo thùa, nu mềm mà thoải mái. Hòa trong sáng ngốc ngốc lăng lăng nói, thật xinh đẹp. Đúng vậy, cô nương, này váy lụa thật sự thực thích hợp người. Tú nương che miệng cười, nàng còn chưa bao giờ gặp qua như thế kinh diễm cô nương. Diệp Nghiên thượng xem hạ xem cảm thấy thực vừa lòng, hỏa trong sáng xấu hổ vô vô chính mình đầu. Cái kia, Tiểu Nghiên, ta cũng đi thử thử. Hắn nói xong cầm một kiện áo gấm vào phòng thử đồ, ở muội muội trước mặt mất mặt, hắn hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Tú Nương nhịn không được trêu ghẹo Diệp Nghiên, cô nương, phu quân của ngươi thẹn thùng đâu. Tú Nương, hắn không phải ta phu quân, hắn là ca ca ta. Diệp Nghiên nghiêm túc sửa đúng Tú Nương nói sau đó lần thứ hai bắt đầu vớt ve váy lụa vải dệt tú nương xấu hổ gật gật đầu ngượng ngung a cô nương tú nương mắt vụt về không có gì tú nương này đó quần áo cùng vải dệt đều cho ta đóng gói hảo ta đều phải diệp nghiên lần thứ hai chọn một ít vải dệt tính toán vì tô hạo thần làm một ít quần áo tú nương cao hứng thẳng gật đầu hảo ta cho ngươi tính tính giá cả nàng cầm bảng tính bùn bùn tính mà diệp nghiên đứng ở trong tiệm chờ hỏa trong sáng ra tới mới đi thay quần áo váy lão bản nương cái này quần áo ta muốn diệp ngọc san chỉ vào diệp nghiên trên người màu lam nhạt váy áo một bộ đương nhiên bộ dáng tú nương xin lỗi trả lời diệp tiểu thư thực xin lỗi cái này váy lụa vị cô nương này muốn người nói cái gì cái này váy lụa ta ngày hôm qua liền nhìn chúng diệp ngọc san trừng lớn đôi mắt vốn dĩ ngày hôm qua liền tưởng mua nhưng là bởi vì đấu giá hội sự tình trên người nàng linh tinh không đủ. Cho nên hôm nay nàng mới thấu đủ linh tinh, không nghĩ tới lao bản nương cư nhiên không bán cho nàng. Nàng ngước mắt nhìn quần áo chủ nhân, lúc này mới phát hiện ăn mặc cái này váy lụa cư nhiên là một cái người quen. Diệp Nghiên Diệp Ngọc San ánh mắt hơi lóe, nguyên lai là người à, Diệp Nghiên, ngươi một cái nơi khác tới, phòng trừng cũng mua không nổi này váy lụa đi. Ta ngày hôm qua hỏi, muốn một vạn linh tinh đâu, nếu như vậy? Ngươi liền nhanh lên cởi ra, ta mua. Ngượng ngùng, Diệp tiểu thư, này váy lụa vị cô nương này mua. Tú nương hơi hơi nhúng mày, đối với Diệp Ngọc San hành vi thực không mừng. Bất quá Diệp Ngọc San là đại gia tộc con cháu, nàng lại không thể đắc tội nàng, cho nên chỉ có thể luyện chuyển biểu đạt chính mình ý tứ. Diệp Ngọc San bên cạnh Diệp Ngọc Liên Thu hồi trận mắt há hốc mồm tấm mắt, sau đó nói Lao bảng nương Vị cô nương này không giống như là mua nổi như vậy quý váy lùa người. Nhà của chúng ta tỉ tỉ coi trọng này váy lụa là phúc khí của ngươi, ngươi đừng thả chạy đại khách hàng nhà. Diệp Nghiên, này váy lụa ta muốn, ngươi đi cởi ra. Diệp Ngọc San một bộ mệnh lệnh miệng lưới, bởi vì biết Diệp Nghiên không phải đế đâu người. Cho nên cảm thấy Diệp Nghiên khẳng định không có gì đại bối cảnh. Diệp Nghiên hơi hơi dương ngôi, ngươi kêu ta thoát ta liền thoát ta, ta đây nhiều thật mất mặt. Thú nương, ta nảy váy lụa cứ như vậy xuyên đi có thể đi. Có thể. Thú nương gật gật đầu, Thẩm Than Diệp Nghiên là cái thông tuệ nữ tử. Nàng đem Diệp Nghiên chọn lựa quần áo đặt ở Diệp Nghiên trước mặt, "Cô nương, tổng cộng 1880 cái linh tinh." "Hảo." Diệp Nghiên bàn tay trắng phất một cái, sở hữu váy áo liền bị thu vào không gian. Diệp Ngọc San nhìn trước mắt hai người làm lơ chính mình bộ dáng, rốt cuộc nhịn không được nói. Này váy lùa ta muốn. Diệp nghiên ngươi lỗ thai được sao? chương 1246 thứ tự đến trước và sau. Thứ tự đến trước và sau, ngươi hiểu hay không? Diệp nghiên khỏe môi treo châm trọng. như vậy xem ra Diệp Ngọc San nhân phẩm thật làm người nghi ngờ. Nghe nói Diệp Ngọc San mẫu thân là cứu cứu dưỡng nữ, cũng không biết như thế nào sẽ dạy ra một cái như vậy nữ nhi. Lúc này một cái ăn mặc màu tím áo váy nữ tử đi đến. Nàng không kiên nhẫn nhìn lướt qua Diệp Ngọc San. Ngọc San, ngươi sao lại thế này? Mua cái váy lâu như vậy? Liêu tỷ tỷ, ta, ta không có mua được váy. Diệp Ngọc San ủy ủi, ủi khuất khuất nhìn liếc mắt một cái Diệp Nghiên. Sau đó lấy lòng nhìn trước mắt nữ tử. Trước mắt nữ tử một bộ màu tím ao váy, áo khoác màu tím lụa mỏng, huyền sắc đai lương thượng hệ một quả sáng trong ngọc bội. Trên đầu bộ diêu hơi hơi di động, tinh xảo trên mặt treo không kiên nhẫn. Rõ ràng thực mỹ nữ tử, sinh sôi bởi vì kia phân khí chất giảm phân. Nàng rất là bất mãn ninh mi, sao lại thế này? Ta coi trọng váy bị người khác đoạn. Diệp Ngọc San không giấu vết nhìn lướt qua Diệp Nghiên. Lôi liếu nháy mắt hiểu ý, nàng nói, không phải một cái váy sao, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Diệp Nghiên tinh xảo dung nhăn làm nàng trong lòng cứng lại, ở không có thăm dò đối phương chi tiết phía trước, nàng không dám tùy tiện nói chuyện. Phản phất là biết lôi liếu ý tưởng, Diệp Ngọc Liên căm giận chỉ vào Diệp Nghiên. Diệp Nghiên, Ngọc San tỷ tỷ trước nhìn chúng này váy lụa, ngươi một cái không biết cái gì ca sắp chạy ra người. Cũng dám đoạt chúng ta Ngọc San tỷ tỷ đồ vật. Nếu lôi liếu không biết Diệp Nghiên thân phận, kia nàng liền nói cho lôi lá liêu nghiên thân phận hảo. Lôi liếu cũng không phải là cái gì thiện cha, đắc tội nàng người đều không có cái gì hảo trái cây ăn. Diệp Ngọc San nhìn Diệp Nghiên kia trương tinh xảo khuôn mặt. Trong lòng dâng lên một cổ tức giận. Thi đậu luyện đan sư cấp bậc hi, Diệp nghiên đoạt nàng nổi bật, nàng như thế nào cũng sẽ không làm Diệp nghiên hảo quá. tựa hồ nghĩ đến cái gì, nàng nhẹ giọng đối với lôi liêu nói. Liêu tỷ tỷ này váy lụa chính là thiên tơ tàm, ta vốn dĩ tưởng mua tới tặng cho ngươi. Đáng tiếc bị vị cô nương này dành trước, thật đúng là tiếc nuối đâu. Diệp nghiên cười như không cười nhìn Diệp Ngọc San làm ra vẻ bộ dáng, nhịn không được muốn cười. Nàng nhẹ nhàng dương môi, các người nói xong sao. Đừng ngăn cản ta tầm mắt. Thiên thơ tầm váy lùa. Lôi liếu có chút tâm động, nàng phóng mềm giọng khí. Vị này muội muội, nếu người mua không nổi này váy lùa, sao không thành toàn chúng ta? Ai nói ta mua không nổi? Nột, thú nương, tiếp theo. Diệp nghiên nói xong ném một cái nhẫn chữ vật cấp thú nương, bên trong vừa vặn là một vạn 880 cái linh tinh. Tú nương cười đem linh tinh chuyển rời đến chính mình túi chữ vật, sau đó đem nhẫn chữ vật còn cấp Diệp Nghiên. Cô nương, vừa văn tốt, hoan nên lần sau quang lâm. Ân, yên tâm, lần sau nhìn thấy tốt, ta còn sẽ đến. Diệp Nghiên này nhất cử động cực nhanh đánh lôi liếu mặt, lôi liếu không mau chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Ngọc Liên. Lúc này Diệp Ngọc San cùng Diệp Ngọc Liên chừng lớn đôi mắt, kia chính là một vạn nhiều linh tinh a. Diệp Nghiên cái này nghèo nha đầu là nơi nào tới linh tinh. Nàng thật sự có nhiều như vậy linh tinh. Diệp Ngọc San có điểm không dám tin tưởng nói, "Diệp Nghiên, ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy linh tinh? Ngươi biết Liêu tỷ tỷ là ai sao? Nàng là lôi ra người, còn không mau đem cái kia váy lụa đưa cho Liêu tỷ tỷ. Ngươi là con khỉ mời đến đầu bị sao?" Diệp Nghiên vô ngữ mắt trợn trắng, người này thật đúng là khôi hài, thật cho rằng nàng dễ khi dễ. Bất quá. Lôi ra cô nương. Diệp nghiên nhướng mày nhìn lướt qua lôi liếu, này không phải là bà bà nhà mẹ để lôi ra đi. Chẳng lẽ thứ này là tô hạo thần biểu muội chương 1247 cái gì đầu bỉ? Diệp Ngọc San bất mãn nỗ lực điếu môi, cái gì đầu bỉ? Ta là hỏi ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy linh tinh? Ta vì cái gì có linh tinh, cùng ngươi có quan hệ sao? Ta là ăn nhà ngươi gạo, vẫn là hoa nhà ngươi linh tinh. Diệp Nghiên vô ngữ chịu chịu miệng, thật đúng là một đám tiểu man không biết trời cao đất dày đại tiểu thư. Diệp Ngọc San một nghẹn, trong lòng thầm hận Diệp Nghiên là một cái răng nhanh khéo mồm khéo miệng cô nương. Lôi liếu sắc mặt cũng không tốt lắm, nàng nỗ lực bảo trì khéo léo tươi cười. Vị cô nương này, nếu ngươi đã mua này váy lụa, có không đem này váy lụa bán cho ta? Nàng lôi ra đại tiểu thư, nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ có nàng mua không được đồ vật. Không bán lôi ra người thì thế nào diệp nghiên lót lót chính mình tóc dài lười biếng rửa vào quay biên lôi liễu ngọc san ta thật không nghĩ tới các ngươi là cái dạng này người trong sáng còn mang theo một chút ôn giận thanh âm vang lên hỏa trong sáng một bộ nguyệt bạch cào gấm chậm rãi từ phòng thử đồ đi ra lôi liễu ba người đều ngây dại đặc biệt là lôi liễu nàng nháy mắt biến sắc mặt rất là khẩn trương méo tay háo. trong sáng ca ca ta ta không phải cố ý Ngươi đừng nóng dỡ. Ta không phải ca ca ngươi. Hòa trong sáng tuấn mi hơi đinh, nói bao nhiêu lần, bọn họ không phải một cái bối phận. Nhưng lôi liếu cố tình quật cường nhấp môi, trong sáng ca ca, ta không có khi dễ người. Diệp Ngọc San, ngươi là đem ta cảnh cáo coi như gió bên hai sao. Hòa trong sáng không có phản ứng lôi liếu, mà là trừng mắt Diệp Ngọc San, mới vừa rồi hắn đi thử quần áo, không nghĩ tới có thể nghe được như vậy sự tình. Những người này thật đương tiểu nghiên là đế đô vô căn lục bình sao? Diệp Ngọc San rụt rụt cổ, tiểu cứu cứu, ta, Tiêu Kiện váy áo là ta trước nhìn chúng. Diệp nghiên đem ba cái nữ hải tử trắng bệnh sắc mặt coi chi không thấy, nàng cười nhạt nói: trong sáng ca, ta đi trước thay quần áo, các ngươi chậm rãi liêu. Hảo, ta chờ ngươi. Hòa trong sáng đối Diệp nghiên lộ ra một cái yên tâm tươi cười, này sinh sôi đau đớn lôi liêu mắt. Đối với các nàng như vậy biểu tình, đối với kia cô nương lại như thế ôn nu. Diệp Nghiên giả vờ không có nhìn thấy lôi liều u hoán ánh mắt, thông thả ung dung vào phòng thử đồ. Nhìn thấy Diệp Nghiên không ở, hỏa trong sáng biểu tình lần thứ hai trở nên hắc trầm hát trầm. Hán đệ nặng đáy lòng tức giận, Diệp Ngọc San, đừng cho là ta không hiểu biết ngươi là một cái cái dạng gì người, đợi lát nữa các ngươi cấp tiểu Nghiên xin lỗi. Tiểu cứu cứu, ta không cần. Tiêu kiện váy áo ta ngày hôm qua liền coi trọng. Đây là ta muốn tặng cho liếu tỷ tỷ. Diệp Ngọc San lui về phía sau một bước, toàn đế đâu người đều biết lôi Liễu khuyên tâm nàng tiểu cứu cứu. Nếu không phải như vậy, lôi Liễu căn bản là sẽ không phản ứng nàng như vậy ra tộc người. Lôi liếu nhìn thấy lúc này Diệp Ngọc San còn nhớ thương nàng, trong lòng có chút tiểu cảm động. Nàng u hoán nhìn hỏa trong sáng, trong sáng ca ca, Ngọc San là ngươi cháu ngoại gái. Chúng ta lôi ra cùng đồng sự quan hệ lại tốt như vậy, ngươi nhận tâm vì một ngoại nhân trách cứ ngọc san. Ta vừa mới nói chính là, các ngươi cùng nhau cấp tiểu nghiên xin lỗi. hỏa trong sáng ôn giận ánh mắt rừng ở lôi liếu trên người, lôi liếu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hỏa trong sáng như vậy sinh khí. Nhưng là kiêu ngạo nàng sao lại có thể cho người khác xin lỗi, đặc biệt đối phương vẫn là một cái không biết địa phương nào tới nghèo cô nương. Nàng nhấp môi nói, trong sáng ca ca. Ta sẽ không xin lỗi, ta không có sai. Ta vừa mới chỉ là hỏi nàng có nguyện ý hay không đem kia váy lụa bán cho ta. Nếu như vậy, Diệp Ngọc San, ngươi đợi lát nữa cấp tiểu nghiên xin lỗi. Hòa trong sáng biết lôi liếu là lôi ra hòn ngọc quý trên tay, lại không có xác thực chứng cứ, xác thật khó có thể làm nàng xin lỗi. Nhưng là làm Diệp Ngọc San xin lỗi hắn vẫn là có thể làm được. chương 1248 ăn nhà ngươi gạo sao. Diệp Ngọc San méo tay háo, cực đại sỉ nhục cảm lan khắp toàn thân, nàng cực lực cắn môi. Tiểu cứu cứu, ngươi vì một ngoại nhân, đối với ta như vậy. Người ngoài, ta là đứng ở có đạo lý kia một bên, hơn nữa tiểu nghiên là bằng hữu của ta. Diệp nghiên thân phận tạm thời không có phương tiện công bố, hỏa trong sáng trong lòng nẹn một hơi. Luận thân sơ, Diệp nghiên có thể so Diệp Ngọc San này không có huyết thống quan hệ người thân cận nhiều. Hùng chi sai một phương là Diệp Ngọc San. Hắn nói xong về sau nhìn lướt qua Diệp Ngọc San phía sau Diệp Ngọc Liên, còn có ngươi, cùng nhau cấp tiểu nghiên xin lỗi. Hỏa công tử, này không liên quan chuyện của ta. Diệp Ngọc tim sen hư thấp đầu. Sớm biết rằng mới vừa rồi liền không giúp đỡ Diệp Ngọc San muốn làm gì thì làm. Diệp Ngọc San nghe thấy nàng biện giải nhịn không được trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngọc Liên, ý của ngươi là chuyện này là ta sai lạ. Ta Diệp Ngọc Liên thưa dạ lui ra phía sau một bước, đôi mắt nhìn lướt qua hỏa trong sáng. Rõ ràng chính là sợ hãi Diệp Ngọc San, cho nên không dám nói lời nào. Hỏa trong sáng hận sát không thành thép, Ngọc San, nàng là người của ngươi. Không có ngươi chỉ thị, nàng dám như vậy tiêu ngạo. Ngươi cấp tiểu nghiên xin lỗi, bằng không chuyện này không để yên. Diệp Ngọc San quật cường không buông khẩu, hỏa trong sáng đang định phát giận, Diệp Nghiên chậm rãi đi ra. Nàng đã đổi trở về chính mình phía trước quần áo, bất quá đáy mắt lạnh leo lại một chút chưa giảm. Nàng nhìn Diệp Ngọc San, ngươi nói ngươi ngày hôm qua liền coi trọng cái này váy áo. Diệp nghiên một bên nói một bên yêu say đắm bước ve váy lửa tinh mị theo thùa, đáy mắt đều là yêu thích. Diệp Ngọc San bất chi bất giác gật gật đầu, là, ta cảm thấy cái này váy lửa đặc biệt thích hợp Liễu Tỷ Tỷ. Tường đưa cho Liễu Tỷ Tỷ làm sinh nhật lễ vật, hôm nay liền mang theo Liễu Tỷ Tỷ tới mua. Nàng cũng là người thông minh, biết bằng vào chính mình, tiểu Cứu cứu căn bản là sẽ không bỏ qua nàng. Nếu nàng lôi kéo lôi liếu danh hảo, lôi liếu nhất định sẽ giúp nàng. Không ra nàng sở liệu, lôi liếu nói, "Là, mới vừa rồi Ngọc San muội muội là nói cái này váy lửa mua tới tặng cho ta. Nga, ta đây muốn hỏi một chút, các ngươi là thanh toán tiền đặt cọc vẫn là cho toàn khoản?" Diệp Nghiên lời nói sắc bén, Diệp Ngọc San úp úng lắc đầu. Lại không biết nên như thế nào nói. Diệp Nghiên xoay người nhìn Tú Nương. Tú Nương. Các nàng cấp tiền đặt cọc hoặc là thanh toán toàn khoản sao. Không có, nếu khách nhân cho tiền đặt cọc váy háo, chúng ta đều sẽ không tha ở bên ngoài triển lãm. Tú Nương trong lòng vì Diệp Nghiên như vậy thông tuệ nữ tử điểm tán. Diệp Ngọc San cùng lôi liễu biểu tình hơi trệ, Diệp Nghiên cũng đã cong cong môi nói. Nếu như vậy, các ngươi có cái gì tư cách nói các ngươi trước tới? cũng hoặc là này váy lụa thượng viết các ngươi tên diệp nghiên phản kích thật xinh đẹp lôi liễu đều tìm không thấy lời nói tới phản bác vì chính mình mặt mũi nàng bay trừ một cái tươi cười vị này tỷ tỷ ta không có cướp đoạt ngươi váy hào ý tứ chỉ là muốn hỏi ngươi có nguyện ý hay không đem này váy lụa bán trao tay cho chúng ta không bán rốt cuộc ta loại này người nghèo mua không nổi càng quý váy hão cái này tự nhiên phải hảo hảo chân quý còn có khác gọi ta tỷ tỷ, ta nương không có cho ta sinh tỷ tỷ. Diệp nghiên khẽ môi treo trầm trọng, ánh mắt dừng ở Diệp Ngọc San trên người. Diệp Ngọc San không nói gì, chỉ là đấy lòng đã đem Diệp nghiên hận cái chết khiếp. Nếu trước kia nàng nhằm vào Diệp nghiên, gần là bởi vì Diệp nghiên cướp đi nàng nổi bật. Lần này lại là bởi vì Diệp nghiên cho nàng lục nhã. Lôi liếu trong lòng tuy rằng thực ý, nhưng nàng cũng không có chiếp, nàng đem ái mộ ánh mắt đặt ở hỏa trong sáng trên người. Đấy lòng thập phần tò mò Diệp Nghiên cùng hỏa trong sáng quan hệ. Hỏa trong sáng khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống. Ngọc San, cấp tiểu Nghiên xin lỗi. Chuyện này là người sai. chương 1249 không phải vì nàng hảo. Thực xin lỗi. Diệp Ngọc San thanh em giống như mũi thật nhỏ. Diệp Nghiên đào đào lỗ thai. Người nói cái gì? Ta nghe không thấy. Nói lại lần nữa. Thực xin lỗi. Diệp Ngọc San hô to một tiếng. Sau đó bông chốc sông ra ngoài, mặt đều phải mất hết. Diệp Ngọc Liên vội vàng cong cong thân mình, thực xin lỗi, Diệp tiểu thư, chúng ta không phải cố ý. Nàng nói xong cũng nhanh chóng chạy đi ra ngoài, đuổi theo Diệp Ngọc San. Lưu lại hỏa trong sáng con ngươi đều là chợt mình chợt diệt quan mang, Diệp nghiên rộng lượng cười nói. Tính, trong sáng ca, đừng làm cho các nàng quét chính chúng ta tâm tình, ta còn có cái gì muốn mua, chúng ta lại đi địa phương khác đi dạo. Ngươi a, tính tình quá hảo. Hoa trong sáng cười xoa xoa Diệp nghiên tóc đẹp, đại ca ca hình tượng nhìn không sót gì. Nhưng bọn họ xem nhẹ rất nơi này còn có một cái lôi liếu, lôi liếu đẻ nén xuống đáy lòng ghen ghét. Tiến lên cười nói, Diệp tiểu thư, mới vừa rồi là ta thất lễ, này đế đô ta rất quen thuộc. Ta bồi ngươi đi dạo coi như chuộc tội đi. Không cần, trong sáng ca bồi ta là được. Diệp nghiên xa cách lui ra phía sau một bước. Lôi liếu này lưu đoạn số có thể so Diệp Ngọc San cao nhiều. Diệp Ngọc San không vui cảm xúc đều biểu hiện ở trên mặt, mà lôi liếu không giống nhau. Mặc kệ là đáy lòng bất mãn vẫn là ghen ghét, nàng đều che giấu thực hảo. Loại này tiếu diện hổ Diệp Nghiên nhất chắn ghét, rốt cuộc sẽ cắn người cầu trước nay đều sẽ không kê ơ. Hòa trong sáng tự nhiên là tôn trọng Diệp Nghiên ý kiến, huống hổ vừa rồi lôi liếu cho hắn ấn tượng thập phần không tốt. Cho nên hắn cự tuyệt nói. Đa tạ hảo ý của ngươi, ta bồi tiểu nghiên liền hảo. Chính là vừa rồi có ta sai, không chuộc tội ta sẽ ai náy. Lôi liếu tuy rằng là ở cùng Diệp nghiên nói chuyện, một đôi thu mắt lại dừng ở hỏa trong sáng trên người. Nàng chỉ là tưởng cùng hắn nhiều ở chung ở chung, Diệp nghiên cái này trướng mắt người nàng có thể xem nhẹ. Chính là đơn giản như vậy yêu cầu hắn đều không đáp ứng, nàng rốt cuộc nơi nào so ra kem trước mắt tiểu yêu tình. Bị người khác nhận định là tiểu yêu tinh diệp nghiên cười khẽ một tiếng, lôi tiểu thư muốn thật sự cảm thấy hay nấy. Vậy không cần xuất hiện ở trước mặt ta hảo, nhắm mắt làm ngờ sao. Nàng nói xong không cho lôi liếu phản ứng thời gian, thông thả ung dung ra tiểu điếm. hỏa trong sáng nhanh chóng đuổi kịp, một cái dư quang đều không có để lại cho lôi liếu. Lôi liếu bị khuất cắn cánh môi, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái quẻ tú nương. Sự tình hôm nay... Ngươi coi như làm cái gì đều không có thấy, bằng không ta muốn ngươi đẹp. Tuất lôi tiểu thư, hôm nay tú nương chỉ là bán một ít vải dệt mà thôi. Tú nương thần sắc nhàn nhạt, nhạt, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, này đó đại gia tộc con cháu sự tình thật đúng là phức tạp. Nàng nhạc thanh nhàn, mới sẽ không cho chính mình tìm việc làm. Lôi liêu biết chính mình ở đế đô địa vị, lượng cái này tú nương cũng không dám nơi nơi nói bậy. Trên đường cái hỏa trong sáng tràn đầy xin lôi nói. Tiểu nghiên, sự tình hôm nay là ta không có nhìn chung chú đáo. Ngọc San vẫn là đồng sự cháu ngoại gái, ta thế nàng lại lần nữa hướng ngươi xin lỗi. Trong sáng ca, ngươi có cái gì sai a? không liên quan chuyện của ngươi. Ngươi là ngươi, Diệp Ngọc San là Diệp Ngọc San, ta còn không có như vậy không nói đạo lý. Diệp nghiên vầy vây tay, nàng người này ấn đoán phân mình, hoan có đầu nợ có chủ, nàng cũng không họa cập vô tội người. Hòa trong sáng vẫn là cảm thấy hay nấy, hắn rất là phiền muốn nói. Ngọc San đứa nhỏ này chính là như vậy ngang ngược vô lý, đều là Diệp ra người cấp dạy hư. Nếu không phải vũ cầm Tỷ khó sinh mà chết, nàng cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này, cho nên ta đối nàng có chút khoan dung. Xem ra không phải vì nàng hảo, mà là hại nàng. chương 1250 tuyển pháp khí, vũ cầm Tỷ. Diệp nghiên nghĩ đến cứu cứu nói thu dượng nữ nhi. Nguyên lai nàng khó sinh mà chết ta. Hòa trong sáng vì nàng giải thích nói, Ngọc Cầm tỷ là cha thu dưỡng nữ nhi, cha một người nam nhân không có thời gian giáo nàng khuê các đồ vật. Nàng tuy nói so ra kém những cái đó chi thư đạt lý đại tiểu thư, rốt cuộc không có Ngọc San như vậy tiểu man. Hòa Vũ Cầm cũng có chút đại tiểu thư tính tình, nhưng là nàng biết chính mình thân phận chỉ là đồng sự một cái dưỡng nữ. Cho nên làm việc đều rất có đúng mực. Chính là Diệp Ngọc San không giống nhau. Nàng là Diệp ra đại tiểu thư, lại hơn nữa mẹ ruột mất sớm, sớm đã bị Diệp ra những người đó giá vai. Diệp Nghiên gật gật đầu, tính, đừng vì này đó không liên quan người lãng phí biểu tình. Ân, không bằng ta dẫn ngươi đi xem xem pháp khí đi. hỏa trong sáng đột nhiên nghĩ đến Diệp Nghiên đến từ Bắc Lăng. Khẳng định không có gì tiện tay pháp khí. Diệp Nghiên đôi mắt tỏa sáng nói, hảo a, hảo a. Thực Mâu Hỏa trong sáng liền mang theo Diệp Nghiên đi vào đế đô lớn nhất bát Bảo Lâu. Hỏa trong sáng đi ở Diệp Nghiên phía trước, vừa đi một bên giới thiệu, "Tiểu Nghiên, này Bác Bảo Lâu lầu một là một cái bình thường cửa hàng, bán chính là cô nương gia trang sức, lầu 2 là một ít bình thường pháp khí, lầu 3 là..." Hỏa thiếu gia. Quản sự nhìn thấy Hỏa trong sáng thân ảnh vội vội vàng vàng đón lại đây. Hỏa trong sáng nhẹ nhàng phất phất tay, mang chúng ta đi xem hảo chút pháp khí. Hòa thiếu ra, là vì vị cô nương này chọn lựa pháp khí sao. Quản sự ha eo, thập phần cung kính. Hòa trong sáng hơi hơi gật đầu, là, vì ta vị này muội muội tuyển tốt hơn đồ vật. Hào lạc, hòa thiếu ra, cô nương, ta mang các ngươi đi lầu bà, gần nhất tới một đám hàng mới, nhất định có các người thích. Quản sự ánh mắt đảo qua Diệp Nghiên, rất có ánh mắt rời đi đôi mắt. Tuy rằng này vì cô nương có chút lạ mắt. Nhưng cùng ngày đó đại thiếu ra ngốc cùng nhau nhân thân phân khẳng định không tầm thường, không phải bọn họ có thể cho đắc tội khởi. Diệp nghiên khẽ gật đầu, quản sự liền mang theo các nàng thượng lầu ba. Lầu ba trang trí thập phần hoa lệ, mỗi một cái trên kệ để hàng phóng đồ vật thoạt nhìn đều không tầm thường. Quản sự phất phất tay, một cái thị nữ liền đi theo các nàng bên người, vì bọn họ dẫn theo tuyển tốt pháp khí. Rực rỡ muôn màu pháp khí ánh vào mi mắt, Diệp nghiên lại không có tìm được chính mình yêu thích đồ vật. Hòa trong sáng như như mày, quản sự, các ngươi nơi này không có càng tốt pháp khí sao. Có, hòa thiếu ra, ta đây liền đi lấy, các ngươi trước nhìn xem. Quản sự mặt lộ vẻ mỉm cười, chân chính quý trọng bảo vật bọn họ tự nhiên không có bày biện ở bên ngoài. Chỉ có chờ đến tôn quý khách nhân đã đến khi, bọn họ mới có thể lấy ra tới. Diệp nghiên tùy ý chọn lấy một ít đồ vật đặt ở phía sau thị nữ trong rổ. Lấy tới đưa bằng hưu giống như còn không tồi. Hỏa trong sáng bất đắc dĩ đi theo nàng phía sau, hai cái người câu được câu không thảo luận. Lúc này một đạo màu tím thân ảnh cũng tới lầu ba, nhìn cách đó không xa kia đối chuyện trò vui vẻ thân ảnh. Lôi liếu thu thu đáy mắt hàn ý, nàng chậm dại hướng tới hỏa trong sáng đi qua. Trong sáng ca ca, diệp cô nương, hảo xảo A, các ngươi cũng muốn mua pháp khi A. Diệp Nghiên ngước mắt nhìn trước mắt dáng vẻ muôn vàng thiếu nữ đã đi tới, trong lòng hiện lên một mặt bất đắc dĩ. Xem ra hôm nay là vô pháp an tâm nha, nàng nhuẩn miệng cười. Đúng vậy, lôi tiểu thư ngươi chậm rãi tuyển, nơi này đồ vật ta đều tuyển hảo. Chúng ta đây qua bên kia từ từ quản sự. Hỏa trong sáng trực tiếp làm lơ lôi liếu. Mang theo Diệp Nghiên đi vào lầu ba nghỉ ngơi địa phương, chờ đợi quản sự xuất hiện. Lôi liễu mặt ở Diệp Nghiên bọn họ nhìn không tới địa phương một trận vặt mèo bất quá nàng vẫn là ra mặt dày tính toán theo sau. Trước 1251 chấm cải, Diệp Nghiên cùng hỏa trong sáng lần lượt ngồi xuống, lôi liễu làm bộ làm tịch đi rồi một vòng, sau đó đi đến Diệp Nghiên bọn họ trước mặt. Ta cũng tuyển hào đâu, Diệp Tiểu Thư không ngại ta ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Ngoài miệng là như thế này nói, nàng cũng đã thẳng ngồi ở Diệp Nghiên bên cạnh. Bất quá vì không cho Diệp Nghiên hoài nghi, nàng phía sau thị nữ trong rổ vẫn là có nàng tùy ý tuyển vài món phác khí. Diệp Nghiên không tỏ ý kiến thưởng thức trong tay châu Thoa, lôi tiểu thư thật biết nói giỡn. Nơi này lại không phải nhà ta, ngươi ở đâu nghỉ nơi cùng ta có quan hệ gì. Này khinh phiêu phiêu ngữ khí, khí lôi liếu tâm can đều đau. Thực mau quản sự hỉ khí dương dương đã đi tới, hắn phía sau mấy cái thị nữ bưng dùng hồng lụa cái mâm đã đi tới. Nhìn thấy Lôi Liễu cũng ngồi ở chỗ này, quản sự cung kính cười nói: "Lôi tiểu thư cũng tới a, hoan nghênh hoan nghênh." Toàn bộ đế đô người đều biết Lôi Liễu ngồi lửa trong sáng ái mộ, cho nên quản sự một chút đều không kinh ngạc. Thậm chí còn cảm thấy Lôi Liễu cùng hỏa trong sáng là càng tốt. Mà Diệp Nghiên chỉ là bọn hắn hẹn hò một cái nguy trang, dùng để lấp kín đại gia tử tử trúng khẩu. Nhìn quản sự này lịnh nọt bộ dáng, hỏa trong sáng không kiên nhẫn nhướng mày. "Được rồi, Có cái gì thứ tốt? Có, hỏa thiếu ra ngài xem, đây là đem linh kiếm, thực thích hợp nữ tử sử dụng. Quản sự sốc lên một khối hồng lùa, bên trong là một phen tinh xảo tê kiếm, nghĩ đến ninh ngọc cùng âu dương ngọng đều đã có thuộc về chính mình kiếm. Diệp nghiên khẽ lắc đầu, bên người nàng không có những người khác dùng kiếm, mua là thật sự lãng phí. Quản sự rất là tiếc nuối ánh mắt quét ở lôi liếu cùng hỏa trong sáng trên người, phát hiện này hai người cũng không phải một bộ không thấy thượng bộ dáng. Hắn lúc này mới sốc lên mặt khác một khối hồng lụa, đây là một chi châu thoa linh khí, rót vào linh lực có thể phát ra một đạo công kích. Này chi châu thoa nhiều ít linh tinh. Lôi liếu hai tròng mắt tỏa sáng, đối với nữ tử tới nói, như vậy ám khí thập phần thích hợp. Mà diêm Nghiên, nàng kỳ thật không thấy thượng, cho nên cũng liền không có nói chuyện. Quản sự cười ha hà đáp, một vạn linh tinh, lôi tiểu thương, đây chính là linh khí. Hảo, ta muốn. Lôi liếu phất phất tay, quản sự liền làm bưng châu thoa thị nữ đứng ở lôi liếu phía sau. Hỏa trong sáng giỏ hỏi ánh mắt rừng ở Diệp Nghiên trên người, nếu là chính mình không có coi trọng đồ vật. Diệp Nghiên cũng không tính toán sen mồm, cho nên nàng bay thẳng đến hỏa trong sáng lắc lắc đầu. Quản sự không có chú ý tới Diệp Nghiên cùng hỏa trong sáng hô động, mà là sốc lên cuối cùng một khối hồng lụa. Chỉ vào mặt trên hai chi ánh bạch cây châm nói, đây là một đôi châm cải, phi thường thích hợp vị hôn phu thê nó đồng thời cũng là linh khí. Quản sự một bên nói một bên dùng ái muội ánh mắt đảo qua hỏa trong sáng cùng lôi liếu. Lôi liếu vui sướng nhìn hộp ngọc kia đối châm cài, váy bạch châm cài toàn thân tỏa sáng. Châm cài thượng một đóa bạch ngọc nụ hoa, bởi vì nụ hoa thập phần ngắn gọn, nam nữ đều thực thích hợp. Lôi liếu thẹn thùng nhìn lướt qua hỏa trong sáng, nếu bọn họ một người một chi, có phải hay không đại biểu hắn đối nàng là cố ý? Nàng còn không kịp nói chuyện. Diệp Nghiên đã đứng dậy cầm lấy châm cài hộp ngọc hỏi. Này đối cây châm, ta muốn, nhiều ít linh tinh. Tổng cộng là hai vạn linh tinh. Quản sự ngữ mang do dự ánh mắt rừng ở hỏa trong sáng cùng lôi liếu trên người. Chẳng lẽ hắn hôm nay nhìn lầm rồi, hỏa thiếu ra người trong lòng là vị này. Diệp Nghiên vuốt ve châm cài, hán, hẳn là cũng sẽ thích này châm cài đi. Diệp Nghiên trong đầu đều là tô hạo thần thân ảnh. Hơn nữa này sẽ nàng cũng không thiếu linh tinh. Cho nên nàng thập phần dũng cảm phất phất tay. Ôm hộp ngọc thị nữ liền phải đứng ở Diệp Nghiên phía sau. chương 1.252 gặp mặt. Từ từ, Diệp cô nương, này châm cài ngươi có không nhường cho ta. Hấp thụ lần trước giao hấn. Lần này lôi liếu thập phần khách khí dò hỏi Diệp Nghiên, bất quá nàng con ngươi mang theo một tia lạnh leo. Tựa hồ ở nhắc nhở Diệp Nghiên chính mình thân phận. Diệp Nghiên tà mị cười, ngượng ngùng, này châm cài ta cũng thực thích đâu. Trong sáng Kaka, ta thực thích này trâm cải, ngươi có thể giúp giúp ta sao? Lôi liếu thu mắt hàm chứa khẩn cầu, chẳng lẽ Diệp nghiên mua này trâm cải sẽ đưa cho trong sáng Kaka? Này sao lại có thể? Nay tiểu yêu tinh như thế nào xứng thượng ôn nhuận trong sáng Kaka? Hòa trong sáng không thể hiểu được nhìn lướt qua lôi liếu, hắn như thế nào sẽ giúp nàng? Hắn chính là bồi tiểu nghiên tới mua đồ vật ta, xem nhẹ rất lôi liếu cầu xin ánh mắt. Hòa trong sáng hỏi. Quản sự, tổng cộng nhiều ít linh tinh. Vị cô nương này tuyển pháp khí, hơn nữa này đối châm cải, tổng cộng 5 vạn linh tinh. Quản sự nơm nớp lo sợ lau mồ hôi, hắn hiện tại mới ý thức được chính mình mới vừa rồi nghĩ đến quá thiên chân. Trước mắt này hai cái nữ tử rõ ràng không đúng a. Trong sáng ca, ta có linh tinh. Diệp nghiên đệ lại hỏa trong sáng lấy linh tinh cánh tay. Hỏa trong sáng rất là bất đắc dĩ nói, tiểu nghiên, sự tình hôm nay ta thực xin lỗi. Cho nên muốn mua vài thứ tới bồi thường ngươi. Lôi liếu hốc mắt mở mịt nước mắt, hắn cư nhiên phải cho nàng mua kia đối châm cải. Kia chính là vị hôn phu thê mới dùng châm cải, chẳng lẽ trong sáng ca ca thật sự thích trước mắt cái này tiểu yêu tinh sao? Nhưng Diệp Nghiên động tác lại ra ngoài nàng ngoài y muốn, chỉ thấy Diệp Nghiên lấy ra thiên địa đấu giá hội cho nàng kim tặng nói. Trong sáng ca, đây là ta mua tới tặng người, như thế nào có thể hoa ngươi linh tinh? Này cũng quá không có thành ý. Vậy được rồi. Hỏa trong sáng bất đắc dĩ thu hồi tay, tuy rằng cùng Diệp Nghiên ở chung không lâu sau. Nhưng hắn đối Diệp Nghiên cũng coi như là có vài phần hiểu biết, cho nên cũng liền không có lại miễn cưỡng. Cứ việc là như thế này, hắn hành vi vẫn là làm lôi liễu vạn phần thương tâm. Diệp Nghiên cùng Hỏa trong sáng giống như không có nhìn thấy lôi liễu một bộ muôn khóc biểu tình, bọn họ kết xong trướng liền trực tiếp đi xuống lầu. Lôi liếu vây vây tay, sau đó đem chính mình đổ vật cũng vén màn. Nàng vốn dĩ tưởng lần thứ hai đuổi theo đi, chính là nghĩ đến hỏa trong sáng đối chính mình thái độ. Nàng lại không nghĩ lại tự tìm mất mặt, bất quá trước khi rời đi nàng phân phó chính mình tùy thân thị nữ đi điều tra Diệp Nghiên tin tức. Hỏa trong sáng đưa Diệp Nghiên trở lại khách điếm thời điểm đã là chẳng vạng, Diệp Nghiên cười vào khách điếm. Trong sáng ca, ngươi đi về trước đi, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi. Hảo. Hòa trong sáng xoay người rời đi, Diệp Nghiên lúc này mới thông thả ung dung lên lầu. Nàng ở tại lầu 2, lúc này khách điếm đều đã chật cứng người, nàng không có thời gian đi quản này đó. Bởi vì lúc này nàng có chút bức thiết muốn nhìn một chút tiểu kim long có hay không chuyển quay lại tô hạo thần tin. Mới vừa đẩy cửa ra, một đạo quen thuộc hơi thở dũng manh vào trong mũi, nàng thân mình đã rơi vào một cái quen thuộc ôm um ấp. Diệp Nghiên mới dựng thẳng lên cảnh giác nháy mắt thả lỏng lại. Nàng mi mắt cong cong, thần, ngươi đã trở lại. Mới vừa rồi cái kia chính là ngươi biểu ca. Tô hạo thần ánh mắt hơi trầm xuống, môi lửa trong sáng có mãnh liệt ý. Nghiên nghiên mấy ngày nay đều có cùng hắn thư từ qua lại, thực dễ dàng liền đoán ra đương nghiên nghiên trở về người nọ thân phận. Diệp nghiên cười gật đầu, đúng vậy, thần, ta tìm được ta cứu cứu, ta lại có thân nhân. Vui vẻ sao? Nhìn ô hiếm nữ tử sán lạn tươi cười. Tô hạo thần trong lòng đổ kia một chút khí mạc danh tàn ra. Diệp nghiên hơi hơi nhúng mày, tự nhiên là vui vẻ, hôm nào ta giới thiệu ngươi cùng bọn họ nhận thức. chương 1253 vui vẻ liền hảo. Hảo, ngươi vui vẻ liền hảo. Tô hạo thần ở nàng giữa chán rơi xuống một cái hôn, kỳ thật hắn tin tưởng nghiên nghiên. Nhưng lại không tin những cái đó đối nghiên nghiên bụng dạ khó lường người. Lại lần nữa gặp mặt vui sướng dần dần phai nhạt xuống dưới. Diệp nghiên lúc này mới ngửi được trong không khí một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi màu tươi. Nàng hít hít cái mũi, tô hạo thần, ngươi bị thương. Nghiên nghiên, ta thực hảo. Tô hạo thần ôm lấy nàng eo nhỏ, mấy ngày không thấy, thật đúng là tưởng nàng. Diệp nghiên bản khuôn mặt nhỏ, tô hạo thần, ngươi có phải hay không đã quên ta là một người luyện đan sư, đồng thời cũng là một người chung y đi Tô hạo thần bất đắc dĩ xoa ba xoa ba diệp nghiên tóc đẹp, hảo đi. Bị một chút tiểu thương, hiện tại không có việc gì. Cho ta xem. Không đành lòng trách cứ hắn, Diệp nghiên dở trò, muốn xem xét hắn thương thế. Tô hạo thần lại lộ ra một cái bí bí tươi cười. Nghiên nghiên, ngươi muốn nói nói cho ta chính là, không cần như vậy chủ động. Tô hạo thần, ngươi còn có tâm tư nói giỡn. Diệp nghiên vô ngữ nhìn trước mắt cái này nói chuyện biến ô nam nhân. Hắn rốt cuộc có biết hay không chính mình thực đau lòng a Tô hạo thần nắm nàng nu di, ta không có việc gì, chính là có điểm từ ngươi. Ta cũng từ ngươi, nhưng là ngươi muốn trước cho ta xem miệng vết thương của ngươi. Diệp nghiên không buông thà tô hạo thần. Tô hạo thần chỉ phải bất đắc di chỉ chỉ chính mình bị thương cánh tay phải, nơi này, bất quá là tiểu thương, ta đã thượng quá dược. Diệp nghiên tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần, xác định tô hạo thần miệng vết thương đã ở khôi phục, lúc này mới buông tha hắn. Bất quá miệng nàng vẫn là nhắc mãi. Bị thương như vậy chuyện quan trọng, ngươi như thế nào không nói cho ta? Một chút việc nhỏ, không nghĩ là ngươi lo lắng. Tô Hạo Thần ôm lấy Diệp Nghiên, nếu không phải lo lắng Nghiên Nghiên cái gọi là biểu ca. Hắn tính toán chờ giải quyết xong bên kia sự tình lại đến tìm Nghiên Nghiên. Hiện tại cũng chỉ bất quá là chịu một cái thời gian lại đây nhìn xem nàng. Bẹp. Diệp Nghiên ở trên mặt hắn hôn một cái, sau đó mới hỏi, "Thiên địa các bên kia sự tình thế nào? Còn không có giải quyết đâu." Chính là có điểm từ ngươi, cho nên đến xem ngươi. Tô hạo thần Mỹ tư tư ôm ô hiếm nữ tử, vì chính mình sáng suốt quyết định điểm tán. Diệp nghiên vừa mới dâng lên ngọt ngào phao phao nháy mắt phá, bất quá nghị đến hắn có thể rút ra thời gian buổi chính mình đã rất khó đến. Tình yêu không phải chiếm hữu, mà là làm hắn có thể đi làm hắn thích sự tình. Mặc dù hai cái người không thể thời khắc dính ở bên nhau, cũng có thể đủ nghị đối phương, bởi vì bọn họ biết đối phương là ái lẫn nhau. Khi nào đi, đạo lý nàng đều hiểu, bất quá nàng lại không cách nào làm được hoàn toàn bình tĩnh, cho nên nàng thanh âm có chút ngẹn ngào. Tô hạo thần thương tiếp đuốt ve nàng gương mặt, hứng đông ta liền đi. Chúng ta đây đi không gian. Diệp nghiên không buông tham một phút một giây, trực tiếp đem tô hạo thần mang nhập không gian. Nàng thẳng đến phòng luyện đan, lấy ra đan dược đút cho tô hạo thần, sau đó lại cưỡng chế hắn uống lên một chén lớn linh tuyển thủy. Cánh tay hắn thượng miệng vết thương liền lấy mắt thường tốc độ nhanh chóng khép lại. Nàng đau lòng hắn, thật không nghĩ làm hắn đỉnh miệng vết thương. Tô hạo thần lại làm sao không hiểu nàng tâm tư, hắn thở dài một tiếng, tiểu đông đốc, điểm này tiểu thương tính cái gì. Nhưng ta chính là đau lòng sao. Diệp nghiên bĩu môi, chỉ có ở tô hạo thần trước mặt, nàng mới có thể lộ ra như vậy tiểu nữ nhi bộ dáng. Tô hạo thần sùng lịch xoa xoa mái tóc của nàng, hảo. Ta biết ta nghiên nghiên đau lòng ta. Ta bảo đảm, về sau vi phu tận lực không bị thương, nhất định hoàn hoàn chỉnh chỉnh tới gặp ngươi. Chương 1254 chẳng lẽ đây là báo ứng. Diệp nghiên nhìn khóc mỉm cười, ngươi nói Nga, tô hạo thần, ngươi phải biết rằng, thân thể của ngươi không phải thuộc về ngươi một người, hiện tại nó còn thuộc về ta. Cho nên ngươi phải hảo hảo yêu quý nó, bằng không ta sẽ tức giận. Hảo, nghiên nghiên nói cái gì chính là cái gì? Ngươi định đoạn. Tô hạo thần đấy lòng ấm áp. Thật là hắn ngốc lao bà a. Hai cái người nhìn đối phương trong ánh mắt đều là cuộn quyện, đến trong không gian diệp nghiên manh sủng nhóm quả thực không có mắt xem. Tiểu rực giỡn hồng đuôi cáo che lại chính mình mặt, thiên nột, xấu hổ xấu hổ xấu hổ, chủ nhân cùng nam chủ nhân phải làm chuyện xấu. Manh manh vô ngữ mắt trợn trắng, nó đã xuất hiện phổ biến hảo đi. Mà nó bên cạnh tiểu phượng hoàng rốt cuộc tránh thoát một một giây đằng vì bảo hộ Tiểu Phượng Hoàng thuần khiết tư tưởng. Một mục, mục dùng nó dây đằng che lại Tiểu Phượng Hoàng đôi mắt, chính là Tiểu Phượng Hoàng lại đầy mặt tò mò dùng móng vuốt huy khai một mục, mục dây đằng. Chủ nhân đã trở lại, hào vui vẻ. Nói xong Tiểu Phượng Hoàng liền phải hướng tới Diệp Nghiên đánh tới, nào biết manh manh cùng Tiểu Hồng nhanh chóng che ở Tiểu Phượng Hoàng trước mặt. Manh manh lời nói thâm thiên nói, Tiểu Phượng, ngươi còn nhỏ, có một số việc không hiểu, chờ ngươi trưởng lao ngươi liền biết. Lúc này ngươi đi tìm chủ nhân, sẽ làm chủ nhân không cao hứng. Vì cái gì a Tiểu phượng hoàng mở to thanh triệt trước mắt, trong mắt ở tiểu hồng manh manh cùng với mộc mộc trên người chuyển động. Tiểu hồng gái gái chính mình trên đầu lông tóc, ai nha, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì, dù sao chúng ta không thể đi quấy rầy chủ nhân. Bằng không nam chủ nhân nhất định sẽ làm ngươi đẹp. Nghĩ đến tô hạo thần một thân đáng sợ hơi thở, tiểu hồng nhịn không được rụt rụt cổ. Nó vẫn là rơi chậm lại tồn tại càng hảo. Một một cái gì đều không có nói, nhưng là nó lay động dây đằng nói cho Tiểu Phượng Hoàng, hiện tại đi tìm chủ nhân không phải sáng suốt sự tình. Tiểu Phượng Hoàng tinh lượng con ngươi ảm đạm xuống dưới, gần nhất Diệp Nghiên đều ở không gian tu luyện. Có thời gian đều sẽ bồi bồi nàng manh xuống nhóm, còn sẽ cho chúng nó làm tốt an, cho nên Tiểu Phượng Hoàng liền có điểm dính Diệp Nghiên. Tiểu Phượng Hoàng không vui rũ đầu. Đột nhiên nhìn thấy chủ nhân cách đó không xa kim sắc một đống, nó trừng lớn đôi mắt hỏi manh manh. Manh manh, đó là thứ gì? Nga, đó là nam chủ nhân dưỡng một cái tiểu trùng. Manh manh không chút để ý ngồi xổm trên mặt đất. Nếu tiểu phượng hoàng không đi tìm chủ nhân, kia nó nhiệm vụ liền hoàn thành. Không nghĩ tới tiểu kim long nghe thấy manh manh thanh âm nháy mắt tạt bao, nó nhảy đến manh manh trước mặt. Ta không phải tiểu trùng. Ta là long, ngươi thấy rõ ràng ta là Long. Long. Tiểu Phượng Hoàng to mò mở to hai trong mắt, chưa bao giờ ra quá không gian nó đối cái gì đều có điểm tò mò. Tiểu Kim Long gật gật đầu, đương nhiên, ta chính là Cao Quý Long, như thế nào có thể cùng sâu như vậy cấp thấp sinh vật đánh đồng. Manh manh nhẹ trào thanh âm vang lên, nhưng ngươi hiện tại là một cái tiểu trùng mà thôi. Bởi vì theo chủ nhân tiến vào nữ chủ nhân không gian, Tiểu Kim Long hiện tại hóa thành nguy trang, cho nên nhìn qua là nho nhỏ. nhỏ. Khí cực tiểu kim long hô, làm nhìn nhìn tiểu ra phân chấn oai hùng bộ dáng, hừ Nếu ngươi tưởng bị chủ nhân quăng ra ngoài nói, ta sẽ không để ý. Manh manh ngưỡng đầu nhỏ, nhân tính hóa trong mắt nhìn lướt qua bên kia cùng tô hạo thần nị nị vai vai diệp nghiên. Tiểu kim long lập tức héo xuống dưới, nó cũng không nghĩ tới nữ chủ nhân có như vậy như bức không gian. Trước kia nó còn khinh thường nữ chủ nhân. Hiện tại nó liền sợ nữ chủ nhân đem nó từ linh khí như vậy nồng đậm địa phương quăng ra ngoài. Ai, chẳng lẽ đây là nhân loại nói báo ứng sao? chương 1255 cho nàng xuyên giải. tiểu phượng hoàng thấy tiểu kim long hạ xuống bộ dáng, nó an ủi nói. Tiểu long, ngươi làm sao vậy? Chủ nhân thứ tốt, nàng sẽ không ném ngươi. Phản đồ. Manh manh bất đắc dĩ bĩu môi, tiểu phượng hoàng quá thiện lương. Nó chính là biết này điều trùng phía trước còn xem thường chủ nhân tới, cho nên nó mới không cần cùng này xú long chơi. Nhi tiểu kim long bị trừ bỏ tiểu phượng hoàng bên ngoài manh sùng cô lập. Diệp nghiên đứng dậy muốn đi hòa hoãn chúng nó quan hệ, tô hạo thần lại ngăn cả nói. Chúng nó tổng muốn ở chung đi, đương động chúng nó, làm chúng nó chính mình sinh ra kiên cố hữu nghị. Nói xong tô hạo thần thẳng nhãi này dắt tiểu thê nhu di, tiểu dạng, nghiên nghiên là của hắn. Linh sủng cũng không thể cướp đi hắn nghiên nghiên. Diệp nghiên chút nào không biết Tô Hạo Thần ở ăn một con rồng rấm. Bởi vì thời gian khẩn cấp, hai cái người đều phá lệ quý trọng này ngắn ngủi thời gian. Trong phòng không có những người khác, Tô Hạo Thần không còn có khống chế chính mình, hắn bắt nàng đôi môi. Điểm mỹ hơi thở tràn ngập ở chót mũi, đây là chuyên trúc với nàng hương vị. Diệp nghiên đáp lại nàng hôn, lâu như vậy không có nhìn thấy hắn, nàng cũng nghĩ đến. Ái mỗi hơi thở tràn ngập toàn bộ phòng. Diệp nghiên tỉnh lại thời điểm, Tô Hạo Thần đã không ở. Nàng nhìn nhìn bên người không địa phương, mặc danh có chút mất mát, đung nhiên nghĩ vậy là nàng không gian, cho nên Tô Hạo Thần hẳn là còn ở. Rốt cuộc trong không gian sai giờ cùng bên ngoài hoàn toàn không giống nhau. Nàng mặc vào váy áo, nhanh chóng chạy ra phòng. Lúc này Tô Hạo Thần đang cùng mấy chỉ linh sùng ở chơi. Nhìn thấy Diệp nghiên ra tới, hắn vội vàng chạy tới, ngữ mang trách cứ. Như thế nào không mặc giày Diệp nghiên lúc này mới túi đầu Nhìn thấy chính mình bạch ngọc hai chân đạp lên trên mặt đất Mới vừa rồi quá nôn nóng muốn nhìn thấy hắn Trong lúc nhất thời cũng đã quên xuyên giày Tô hạo thần nhìn diệp nghiên này quấn bách bộ dáng nhịn không được quát quát nàng trót mũi Nghiên nghiên, ngươi như vậy Làm ta như thế nào yên tâm Ai nha, ngươi có phải hay không đã quên Ta là tu sĩ à Không mặc giày cũng không có quan hệ Ta cũng không phải là người thường, ta sẽ không cảm lạnh." Diệp Nghiên thề lưới, nàng từ tu luyện tới nay đã thật lâu không có bị cảm. Tô Hạo Thần sủng nịch cười, "Hảo, ta đây giúp ngươi mặc vào giày." Hắn nói làm Diệp Nghiên ngồi, sau đó chính mình lấy tới Diệp Nghiên giày. Bởi vì đi vào cổ Diêm đại lục, cho nên Diệp Nghiên hiện tại ăn mặc giày là giày thêu. Tinh xảo giày thêu thượng thêu tinh xảo thêu thừa, Tô Hạo Thần ôn nhu vì nàng mặc vào giày vớ. Nhìn trước mắt cái này động tác nghiêm túc mà ôn nhu nam nhân, Diệp Nghiên cảm giác được chính mình chốc mùi đau xót. Nàng dữ dội may mắn, có thể được đến hắn như thế ôn nhu lấy đãi. Tô hạo thần vì nàng mặc tốt một chiếc giày, hỏi, thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái, không thoải mái nói cho ta. Ta thực hảo. Diệp Nghiên con con môi, đem đấy lòng kia một chút cảm giác đè ép đi xuống. Nàng không nghĩ làm hắn cho rằng nàng không vui. Tô hạo thần ngồi xổm nàng trước mặt, cẩn thận vì nàng mặc vào mặt khác một chiếc giày, cuối cùng còn dặn dò nói. Nguyên nguyên, vế sóc nhưng không cho như thế sơ ý. Biết rồi, ta bà quản ra. Diệp nghiên xoa xoa hắn mặc phát, đi vào cổ riêng đại lục, hắn mặc phát đã lưu trường. Nhìn bị chính mình nhựu lận có chút hôn độn mặc phát, Diệp nghiên vừa lòng gật gật đầu. Thần, đối đãi ngươi tóc dài đến eo, gả ta tốt không? Tô hạo thần vâu ngữ chịu chịu miệng. Nghiên nghiên, ngươi có phải hay không đã quên, ngươi đã là thê tử của ta. Hơn nữa là ta hợp pháp thê tử, chẳng lẽ ngươi còn tưởng cùng ta lại thành một lần thân. Trước 1256 ngươi cũng là ta. Ai nha, ta chính là chỉ đùa một chút sao, ngươi một chút đều không phối hợp ta. Diệp nghiên bĩu môi, sống thoát thoát một cái kiểu man bạn gái. Tô hạo thần bất đắc dĩ xoa xoa diệp nghiên tóc đẹp, hảo, nếu nghiên nghiên nguyện ý ta lại cho ngươi một cái thỉnh thế hôn lễ. Tính tính, chúng ta đều kết quá hôn lạc. Diệp nghiên cong cong mắt, biểu tình có chút không vui, trong lòng ngọt tư tư. Tô hạo thần lại ngốc, cho nên nghiên nghiên, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì. Đồng ốc, nữ nhân nói đâu, là không có đạo lý đang nói, cho nên ta nói đều là đúng, biết sao. Diệp nghiên ân cần thiện dụ, một bộ lời nói của ta đều là có đạo lý. Tô hạo thần bất đắc dĩ cong cong ngồi, hảo. Nguyên nguyên nói đều là đúng. Ân, còn có, của ngươi chính là của ta, của ta vẫn là của ta. Diệp nghiên quá đủ nghiện, đừng nhìn nàng ngày thường biểu hiện rất là thành thục lý trí, kỳ thật trong xương cốt vẫn là một cái yêu cầu hống tiểu cô nương. Có lẽ là bởi vì kiếp trước quá thiếu ái, cho nên đời này nàng khát vọng được đến ái. Tô hạo thần lần thứ hai sủng nịch quát quát diệp nghiên cái mũi. Hảo, về sau ta đổ vật đều là của ngươi, ngươi đổ vật vẫn là ngươi. Được đến vừa lòng đáp án, diệp nghiên bẹp ở tô hạo thần trên mặt rơi xuống một cái hôn. Cuối cùng con sát có chuyện lạ nói, nột, đây là thưởng ngươi, về sau ta vui vẻ, ngươi đều có thưởng. Tuân mệnh, ta nữ vương đại nhân. Tô hạo thần khỏe môi dơ lên, chỉ cần nàng vui vẻ, theo nàng cũng chưa chắc không thể. Hơn nữa hắn biết, như vậy tùy hứng nghiên nghiên thập phần hiếm thấy, bởi vì đại đa số thời điểm, nàng rất có lý trí. Diệp nghiên ngả ngớn dùng đầu ngón tay trọn hăn cằm, cô bé, cấp ra cười một cái. Tô hạo thần ta mị cười, đứng dậy hôn lên kia trương lại nhảy môi. Bên kia dùng móng vuốt che lại chính mình đôi mắt manh manh trộm dịch khai móng vuốt. ai, chủ nhân lại bắt đầu giải cầu lương. Cũng không bận tâm một chút chung nó này đó tiểu khả ái cảm thụ. Một mục, ngươi làm gì lại che lại ta đôi mắt? Tiểu Phượng Hoàng bất mãn vô vô một mục dây đằng. Tiểu Kim Long đã đứng ở Tiểu Phượng Hoàng trước mắt. Dùng thân thể ngăn trở Tiểu Phượng Hoàng tầm mắt. Làm Tiểu Phượng Hoàng không thể nhìn đến kia đối ô ô chủ nhân. Tiểu Phượng Hoàng tự nhiên không thể cảm nhận được chúng nó một mảnh dụng tâm lương khổ. Nó nghi hoặc hỏi chính mình đồng bạn. Manh Manh, Mục Mục làm sao vậy? Nó vì cái gì vẫn luôn che lại ta đôi mắt. Tiểu Phượng, Mục Mục ở cùng ngươi chơi trò chơi đâu? Manh Manh cười gượng một tiếng, lông xù xú bạch móng nuốt vô vô Tiểu Phượng Hoàng đầu. Sau đó trong ánh mắt toát ra ý vị thâm trường cười. Tiểu Kim Long linh hoạt cái đuôi lắc lắc, đúng vậy, Tiểu Phượng, chúng ta ở cùng ngươi chơi trò chơi đâu? Manh manh kinh ngạc nhìn lướt qua Tiểu Kim Long, thử, tính ngươi thức thời, còn tính phối hợp. Liên tạm thời bất hòa ngươi so đo. Tiểu Kim Long nhìn thấy manh manh thái độ hơi chút có điểm mềm mại, nháy mắt minh bạch Tiểu Phượng Hoàng ở chúng nó mới chỉ manh sủng cảm nhận chung phân lượng. Nó vội văng nói, Tiểu Phượng. Chúng ta cùng nhau chơi trò chơi đi. Hảo A hảo a Một hôn xong, Diệp Nghiên phát hiện chính mình mấy chỉ linh sủng đang cùng tô hạo thần Tiểu Kim Long ở chơi trò chơi. Nàng rất là cảm thắn nói, thần, vẫn là ngươi nói rất đúng, chúng nó cảm tình yêu cầu chính mình trô ra tới. Đúng vậy, cho nên chúng ta mặc kệ chúng nó. Tô hạo thần tà mị đáy mắt đều là thực hiện được qua mang, hắn nhưng không nghĩ đem chính mình cùng tức phụ ở chung thời gian phân cho này mấy chỉ linh sủng. Cho nên, Linh sủng nhóm vẫn là chính mình đi ở chung đi, đường quay dày hắn cùng nghiên nghiên thân thiết. Trước 1257 này ngọt phi bị ngọt, luôn luôn thông tuệ Diệp nghiên đối Tô Hạo Thần tự nhiên không có phòng bị, cũng hoàn toàn không biết Tô Hạo Thần trong lòng tính toán. Hai cái người bước chậm ở không gian trên cỏ, hắn giúp đỡ nàng bào chế Linh Dược. Sau đó cùng nhau trích Linh Quả, đương nhiên đại bộ phận là Diệp nghiên ở trích Linh Quả, mà Tô Hạo Thần ở bên nàng. Trong suốt quả nho rừng ở diệp nghiên lòng bàn tay, tố bạch đầu ngón tay vê một viên nút cho tô hạo thần. Thật sự thật ngọt, ngươi cũng nếm thử. Tô hạo thần há mồm cắn diệp nghiên đầu ngón tay quả nho, ấm áp đầu lưỡi nhẹ nhàng phất quá nàng đầu ngón tay. Diệp nghiên bàn tay trắng dường như điện giật thu hồi, vánh bạch trên má nhiễm phấn mặt từng đỏ. Nàng hờn rôi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tô hạo thần, ngươi người này, có thể hay không đứng đắn điểm. Ở ta nghiên nghiên trước mặt Nếu qua đứng đán, ta đây vẫn là nam nhân sao. Tô hạo thần sung sướng qua ngôi, thon dài đầu ngón tay vê khởi một viên quả nho đút cho Diệp Nghiên. Diệp Nghiên còn ở tiêu hóa hắn nói câu nói kia, trong miệng cũng đã một mảnh ngọt lành. Tựa hồ là bất mãn như vậy ở chung, tô hạo thần túi người hôn hôn nàng ngôi. Quả nho nước còn ở nàng trong miệng lan tràn, tô hạo thần lại một chút đều không ngại. Cuối cùng hắn chưa đã thèm liếm liếm môi đỏ, sắc thật thực ngọt. Diệp nghiên minh bạch hắn nói này ngọt phi bị ngọt, cho nên nhịn không được đấm đấm tô hạo thần ngực. Tô hạo thần, ngươi biến hư, trước kia ngươi không phải như thế. Ta vẫn luôn là như vậy, nghiên nghiên không biết sao. Tô hạo thần thâm thúy đáy mắt nhếch cười, ngẫu nhiên trêu cợt trêu cợt nghiên nghiên, giống như cảm giác cũng không tệ lắm đâu. Diệp nghiên đột nhiên cắn tô hạo thần cánh tay, một cái nhàn nhạt dấu răng rừng ở hắn trên tay. Hử, đau không đau. Không đau. Chỉ cần ngươi cao hứng, cái gì cũng tốt. Tô hạo thần thanh âm chấm thấp, diệp nghiên cảm giác chính mình đều phải bị tô tới rồi. Thiên nột, ai có thể nói cho nàng, cái này liêu một tay hảo muội tô hạo thần có phải hay không hàng ái? Hắn khi nào trở nên như vậy sẽ liêu, mỗi câu nói đều có thể đủ nhiễu loạn nàng nỗi lòng. Bất đắc di liên cập, nàng chỉ có thể nói sang chuyện khác, nhanh lên ăn, ăn xong ngươi liền phải xoay chuyển trời đất mà các. Nghiên nghiên. Ta sẽ rất nhớ ngươi. Tô hạo thần cầm để ở Diệp Nghiên trên đầu, đem nàng ôm vào trong lòng lực. Ở trong không gian tình trạng ý thiếp vài thiên, Diệp Nghiên cùng Tô hạo thần mới cùng nhau về tới khách điếm trong phòng. Tô hạo thần lưu luyến không rời hôn hôn Diệp Nghiên cái chán, đang định rời đi, hỏa trong sáng cao hứng thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Thiếu Nghiên, mau mở cửa, có tin tức tốt. Ta thấy gặp ngươi này cái gọi là biểu ca. Tô Hạo thần trưng cầu ánh mắt dừng ở Diệp Nghiên trên người. Bất quá trong giọng nói đều là kiên định. Diệp Nghiên cảm thấy trông thấy thân nhân cũng chưa chắc không thể, cho nên gật gật đầu nói, "Hảo a, ta cho ngươi giới thiệu." Nàng nói mở ra cửa phòng, lần này bên ngoài chỉ đứng ở Hỏa Trong Sáng một người. Nhìn thấy Diệp Nghiên mở ra cửa phòng, Hỏa Trong Sáng tự quen thuộc đi vào, vừa đi một bên nói, "Tra nghĩ đến một cái vạn toàn chi sách, ngươi có thể đồng sự." Nói đến một nửa, Hắn cảm giác được một đạo lạnh leo ánh mắt dừng ở chính mình trên người, nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện trong phòng còn đứng ở một người khác. Hỏa trong sáng nghi hoặc nhìn Diệp Nghiên, "Tiểu Nghiên, đây là?" Diệp Nghiên còn chưa trả lời, Tô Hạo Thần đã đoạt ở phía trước nói, "Ta là Nghiên Nghiên phu quân, không biết các hạ là." Rõ ràng biết đây là Diệp Nghiên biểu ca Hỏa trong sáng, hắn lại cố tình còn muốn hỏi một lần. Diệp Nghiên vô ngữ mắt trợn trắng, "Thần" Đây là ta ca hỏa trong sáng, trong sáng ca, đây là ta phu quần tô hạo thần. chương 1258 đối trọi gay gắt. Ngươi hảo, ta là tô hạo thần. Tô hạo thần môi mỏng hé mở, trên mặt như cũ lạnh lẽo một mảnh đầu. Hỏa trong sáng cười nhạt nói, ngươi hảo, hỏa trong sáng. Hai cái nam nhân ánh mắt ở trong không khí hình thành một đạo sắc bén dòng khí, ai cũng không chịu thoái nhượng. Có thể nói là đối trọi gay gắt. Hai cái người mặc mắt đều là địch ý, tô hạo thần nhìn trước mắt thanh tuyển nam nhân, đáy mắt hiện lên phòng bị. Người này lớn lên cũng không tệ lắm, một bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng, xem ra hắn về sau muốn dùng nhiều chút thời gian bồi bồi nghiên nghiên. Bằng không nghiên nghiên nếu như bị này tiểu bạch kiểm cấp mẽ hoặc, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Tuy rằng hắn tin tưởng hắn nghiên nghiên, nhưng hắn không tin cái này tiểu bạch kiểm, vạn nhất này tiểu bạch kiểm xử ám chiêu liền không hảo. Ma hỏa trong sáng tưởng chính là, nguyên lai nghiên nghiên thật sự có phu quân A, hắn còn tưởng rằng đó là nàng phía trước lý do. Bất qua trước mắt người này một thân hắn ý, vừa thấy liền không phải dễ chọc chủ, cũng không biết hắn đối nghiên nghiên được không. Diệp nghiên cảm giác được bọn họ không khí có chút không đúng, vội vang nói, trong sáng ca, ngươi mới vừa nói cái gì tin tức tốt tới. Nàng một bên nói một bên khẽ sở sở nhéo nhéo tô hạo thần góc áo, làm tô hạo thần chú ý chính mình biểu tình. Tô Hạo thần lúc này mới thu thu đáy mắt Hàn Ý, hỏa trong sáng dường như không có thấy các nàng chi gian hồ động, mà là Cao hứng nói, "Cha nói ngươi có thể tôi lại ra, đến lúc đó thân phận của ngươi là cô câu nghĩa nữ." Nghĩa nữ? Diệp Nghiên nhấm nuốt cái này từ ngữ, ánh mắt nghiêm rồi dám. Hỏa trong sáng lại thập phần Cao hứng, nghĩa nữ cũng là nữ nhi, huống hồ ngươi cùng cô cô như vậy giống, người khác cũng không dám hoài nghi cái gì. "Ta, thần, ngươi nói đi." Diệp nghiên rồi dăm ánh mắt dừng ở tô hạo thần trên người. Tư tâm nàng rất muốn trụ mẫu thân trụ qua sân, nhưng là nghĩa nữ thân phận làm nàng có chút khó chịu. Rõ ràng nàng là mẫu thân nữ nhi, lại muốn đỉnh một thân phận khác. Tô hạo thần mềm nhẹ xoa xoa mái tóc của nàng, nghiên nghiên, ngươi trở về đi, như vậy ta cũng không cần quá lo lắng ngươi. Đồng sự trung quy là đại gia tộc, có cứu cứu cùng hỏa trong sáng che chở, diệp nghiên cũng có thể tránh cho rất nhiều phiền toái. Hòa trong sáng lại có chút khó chịu nói, ý của ngươi là, ngươi lại muốn ném xuống tiểu nghiên. Ta có một số việc muốn làm. Tô hạo thần mắt thấp hiện lên một mà tay nãy, Hắn cũng không nghĩ rời đi nghiên nghiên, chỉ là có chút sự tình lại không thể không làm. Diệp nghiên nhu mềm tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy hắn đại trưởng, ngươi buông tay đi làm những cái đó sự tình, ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Tô hạo thần mặc mắt đều là cảm động, hắn nghiên nghiên à, luôn là đây là săn sóc. Săn sóc làm người đau lòng Hỏa trong sáng bất mãn biểu môi Tiểu nghiên, ngươi cũng không thể như vậy Ngươi đối hắn quá hảo Hắn về sau không quý trọng ngươi làm sao bây giờ Vừa mới thăng cấp Vì ca ca hỏa trong sáng thật là thao nát đầy đất tâm Đáng tiếc đương sự căn bản liền không ngại Diệp nghiên đối với hỏa trong sáng nhuẩn miệng cười Trong sáng ca, sẽ không Ta tin tưởng thần Diệp nghiên nói làm tô hạo thần mi đế đều là ý cười Hán phảng phất bị ngợi khen tiểu hải tử. Khoe môi hơi hơi dơ lên, nghiên nghiên nói rất đúng, ta vĩnh viễn sẽ không làm thực xin lỗi nghiên nghiên sự tình. Trong sáng huynh không cần quá lo lắng, rốt cuộc nghiên nghiên chính là nhất hiểu biết ta người. Hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay lời nói, bằng không chúng ta đồng sự sẽ không bỏ qua ngươi. Nghiên nghiên chính là có nhà mẹ đẻ người, ngươi cho ta kiểm chế điểm. Hòa trong sáng thả tàn nhẫn lời nói. Trong lòng đối với cái này cùng nhà mình hảo cải trắng heo vẫn là một vạn cái nhìn không thuận mắt. Thấy thế nào, Tô Hạo Thần đều dài quá một chương làm hắn vạn phần chán ghét bộ dáng. Đệ 1259 chương sẽ không có ngày này. Tô Hạo Thần ôm chặt Diệp Nghiên, trong sáng huynh yên tâm, sẽ không có ngày này. Ta cũng hy vọng là như thế này. Hòa trong sáng trong sáng con ngươi ảnh ngược Diệp Nghiên thân ảnh. Hắn là thật sự đem Diệp Nghiên coi như chính mình muội muội. Bên trong không trộn lẫn bất luận cái gì tình yêu nam nữ. Tô hạo thần lần thứ hai ôn nhu quát quát Diệp nghiên cho mũi. Nghiên nghiên, ta đi trước, đến lúc đó ta làm tiểu kim phát cáo ra tìm ngươi. Hảo, ta ở đồng sự chờ ngươi. Diệp nghiên thu thu đáy mắt ý cười, khỏe môi con cong. Tô hạo thần thân ảnh nhanh chóng biến mất ở nàng trước mặt, nàng xoay người đối với họa trong sáng nói. Trong sáng ca, chúng ta đi thôi. phảng phất là biết Diệp nghiên cảm xúc không cao. Hỏa trong sáng thanh âm phóng mềm, cha đã cùng đồng sự các trưởng lão chào hỏi qua. Ta mang ngươi đi khuynh ca viện, trong viện linh dược đều giao cho ngươi xử lý. Hảo A. Diệp Nghiên ánh mắt thấm cười, hai cái người hướng tới đồng sự đi đến. Bởi vì nàng đồ vật đều đặt ở không gian, cho nên đều không cần sửa sang lại. Đồng sự cùng lớn, Hỏa Ngọc Hiên đang trông mong đứng ở cửa chờ Diệp Nghiên, nhìn thấy Diệp Nghiên thân ảnh, Hỏa Ngọc Hiên vội vàng đã đi tới. Sau đó hoán trách ánh mắt dừng ở hỏa trong sáng trên người, trong sáng, cho ngươi đi tiếp muội muội lâu như vậy mới trở về. Diệp nghiên xảo tiêu nói, cứu cứu, không phải trong sáng ca sai, là ta nguyên nhân. Ngươi nguyên nhân, ngươi nha đầu này, chẳng lẽ là vì ngươi trong sáng ca đi. Hỏa Ngọc Hiên treo chọc vỗ vô Diệp nghiên vai. Đánh đáy lòng hắn hy vọng Diệp nghiên cùng hỏa trong sáng quan hệ có thể càng tốt. Rốt cuộc nàng là muội muội nữ nhi duy nhất. Hòa trong sáng là hắn duy nhất nhi tử, mặc dù kết không thành thân, làm thân nhất thân nhân cũng hảo. Hoa trong sáng vội vàng biện giải, cha, người lúc này đã có thể hiểu lầm ta, ta đây là nhìn thấy ta muội phu đâu, cho nên chậm trễ một ít thời gian. Muội phu, Hoa Ngọc Hiên cân nhắc cái này từ ngữ, chật nhìn Diệp Nghiên hỏi, tiểu nghiên, là người nói vị kìa phu quân. Diệp Nghiên thản nhiên gật gật đầu, đúng vậy, chính là phu quân của ta. Vậy ngươi như thế nào không mang theo hắn cùng nhau lại đây, nếu hắn là phu quân của ngươi, nhà ngươi chính là nhà hắn, đồng sự đó là các ngươi già. Hòa Ngọc Hiên trong giọng nói mang theo một tia trách cứ, lôi rượu rượu như vậy nữ tử, nói vậy con trai của nàng cũng sẽ không rất kém cỏi. Hắn trong lòng thật là có chút chờ đợi có thể nhìn thấy đối phương. Hòa trong sáng bất đắc dĩ vây vây tay, Diệp Nghiên lại vội giải thích, hạo thần có một số việc muốn nội, có thời gian ta dẫn hắn tới gặp cứu cứu. Hảo, chúng ta không nói hắn, ta mang ngươi đi vào. Hòa Ngọc Hiên tử ái ánh mắt rừng ở Diệp Nghiên trên người. Hoàn toàn đem một bên chính mình nhi tử hỏa trong sáng cấp xem nhẹ. Hỏa trong sáng có chút vô ngữ chịu chịu miệng, này thật đúng là thân cha à, liền nhi tử đều sẽ quên thân cha. Hòa Ngọc Hiên tựa hồ không có nhìn thấy hỏa trong sáng ú hoán ánh mắt, mà là mang theo Diệp Nghiên lần thứ hai trở lại khuynh ca viện. Khuynh ca trong viện cùng Diệp Nghiên lần đầu tiên nhìn thấy giống nhau bị Hỏa Ngọc Hiên thu thập sạch sẽ. Hỏa Ngọc Hiên làm Diệp Nghiên chọn lựa một phòng, đến tận đây Diệp Nghiên tạm thời ở đồng sự ở xuống dưới. Đồng sự trưởng lão cùng một ít trưởng bối văn bối tuy rằng rất có phê bình kín đáo, ngại với Diệp Ngọc Hiên thân, một đám chỉ có thể đem trong lòng gù cấp kẹp lại. Rốt cuộc là ngại với trong lòng to mò, bọn họ trộm quan sát quá một cái, nhìn thấy Diệp Nghiên cùng Hỏa Ngọc ca kia phiên tương tự bộ dáng, mọi người chỉ phải hành quân lặng lẽ. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Hoàng Ngọc Hiên sở dĩ đối Diệp Nghiên tốt như vậy, hoàn toàn là bởi vì Diệp Nghiên lớn lên giống Hỏa Ngọc Ca, gần là lớn lên tương tự mà thôi. Đương nhiên trừ bỏ hai cái người, một cái là đồng sự ngoại tôn nữ Diệp Ngọc San, còn có một cái là Diệp Ngọc San hảo khuê mật lôi liễu. Trước 1260 lại tới khi dễ tiểu nghiên. Đó là một cái sau giờ ngọ, Diệp Nghiên ở trong sân cấp linh điển tới nước, này phiến linh điển cũng không lớn. Nhưng đây là hỏa ngọc ca tự mình khai khẩn linh điền, Diệp Nghiên dọn tiến vào về sau vẫn luôn cẩn thận chiếu cố này đó linh dược. Một trận tiếng bước chân vang lên, Diệp Ngọc San cùng lôi liếu thân ảnh xuất hiện ở Diệp Nghiên trước mặt. Một vị thị nữ đứng ở Diệp Ngọc San trước mặt, đây là đồng sự thị nữ, có lẽ là bởi vì Diệp Nghiên không thường ở đồng sự đi lại. Những người này nghĩ lầm Diệp Nghiên cũng không chịu đồng sự chủ nhân coi trọng, cho nên cứ như vậy đem Diệp Ngọc San cùng lôi liếu thả tiến vào. Diệp Ngọc San nhìn Diệp Nghiên rảo hảo dáng người, đáy mắt hiện lên một mặt trắng ghét, nàng nhẹ nhàng dương môi. Diệp Nghiên, ngươi thật đúng là có thủ đoạn, tư nhiên có thể nói động ông ngoại, làm ngươi làm cô mãi mãi con gái nuôi. Nàng lời nói đều là trâm trọng, Diệp Nghiên hơi hơi ngước mắt, đáy mắt đều là hẳn ý. Sấn ta không có tức giận trước, ly ta xa một chút. Diệp Ngọc San châm trọng cười cười, Diệp Nghiên, ngươi có phải hay không không có làm rõ ràng trạng huống? Nơi này là đồng sự, là ta ông ngoại gia, mà ngươi, cái gì đều không phải, nên lăn chính là ngươi đi. Lôi liếu tiến lên một bước nói, Ngọc San muội muội, ngươi đừng quá kích động, nhân gia cũng là muốn mặt. Diệp nghiên cô nương, nơi này là đồng sự, ta khuyên ngươi một ngoại nhân cũng đừng ở nơi này. Ngươi tính cộng hành nào. Diệp nghiên chậm rãi buông trong tay vòi hoa sen, sau đó ở các nàng trận mắt há hốc mồm trong ánh mắt ngồi ở trong viện. Diệp Ngọc San khi thét trói thai, Diệp Nghiên. Ta là Diệp ra đại tiểu thư, đồng sự ngoại tôn nữ. Nga, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hơn nữa ngươi muốn nổi điền, đi Diệp ra nổi điên A, phát cáo ra làm gì. Diệp Nghiên ngữ khí khinh phiêu phiêu, thật sự không muốn cùng những người này so đo. Diệp Ngọc San phía sau Diệp Ngọc Liên lôi kéo Diệp Ngọc San tay háo, Diệp Ngọc San nháy mắt hiểu ý. Nàng tiến lên một bước đi ở Diệp Nghiên trước mặt. Sau đó liền phải cấp Diệp Nghiên một cái tác, nào biết Diệp Nghiên phản ứng bị nàng càng mau. Bang một tiếng, Diệp Ngọc San mặt xương phủ thành đầu heo, Diệp Nghiên lại thổi thổi chính mình bàn tay, ngươi ra mặt cũng quá dày đi. Ta đều bàn tay đều đau. Diệp Ngọc San che lại chính mình mặt thét trói thai, Diệp Nghiên, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Ngọc Liên vội vàng vỗ về Diệp Ngọc San, đáng tiếc Diệp Ngọc San ở nổi nóng, trực tiếp đem Diệp Ngọc Liên đẩy đến trên mặt đất. Mà lôi liễu đầy mặt tức giận nhìn Diệp Nghiên, Diệp Nghiên, ta không tưởng ngươi như thế ngang ngược không nói lý, hôm nay ta liền phải thế trong sáng ca ca giáo hơn ngươi. Nàng nói lòng bàn tay ngưng tụ ra linh lực, Diệp Nghiên đã làm nàng dâng lên cảnh giác, nàng tuyệt đối không thể nhường nhịn khí những người khác trụ tiến đồng sự. Một đoàn linh lực đang không ngừng hình thành, nàng căn bản không cho Diệp Nghiên phản ứng thời gian, bay thẳng đến Diệp Nghiên bay đi. Diệp Nghiên bàn tay trắng nhẹ nhàng dương lên. Đạo linh lực kia liền trực tiếp đem lôi liễu bản nhân phiến trên mặt đất. Diệp Ngọc San muốn đi giúp lôi liễu, kết quả cũng trực tiếp cùng nhau bị sốc phi trên mặt đất. Tiểu nha đầu run bần bật đứng ở các nàng phía sau, Diệp Nghiên giống như ác ma tươi cười hiện lên ở các nàng trước mắt. Diệp Nghiên thở dài một tiếng, ai, ta người này đi, thập phần mang thủ, cho nên các ngươi lần sau tốt nhất chớ cho ta. Tiểu Nghiên, ngươi xem ta cho ngươi mang theo cái gì? Đúng lúc này, Hỏa trong sáng thanh âm vang lên. Theo sau kia nói trong sáng thân ảnh đi đến, trong tay hắn cầm mấy cái hộp ngọc, vẻ mặt vui sướng hướng tới khuynh ca viện đi tới. Như vậy tôi cười đau đớn lôi lưu mắt, từ khi nào, hắn có thể đối nàng lộ ra một cái như vậy tôi cười. Đi vào tới hỏa trong sáng lúc này mới phát hiện Diệp Ngọc San ba người ngồi ở địa phương, hắn nghi hoặc hỏi. Các ngươi như thế nào tới? Lại tới khi dễ tiểu nghiên. Trước 1261 làm chứng. hoàng Ngọc san một hơi đổ trong lòng, nàng thu mắt nhiễm lệ ý, tiểu cứu cứu, rõ ràng bị khi dễ chính là ta. Trong sáng ca ca, bị khi dễ chính là chúng ta a Lôi liếu đứng dậy phất phất trên người cho bụi. Mới vừa rồi công kích đối nàng không có tạo thành quá lớn thương tổn, rốt cuộc làm nàng nhìn qua có chút chật vật. Diệp Ngọc Liên không nói gì, nhưng là nàng kia một bộ nhìn thấy mà thương bộ dáng thuyết minh hết thảy Diệp nghiên ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, đáy lòng lại không có chỗ dạng, rốt cuộc chọn sự cũng không phải là nàng. Nàng vốn tưởng rằng hỏa trong sáng sẽ bực nàng, không nghĩ tới hắn tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái diệp ngọc san. Các ngươi chạy đến tiểu nghiên trong viện, nói tiểu nghiên khi dễ các ngươi. Các ngươi cho rằng ta là tiểu năng trí tuệ sao. Ôn tồn lễ độ hỏa trong sáng lần đầu tiên nói ra như thế thô tục nói, thật sự là bởi vì hắn quá mức với sinh khí. Bởi vì hắn phát sinh tuổi hồ mỗi người đều tưởng khi dễ Diệp Nghiên. Diệp Ngọc San khóc sức mướt lau lau trên mặt nước mắt, tiểu cứu cứu, Diệp Nghiên đánh ta. Trong sáng ca ca, chúng ta là tới Diệp cô nương chơi, là nàng trước động tay. Lôi liếu trong tay háo ngón tay gắt gao niết ở bên nhau. Nếu đã bị thấy được, nàng chỉ có thể đem trách nhiệm đẩy đến Diệp Nghiên trên người. Tuyệt đối không thể làm trong sáng ca ca chán ghét nàng. Diệp Ngọc Liên chạy nhanh phụ họa, đúng vậy. Hỏa thiếu gia là Diệp Nghiên trước đánh Ngọc San tỷ tỷ. Nàng rũ mi mắt, tuy rằng Diệp Ngọc San động thủ trước, nhưng là cũng không có đánh tới Diệp Nghiên, mà là Diệp Nghiên trước đánh tới Diệp Ngọc San. Cho nên nói như vậy cũng không tính lừa gạt đi. Các nàng nói phảng phất cho Diệp Ngọc San cực đại dũng khí, nàng nhấp nhấp môi đỏ nói: "Tiểu Cứu Cứu, ta mang Liễu tỷ tỷ tới tìm Diệp Nghiên cô nương, rốt cuộc nàng là đồng sự khách nhân." Ta lại nói như thế nào cũng coi như là nửa cái chủ nhân, chiêu đái khách nhân là hẳn là đi. Chính là nàng ghen ghét ta thân phận, mới vừa rồi cùng ta dậy rồi khoe miệng, cho nên mới sẽ đánh ta. Một phen lời nói đem sự tình chân tướng đổi trắng thay đen, Diệp nghiên vô ngự chịu chịu miệng, cô nương này thật đúng là diễn tinh bám vào người A. Tựa hồ là lo lắng hỏa trong sáng không tin, Diệp Ngọc San chỉ vào một bên thị nữ nói. Không tin ngươi có thể hỏi một chút xuân hiểu. Nàng có thể làm chứng cho chúng ta. Nàng nói cho Xuân Hiểu một ánh mắt ý bảo, Xuân Hiểu lập tức hiểu ý hành một cái lễ. Đúng vậy, thiếu chủ, xác thật là biểu tiểu thư nói như vậy. E cờ quá thấp Xuân Hiểu còn không rõ Diệp Nghiên ở hỏa trong sáng trong lòng địa vị. Đồng thời nàng cũng xem nhẹ Diệp Nghiên ở đồng sự địa vị, cùng với ở hỏa ngọc hiên này đó chủ tử cảm nhận chung địa vị. Hỏa trong sáng nguy hiểm hiếp mắt mắt. Xuân Hiểu còn tưởng rằng hỏa trong sáng là đoán trách Diệp Nhiên khi dễ Diệp Ngọc San, cho nên nói càng thêm hăng say. Nàng rũ đầu tiếp tục nói, biểu tiểu thư chưa nói vài câu đâu, Diệp cô nương liền cho biểu tiểu thư một bật hai. Lôi tiểu thư muốn hỗ trợ, lại bị Diệp cô nương trực tiếp đẩy đến trên mặt đất. Xuân Hiểu trong giọng nói áp lực nhẹ nhẹ kích động, hôm nay nàng cấp biểu tiểu thư làm chứng, đến lúc đó biểu tiểu thư tâm tình hảo, nói không chừng nàng liền có thể bình độ thanh vân. Thoát đi làm nô tỳ sinh hoạt. Diệp Ngọc San cùng lôi liếu đều tán thưởng nhìn Xuân Hiểu, cái này làm cho Xuân Hiểu càng thêm kích động. Thiếu chủ, Diệp Cô Nương đem chính mình coi như chủ nhân nơi này, không đem biểu tiểu thư để vào mắt. Biểu tiểu thư cùng lôi tiểu thư chỉ là muốn cho Diệp Cô Nương nói lời xin lỗi. Lôi Liễu thiện giải nhân ý gật gật đầu. Đúng vậy, ta biết Diệp Cô Nương lần đầu tiên chủ tốt như vậy sân. Khó tránh khỏi nói chuyện có chút quá mức. Chỉ cần Diệp cô nương nói lời xin lỗi, ta có thể không so đo. Nàng làm ra một bộ ta rất rộng lượng bộ dáng, tựa hồ làm Diệp nghiên xin lỗi đều là thiện lương nàng đối Diệp nghiên ban ân. Trước 1262 không cần lại đến đồng sự. Diệp nghiên vô ngữ mắt trợn trắng, những người này thật đúng là không có nhãn lực kính chưa thấy được trong sáng ca mặt hắc đều có thể tích thủy sao. Thật là một đám ngu xuẩn, còn tưởng rằng chính mình thực thông minh, mua dây buộc mình. Diệp nghiên thong thả ung dung cầm lấy vòi hoa sen, trực tiếp làm lơ này đàn ồn nào người. Sau đó tiếp tục cấp này đó linh dược tới nước. Diệp nghiên như vậy hành vi làm lôi liếu cảm giác một quyền đánh vào đông thượng, thực thu hứng, nàng nu nhược đáng thương nhìn hỏa trong sáng. Trong sáng ca ca, nếu Diệp cô nương không muốn xin lỗi, vậy quên đi. Ta cùng Ngọc San cũng không phải cái loại này keo kiệt người. Ha ha, là sao? Ta xem các ngươi là sống không kiên nhẫn đi. Diệp nghiên hơi hơi cầu môi, hôm nay nàng tâm tình cũng không tệ lắm, bằng không này mấy cái sợ là không thể bình yên đứng ở chỗ này. Diệp nghiên tà mị tươi cười làm Diệp Ngọc San đánh một cái dùng mình, nàng môi run run nói: Tiểu cứu cứu, ngươi xem nàng đều không có phản bác, chính là cam chịu. Xuân Hiểu nói chính là đối. Ngọc San, ta đã đã cảnh cáo ngươi, về sau ngươi không cần lại đến đồng sự, đồng sự không có ngươi như vậy điêu ngoa nữa nhi, còn có lôi tiểu thư. Chúng ta đồng sự miếu tiểu, cung không dậy nổi người này tòa đại Phật. hỏa trong sáng hai tròng mắt phun hỏa, những người này đem tiểu nghiên coi như cái gì, hắn nếu là cái gì đều không làm. Thật sự thực xin lỗi tiểu nghiên. Hắn nói đối phía sau gã sai vật phất phất tay, thư cờ, công đạo bảo vệ cửa, về sau không cần phóng các nàng tiến vào. Đến nỗi các ngươi hôm nay làm sự tình, ta sẽ báo cho hai vị trưởng bối. Ngụ ý hắn sẽ không dễ dàng buông tha các nàng. Lôi liếu luôn uống, nếu về sau đều không thể phát cáo ra, nàng còn như thế nào nhìn thấy nàng tâm tâm niệm niệm trong sáng ca ca. Trong sáng ca ca, ta sai rồi, ta về sau không bao giờ tùy hứng. Tiểu cứu cứu, ngươi không cần như vậy, cha sẽ đánh chết ta. Diệp Ngọc San lần này là thật sự thương tâm, nàng phụ thân sở dĩ hiện tại đối nàng cũng không tệ lắm. Toàn bởi vì nàng có một cái không tồi nhà ngoại, nếu nàng cùng đồng sự không có quan hệ. Về sau ở Diệp ra địa vị sẽ xuống dốc không thanh. Hỏa trong sáng lại không thấy các nàng, những người này như vậy trừng phạt, hắn còn cảm thấy nhẹ điểm. Nếu không phải cố kỵ Diệp nghiên mới tôi lại ra, sẽ làm hỏng Diệp nghiên thanh danh, hỏa trong sáng thật muốn trực tiếp động thủ. Thư cờ mang theo gã sai vật đem Diệp Ngọc San cùng lôi liếu cấp thỉnh đi ra ngoài, các nàng cứ việc đều không nghĩ rời đi. Nhưng không chịu nổi đồng sự hộ vệ cường ngạnh. Đứng ở trong một góc Xuân Hiểu không ngừng thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, nhìn biểu tiểu thư cùng lôi tiểu thư kết cục. Xuân Hiểu mới biết được chính mình đánh sai bàn tính. Hòa trong sáng là người nào, tự nhiên có thể nhìn ra tới Xuân Hiểu tiểu tâm tư, hắn chỉ vào Xuân Hiểu đối với Thư Cờ nói. Còn có nàng, không cần thiết ngốc tại đồng sự, bán đi. Đúng vậy Thư Cờ lĩnh mệnh trực tiếp kéo Xuân Hiểu hướng bên ngoài đi, Xuân Hiểu lại không cam lòng tránh thoát Thư Cờ cánh tay. Sau đó trực tiếp quỷ gối hỏa trong sáng trước mặt, thiếu chủ, nô tỳ biết sai, đều là nô tỳ sai. Nô tỳ không nên oan uổng Diệp cô nương, đều là biểu tiểu thư bức nô tỳ cầu thiếu chủ khoan thứ. Hỏa trong sáng trực tiếp làm lơ xuân hiểu, mà là hỏi Diệp Nghiên. Tiểu Nghiên, lần sau không có người dám như vậy đối với người, ít nhất ở đồng sự không có người dám như vậy. Trong sáng ca, các ngươi đồng sự người nào đều có thể tiến vào A. Diệp Nghiên nhướng mày. Thật không biết Diệp Ngọc San cùng lôi liễu là nghĩ như thế nào. Nàng giống như mình cũng không có như thế nào đắc tội đối phương đi, những người này cố tình thích tìm nàng cha. Xuân Hiểu lúc này mới minh bạch chân chính làm chủ chính là vị này Diệp Cô Nương, nàng dịch đến Diệp Nghiên trước mặt dùng sức giật đầu. Diệp Cô Nương, đều là nô tỳ sai, nô tỳ hồ ngôn loạn ngữ, cầu Diệp Cô Nương khai ân. chương 1263 bí địa. Trong sang ca, ngươi biết không? Con người của ta đặc biệt mang thủ, hơn nữa là có thủ tất báo cái loại này. Diệp nghiên tuy rằng là cùng hỏa trong sáng đang nói chuyện, nhưng ánh mắt lại dừng ở Xuân Hiểu trên người. Xuân Hiểu nhịn không được rụt rụt cổ, cũng không dám nữa nói chuyện, sau đó tùy ý thư cờ mang theo đi ra ngoài. Thẳng đến trong viện lại lần nữa chỉ còn lại có Diệp nghiên cùng hỏa trong sáng hai người, hỏa trong sáng lúc này mới xin lỗi nói. Tiểu nghiên, thực xin lỗi, ta đáp ứng ngươi ở đồng sự sẽ hảo hảo ta cũng không nghĩ tới các nàng sẽ tìm đến ngươi phiền toái. hắn trong lòng còn phòng bị cháy ra những cái đó tuổi trẻ con cháu, hoặc là các trưởng lão. không nghĩ tới cái thứ nhất tới khuynh ca viện lại là diệp ngọc san cùng lôi liễu. diệp nghiên không sao cả lắc lắc đầu, không trách người, trách chỉ trách ta sinh quá mạ mỹ, các nàng ghen ghét ta. nàng trong giọng nói đều là trêu chọc, như vậy làm hỏa trong sáng căng chặt tâm lại thả xuống dưới. kế tiếp nhật tử. Diệp Nghiên liền ở đồng sự chờ đợi tô hạo thần đã đến, đương nhiên vì phi thăng. Nàng cũng vẫn luôn ở dốc lòng ở tu luyện, nàng sinh hoạt liền quay chung quanh tu luyện cùng luyện đan chuyển. Bởi vì đồng sự có hỏa trong sáng cùng hỏa ngọc hiên hai cái luyện đan sư, Diệp Nghiên sẽ không có thể trực tiếp hỏi bọn họ. Cho nên trong khoảng thời gian này nàng được lợi không ít. Chỉ là theo thời gian sẽ qua, tô hạo thần trừ bỏ thư tử, vẫn luôn không có xuất hiện, Diệp Nghiên trong lòng nhịn không được lo lắng. Hòa Ngọc Hiên cũng phát hiện Diệp Nghiên trạng thái có điểm không đúng, cho nên tìm được rồi Diệp Nghiên. Tiểu Nghiên, ta mang ngươi đi một chỗ, ngươi liền đến bên kia hảo hảo tu luyện. Diệp Nghiên tò mò cho mi, địa phương nào? Chúng ta đồng sự bí địa, bên trong có chúng ta đồng sự truyền thừa. Hòa Ngọc Hiên trong giọng nói có kiêu ngạo, cái này nội tình là một đại gia tộc mới có thể có. Lúc này đây Hòa Ngọc Hiên liền hỏa trong sáng đều không có nói cho mà là lặng lẽ mang theo Diệp Nghiên đi vào bí địa. Đồng sự bí địa vào chỗ với đồng sự hậu viện, hơn nữa liền ở Hỏa Ngọc Hiên thư phòng. Hỏa Ngọc Hiên xoay chuyển trong thư phòng bàn ghế, một đạo đen như mực thông đạo xuất hiện ở Diệp Nghiên trước mặt. Hỏa Ngọc Hiên cầm một cái ánh nến đi ở phía trước, mà Diệp Nghiên thật cẩn thận đi ở mặt sau. Hai cái người vừa mới tiến vào địa đạo, thông đạo môn liền tự động nốt lại. Hỏa Ngọc Hiên vừa đi một bên giải thích. Này thông đạo chỉ có mỗi một thế hệ gia chủ mới có thể biết. Chúng ta đồng sự bí địa, mỗi ba năm mở ra một lần, mỗi một năm phù hợp tuổi hài tử đem ở bí địa tiếp thu truyền thừa. A, cứu cứu, ta đây đi có thể hay không không quá thích hợp. Diệp Nghiên rất là xấu hổ chỉ chỉ chính mình, nàng hiện tại còn không thuộc về đồng sự người. Hoa Ngọc Hiên lại hư lạnh một tiếng, ngươi là ca nhi nữ nhi, chính là chúng ta đồng sự người. Nếu không phải không muốn cùng những cái đó đổ cổ vô nghĩa, ta cũng không đáng trộm mang người tiến vào bí điện. Hắn cũng tưởng quang minh chính đại mang theo Diệp Nghiên tiến vào, chỉ là này còn cần rất dài thời gian. Mà Diệp Nghiên tuổi tác đã không nhỏ, nàng đợi không được tiếp theo cái ba năm. Đơn giản hắn biết này một cái lối tắt, liền trực tiếp mang theo Diệp Nghiên tới. Hoàng Ngọc Hiên nói làm Diệp Nghiên trong lòng ấm áp, cứu cứu đối nàng thật sự hảo, đem nàng coi như nữ nhi đối đãi nhưng nàng vẫn là nhịn không được hỏi, cứu cứu, nếu bị phát hiện nói, có thể hay không ảnh hưởng ngươi. Nàng đến không được đến truyền thừa không sao cả, nhưng là nàng không thể vì chính mình bản thân tư dục liên lụy cứu cứu. Hoàng Ngọc Hiên nghe Diệp Nghiên này an ủi ra nói, tức khắc cảm thấy chính mình như vậy lén lút đều là đáng giá. Hán vô vô Diệp Nghiên bài, tiểu nghiên, ngươi yên tâm, nơi này chỉ có mỗi một đời gia chủ biết, mặc dù trong sáng cũng không biết, sẽ không bị phát hiện. Hơn nữa hiện tại bí điệu bên trong không có người. Trước 1264 được đến truyền thừa. Bí điệu bên trong không có người trông coi quá, bởi vì đây là diệp ra truyền thừa, trừ bỏ diệp ra người, những người khác đều không chiếm được. Hơn nữa cái này bí điệu tiếp thu truyền thừa hài tử còn có tuổi hạn chế, 50 tuổi trước kia mới có thể tiến vào bí điệu tiến hành lấy máu thí nghiệm. Diệp nghiên lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, vậy là tốt rồi, ta lo lắng liên lụy cứu cứu. Ta biết người đứa nhỏ này chi kỷ, người yên tâm đi, không có việc gì, cùng ta tới. Hoàng Ngọc Hiên nói tiếp tục hướng phía trước đi đến, bọn họ trầm dai đi vào một cái ẩn nắp phòng. Phòng rất lớn, giống như một cái một tới bình đại sảnh, trong đại sảnh mặt là trống rỗng. Chỉ là ở đại sảnh Trung ương, có một cái rất lớn tấm bia đá, rộng lớn cao lớn tấm bia đá liền như vậy lẻ loi rừng ở đại sảnh Trung ương. Diệp Nghiên bước vào nơi này liền cảm giác được một tia thân thiết hơi thở. Hỏa Ngọc Hiên cười giải thích. Đựng đồng sự huyết mạch độ dày càng cao người, liền càng dễ dàng đạt được truyền thừa. Nơi này là đồng sự bí địa, cho nên đồng sự con cháu tiến vào sẽ cảm thấy thực thân cận. Nguyên lai like là như thế này. Diệp Nghiên nhấp môi cười khẽ, nàng chậm rãi đi theo Hỏa Ngọc Hiên phía sau. Hai người đứng thẳng ở tấm bia đá trước mặt, Hỏa Ngọc Hiên đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Thiếu Nghiên Tích một giọt máu đến này khe lõm bên trong. Tấm bia đá rất cao lớn, thậm chí bị Diệp Nghiên thân cao còn muốn cao, nhưng là tấm bia đá trung ương có một cái cực đại khe lõm. Bên trong vách đá là nhật nhạt màu đỏ, Diệp Nghiên suy đoán là bị quá nhiều máu dịch nhiễm quá nguyên nhân. Nàng không hỏi Hỏa Ngọc Hiên vì cái gì, mà là dựa theo Hỏa Ngọc Hiên nói làm. Hoàng Ngọc Hiên vừa lòng gật gật đầu, sau đó lui ở Diệp Nghiên cách đó không xa. Diệp Nghiên giảo phá ngón trỏ. Màu đỏ huyết châu theo nàng đầu ngón tay chạy xuống. Một giọt đỏ tươi huyết châu rơi vào khe lóm, nhưng tấm bia đá lại một chút phản ứng đều không có. Hoàng Ngọc Hiên không dám tin tưởng nói, chuyện này không có khả năng à, như thế nào sẽ không phản ứng đâu. Hắn nhớ rõ ca nhi lúc ấy chính là đạt được cực hảo truyền thừa, này thuyết minh ca nhi huyết mạch độ dày rất cao. Làm ca nhi nữ nhi, như thế nào sẽ dẫn không dậy nổi bất luận cái gì biến hóa. Diệp nghiên cũng không biết tấm bia đá sẽ có như thế nào biến hóa, nàng chỉ là tiếc nuối nhìn tấm bia đá. Bia đá rất nhiều rậm rạp văn tự, nhưng nàng lại một cái đều không quen biết. Nàng rất là buồn bực nhấp môi, đang muốn hỏi Hỏa Ngọc Hiên đây là có chuyện gì. Đột nhiên một đạo nhu hỏa quang mang chậm rãi tự tấm bia đá phát ra, sau đó trực tiếp đầu nhập Diệp nghiên đỉnh đầu. Nhu hỏa quang mang mang cho Diệp nghiên một loại thoải mái ấm áp, nàng nhịn không được nhắm lại hai tròng mắt. Rất rất nhiều tin tức rụng manh vào trong óc nàng chỉ có thể ngay tại chỗ đả tọa bắt đầu tiêu hóa. Hoàng Ngọc Hiên nhìn thấy Diệp Nghiên dáng vẻ này, lúc này mới yên tâm, hắn liền nói tiểu Nghiên như vậy thông minh, lại là muội muội nữ nhi. Như thế nào sẽ không có truyền thừa, hơn nữa hắn dự cảm Diệp Nghiên truyền thừa tuyệt đối là đại truyền thừa. Cùng Hoàng Ngọc Hiên tưởng giống nhau, Diệp Nghiên đạt được truyền thừa xác thật là đại truyền thừa. Nhưng đó là mùi lửa Ngọc Hiên mà nói, nhưng đối Diệp Nghiên tới nói tác dụng không có hỏa ngọc hiện đại. Bởi vì nàng đạt được truyền thừa Diệp ra cho rằng lão tổ luyện đan bút ký. Bên trong có lao tổ luyện đan một ít ký xảo, còn có một ít đan phương. Nhưng Diệp nghiên trong không gian liền có rất nhiều đan phương, đối nàng tới nói, này đó luyện đan bút ký tương đối mà nói càng thêm thực dụng. Diệp nghiên nhắm mắt, yên lặng đem những cái đó tin tức dùng nhập trong óc. Nàng không phải một cái lòng thăm người, được đến này đó nàng cũng đã thực thỏa mãn. Rốt cuộc không phải ai đều có nàng như vậy hảo vật khí Ít nhất nàng là bị tấm bia đá tán thành đồng sự người Ít nhất nàng thật là đồng sự huyết mạch Ít nhất nàng còn có thể được đến truyền thừa chương 1265 danh không chính nôn không thuận Diệp nghiên lại lần nữa mở hai tròng mắt thời điểm Hỏa Ngọc Hiên chính vẻ mặt vui sướng nhìn nàng nói Xem ra ngươi thu hoạch không tồi, Chúng ta trước đi ra ngoài đi Hảo A Diệp nghiên cong môi cười Xoay người trước khi rời đi nàng quay đầu lại nhìn lướt qua tấm bia đá. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm giác tấm bia đá đối với nàng rời đi rất là không tha. Đem loại cảm giác này quy kết với hảo giác, diệp nghiên đi theo hỏa ngọc hiên phía sau, nhịn không được đem truyền thừa sự tình nói cho hắn. Cứu cứu, ta phải chút tổ tiên luyện đan bút ký, có đôi khi ta vì ngươi trích lục một phần. Hỏa ngọc hiên vội vàng xua tay, không cần không cần, chính ngươi chậm rãi cân nhắc. Cứu cứu, ta nơi này rất nhiều chính là luyện đan đại sư bức ký. Diệp nghiên tinh mắt mỉm cười. Nàng cũng không tin Hoàng Ngọc Hiên có thể không tâm động. Hoàng Ngọc Hiên xác thật tâm động, cho nên hắn rôi dám ninh mi, rốt cuộc dụ hoặc đánh không lại lý trí. Hắn vẫn là lắc đầu nói, tiểu nghiên, thật không cần, đây là tổ tiên truyền thừa cho ngươi, ngươi muốn truyền thừa cho ngươi hậu nhân. Đồng sự nếu là có đệ tử được đến truyền thừa, tuyệt đối sẽ không nói ra tới. Bởi vì này sẽ trở thành các nàng truyền thừa cấp nhi nữ đồ tốt nhất. Diệp nghiên buồn cười con con ngôi, cứu cứu, ta không thiếu đan phương, người là biết đến. Hú hồ ta còn không thuộc về đồng sự người, cầm mấy thứ này danh không lo luôn không thuận. Nếu ngươi lĩnh ngộ tới rồi bút ký ký xảo, ta đảo cảm thấy đây là một chuyện tốt. Nàng chỉ là cảm thấy chính mình có càng cao luyện đan phương thức, vì không bại lộ chính mình không gian. Nàng vẫn luôn rất cẩn thận cẩn thận. Lần này truyền thừa nhưng thật ra có thể quang minh chính đại cho chính mình cứu cứu. Hoàng Ngọc Hiên rất là bất đắc dĩ, nhưng là trong khoảng thời gian này ở chung hắn thực hiểu biết Diệp Nghiên. Đó chính là bắt đi ra ngoài thủy thu không quay về, Diệp Nghiên thực tích cực. Cuối cùng hắn chỉ phải bất đắc dĩ ứng hạ, hảo, kia cứu cứu liền ra mặt dày nhận lấy lạc. Chúng ta người một nhà không nói hai ra lời nói. Diệp Nghiên mi mắt cong cong, làm Hoàng Ngọc Hiên trong lòng rất là ấm áp hắn không khỏi muốn đem hỏa trong sáng biến thành một cái nữ hải. Vẫn là nữ hải hảo A, là phụ thân tiểu áo đông. Hai cái người theo con đường từng đi qua trở lại hỏa ngọc hiên thư phòng, sau đó trực tiếp đi khuynh ca viện. Kế tiếp nhật tử, diệp nghiên mỗi ngày nghiên cứu này đó bất ký, đụng tới có khó khăn, nàng còn sẽ tự mình thực tiễn một phen. Mà đồng sự tất cả mọi người biết đồng sự nhiều một vị con gái nuôi, hơn nữa là nhiều năm trước đại tiểu thư con gái nuôi. Vốn dĩ mọi người đối Diệp Nghiên đều là khinh thường, rốt cuộc cùng đồng sự không có huyết thống quan hệ. Bọn họ một đám đều cảm thấy Hỏa Ngọc Hiên cùng Hỏa trong sáng là nhất thời hứng thú. Kết quả trong khoảng thời gian này Hỏa Ngọc Hiên cùng Hỏa trong sáng một có thời gian liền hướng tới khuynh ca viện chạy. Quan trọng nhất chính là Hỏa Ngọc Hiên vì Diệp Nghiên đem Diệp Ngọc San cùng lôi ra tiểu thư hung hăng gian dậy một phen. Sau đó còn đem sự tình thọc đến lôi ra cùng Diệp ra trưởng bối trước mặt làm lôi liễu cùng diệp ngọc san đều được đến chính mình phụ thân không lớn không nhỏ trừng phạt kinh này một chuyện diệp nghiên ở đồng sự địa vị trở nên có chút vi diệu mọi người cũng không dám dễ dàng đắc tội nàng cũng không dám ở nàng trước mặt lắc lư cho nên diệp nghiên ở đồng sự quá đảo còn nhẹ nhàng tự tại mỗi ngày cấp linh dược tưới tưới nước sau đó luyện luyện đan dược có thời gian còn có thể cùng hoàng ngọc hiên hai cha con tham thảo một phen luyện đan thủ pháp diệp nghiên quá hảo không thích ý Tỉ như hôm nay, nàng rảnh rỗi không có việc gì, liền chính mình bắt đầu làm hoa hồng bánh. Từng đóa đỏ tươi hoa hồng cánh bị hái được xuống dưới, diệp nghiên đứng ở khuynh ca viện trong hoa viên. Giống như một cái rơi vào thế gian tinh linh, nàng nhẹ nhàng phất tay, cánh hoa liền rơi vào nàng trong tay tiểu rộ. chương 1266 như thế tuy tiện, thiên lam sắc thân ảnh xuyên qua ở hoa viên gian, thậm chí còn có con bướm vây quanh nàng chuyển. Như vậy một bức năm tháng tính hảo cảnh tượng, giống như bức họa cuộn tròn tình hình. Đột nhiên một đạo kình phong quát lên, Diệp nghiên giữa mày một đình, trong tay vận khởi linh lực, liền đối với mặt sau vung lên. Tô hạo thần dễ như chở bàn tay tránh thoát Diệp nghiên công kích, hơi trầm xuống mặt mắt để lộ ra một cổ tử ưu oán Nghiên nghiên, ngươi là tính toán mưu sát thân phu sao. Diệp nghiên lạnh lùng khuôn mặt nhỏ nháy mắt giãn ra, nàng cong cong môi. Thần, sao ngươi lại tới đây? Đến xem ta tức phụ đang làm cái gì, có phải hay không hoàn toàn quên mất ta cái này trợ phu. Tô hạo thần mặc mắt mỉm cười, chẳng qua đối mặt Diệp Nghiên thời điểm bản một trường mặt đen. Diệp Nghiên nhìn tô hạo thần đen khuôn mặt tuấn tú, nhịn không được nhón mũi chân, mềm nhẹ hôn rừng ở hắn trên ngôi. Lại nhanh chóng thoát đi, ta tưởng người xấu đâu, ai kêu ngươi không nói lời nào đâu. Diệp Nghiên rất ít chủ động, cho nên nàng cảm giác như vậy một cái hôn cũng đủ tô hạo thần ngôi giận. Nhưng nàng dây tiếp theo đã bị vả mặt. Cái này bồi thường không đủ. Tô hạo thần ánh mắt hơi thầm, ánh mắt sẹt qua Diệp nghiên đỏ thắm đôi môi, hầu kết cầm lòng không đầu lăn lăn. Hồi lâu không thấy, hắn như thế nào cảm thấy hắn nghiên nghiên lại mỹ vài phần. Diệp nghiên ảo nao mí môi, vậy ngươi muốn cái gì bồi thường? Ta cho ngươi làm hoa hồng bánh ăn đi. Không đủ mỹ vị. Tô hạo thần lộ ra một cái hài hước lời, Diệp nghiên còn chưa tới cập hỏi. Liên bị hắn lấp kín đôi môi, giờ khác này Diệp Nghiên mới biết được Tô Hạo Thần nói không đủ là có ý tứ gì. Thứ này rõ ràng là ghét bỏ vừa rồi hôn quá mềm nhẹ. Hồi lâu không có nhìn thấy Tô Hạo Thần, Diệp Nghiên cũng là tưởng hắn, cho nên nàng một bàn tay dẫn theo rổ. Mặt khác một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy Tô Hạo Thần, Diệp Nghiên chủ động làm Tô Hạo Thần vui vẻ. Hắn nhẹ nhàng cậy ra nàng hàm răng, quanh hơi thở đều là đối phương hơi thở. Hai cái người đều có điểm cầm lòng không đậu, Cũng không biết Tiểu Nghiên có phải hay không ở Hoa Viên. Hòa trong sáng một bên cùng chính mình lão cha nói chuyện, một bên cất bước đi vào khuynh ca viện Hoa Viên. Sau đó hai cái người nhìn phía trước kia đối ôm nhau thân ảnh có chút một bước, Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên cũng cảm giác được bọn họ tiến vào. Diệp Nghiên muốn đem Tô Hạo Thần đẩy ra, chính là thứ này gần là tách ra cùng nàng khẽ hôn môi. Cặp kia bàn tay to vẫn là đem nàng ôm chặt. Phản phất là ở tuyên thệ chủ quyền. Hòa Ngọc Hiên nhìn thấy Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần hành động, tức khắc trong lòng mạc danh nảy lên lửa giận. Hắn lộ ra một cái nhạc phụ cười, tiểu tử ngươi. Rõ như ban ngày dưới, cư nhiên còn khi dễ chúng ta tiểu nghiên. Diệp Nghiên ngượng ngùng mím môi, đang định giải thích, Tô Hạo Thần thứ này lại trực tiếp hô. Cứu cứu, ta là tiểu nghiên phu quân, ta là Tô Hạo Thần. Diệp Nghiên thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới. Tô Hạo Thần vẫn là trước sau như một ngày thẳng. Nàng không thể không vì Tô Hạo Thần đổ mồ hôi, lấy nàng mồi lửa Ngọc Hiên hiểu biết, hắn khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy buông thà Tô Hạo Thần. Quả nhiên hỏa Ngọc Hiên mắt hổ phun hỏa, tiểu tử ngươi. Ta không thừa nhận ngươi là tiểu nghiên phu quân. Rõ như ban ngày dưới, cư nhiên như thế tùy tiện. Hắn bất mãn ánh mắt dừng ở Tô Hạo Thần trên người, chính là bởi vì thứ này đem tiểu nghiên quải thành chính mình con dâu tính toán thất bại. Nếu không có tiểu tử này, tiểu nghiên cùng trong sáng quả thực là tuyệt phối. Cho nên hỏa ngọc hiên xem tô hạo thần là các loại không vừa mắt. Lớn lên xoáy khí khuôn mặt tuấn tú tô hạo thần ở hỏa ngọc hiên trong mắt là tiểu bạch kiểm, không có cảm giác an toàn. Trước công chúng còn nắm tiểu nghiên tay, quả thực là không màng lễ nghĩa liêm sỉ. Dù sao tô hạo thần chính là các loại không tốt. Trước 1267 cơ phẩm, tô hạo thần nắm diệp nghiên tay càng thêm khẩn, hán dương môi cười. Cứu cứu nói nơi nào lời nói, ta là tiểu nghiên phu quân. Hắn cùng tiểu nghiên chính là có chứng thượng cương, bất quá giấy hôn thú ở chỗ này cũng vô dụ. Hoàng Ngọc Hiên một nghẹn, ngay sau đó mịt mờ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái không nên thân hỏa trong sáng, này không biết cố gắng nhi tử. Sợ là cùng tiểu nghiên vĩnh viễn là huynh muội Diệp nghiên không thấy ra Hoàng Ngọc Hiên trong mắt khác thường, nàng nhìn lướt qua rất là ủy khuất tô hạo thần. Trong lòng có chút đau lòng, cứu cứu gia tính toán làm một ít hoa hồng bánh, mau đi trong viện ngồi. Nàng này nói sang chuyện khác có chút nột nột, chính là hỏa ngọc hiên lại rất hưởng thụ. Hắn cũng không trồng trọt dịp nghiên cùng hỏa trong sáng không còn có khả năng, chỉ có thể làm khó dễ làm khó dễ tô hạo thần tới giải trong lòng chi khí. hạo A, tiểu nghiên làm gì đó, không có không thể ăn. Hỏa trong sáng phụ hỏa nói, đúng vậy, lại muốn vất vả tiểu nghiên. Mấy người nói chiều sân đi đến, mà tô hạo thần vẫn luôn trầm mặc. Bất quá có kiểu thê trấn an. Tô Hạo Thần thực hưởng thụ, hắn thậm chí còn trộm đạo sờ gãi gãi Diệp Nghiên lòng bàn tay. Diệp Nghiên hờn dỗi trận trắng mắt, Tô Hạo Thần dơ lên môi. Đi ở phía trước Hỏa Ngọc Hiên tự nhiên thấy Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên động tác nhỏ, Hỏa Ngọc Hiên trong lòng đánh cuộc một hơi. Thật giống như lúc trước Diệp Mạch cướp đi chính mình muội muội cái loại cảm giác này. Xét đến cùng hắn chính là cảm thấy chính mình hảo hảo cải trắng, bị này đầu sói xám ngậm đi rồi. Hòa trong sáng nhìn thấy chính mình ra lão cha nghẹn khuất bộ dáng, buồn cười lắc lắc đầu. Cha, tiểu nghiên có người chiếu cố cũng khá tốt. Hắn thanh âm rất nhỏ, bất quá tô hạo thần vẫn là nghe thấy, tô hạo thần đôi mắt híp lại. Xem ở cái này người đối nghiên nghiên không có mơ ước chi tâm phân thượng, liền không tìm hắn phiền toái. Hòa trong sáng không biết chính mình vô hình bên trong tránh thoát một kiếp, hắn còn ở khuyên cháy ngọc hiên. Cha, người đối nhân ra thái độ hảo một chút. Rốt cuộc bọn họ đã thành quá hôn. Kỳ thật hỏa trong sáng nội tâm cũng không nghĩ thừa nhận tô hạo thần. Chính là nhìn Diệp Nghiên một khang nhiệt tình đều ở tô hạo thần trên người, hắn không thể không thỏa hiệp. Bất quá hỏa trong sáng âm thầm thề, nếu tô hạo thần khi dễ tiểu nghiên, hắn nhất định sẽ không bỏ qua tiểu nghiên. Hỏa trong sáng nói làm hỏa ngọc hiên thái độ mềm xuống dưới, Diệp Nghiên đưa bọn họ mang ở trong viện trong đình. Sau đó vì bọn họ rót thượng nước trà, cứu cứu. Các người mau uống trà. Ân, tiểu tô, sẽ chơi cờ sao? Hoàng Ngọc Hiên đương nổi lên trưởng bối cái giá, tục ngữ nói, cờ phẩm như nhân phẩm. Hắn liền phải nhìn xem tiểu nghiên vị này phu quân, rốt cuộc là cái dạng gì người. Diệp nghiên vô ngữ chịu chịu miệng, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe thấy người kêu tô hạo thần tiểu tô. Nghĩ đến này sưng hô, Diệp nghiên liền nhịn không được muốn cười. Bất quá nhìn tô hạo thần tà mị mặc mắt. Nàng chỉ phải cực lực nghẹn lại chính mình cười. Tô hạo thần mặc mắt dừng ở diệp nghiên trên người, đừng tưởng rằng hắn không biết kiểu thêm ý tưởng. Chỉ là cứu cứu trước mặt, hắn không thể lỗ mãng, rốt cuộc đây là nghiên nghiên tán thành cứu cứu. Hắn thu thu đáy mắt bất mãn nói, sẽ một ít. Chúng ta đây tới tiếp theo bàn. Hòa Ngọc Hiên rứt lời, nhẹ nhàng phất một cái tay. Trên bàn liền nhiều một cái bàn cờ, cùng với bạch tử cùng hắc tử. Tô hạo thần hơi hơi dương môi. Hảo A, ta đây liền bồi cứu cứu hạ hạ, cứu cứu trước tới. Hắn nói là một cái thỉnh thủ thế, Hỏa Ngọc Hiên cũng không khách khí, trực tiếp chấp khởi cái bàn bạch tử đặt ở bàn cờ thượng. Tô Hạo Thần ánh mắt trở nên nghiêm túc lên, người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không, Hỏa Ngọc Hiên dừng ở quân cờ. Vừa thấy chính là tay ra đời, Tô Hạo Thần không thể không đánh lên tinh thần tới ứng phó. chương. 1268 nhà mẹ đẻ người. Diệp Nghiên đối với hai cái nghiêm túc chơi cờ người thẻ lươi, sau đó lặng lẽ thối lui vào phòng bếp. Hòa trong sáng nói cũng đi theo Diệp Nghiên vào phòng bếp. Nhìn thấy kia một trước một sau rời đi bóng dáng, tô hạo thần tay run lên, một viên hắc tử liền dừng ở bàn cờ thượng. Hòa Ngọc Hiên cười đắc ý, hạ cờ không rút lại, ai kêu ngươi tay run. Cứu cứu yên tâm, không kém nảy một bước. Tô hạo thần tay cầm hắc tử, nóng nảy tâm dần dần an ủi xuống dưới. Hắn tin tưởng hắn nghiên nghiên, hơn nữa hỏa trong sáng cùng nghiên nghiên chính là họ hàng gần. Làm cổ đại người hỏa ngọc hiên không biết, nhưng hắn cùng nghiên nghiên đều là như thế này tưởng. Đây cũng là diệp nghiên vẫn luôn không có lĩnh hội hỏa ngọc hiên tâm tư nguyên nhân. Tô hạo thần nói làm hỏa ngọc hiên một nghẹn, bất quá hắn cũng không phải cái gì tiểu nhân, mà là nghiêm túc nghiên cứu tô hạo thần bước tiếp theo sẽ đi như thế nào. Bên ngoài hai người chơi cờ hạ hừng hực khí thế. Trong phòng bếp hỏa trong sáng giúp đỡ Diệp Nghiên đem hoa hồng cánh cấp hái được xuống dưới. Hán lơ đang hỏi, tiểu nghiên, các ngươi thành thân đã bao lâu? Diệp Nghiên cũng không ngẩn đầu lên trả lời, ơn ô, có ba bốn năm đi. Kỳ thật nàng chính mình đều có điểm mơ hồ, chủ yếu là tu chân giới thời gian qua quá nhanh. nháy mắt nàng tới cổ diêm đại lục cũng có đã nhiều năm. Hỏa trong sáng chỉ cho rằng Diệp Nghiên không nghĩ nói, liền cũng không có hỏi nhiều, mà là nói lên mặt khác thiếu nghiên, tô hạo thần đối với ngươi hảo sao? Nói cái này, nghiên nghiên mặt mày đều là hạnh phúc cười, thần, hắn là ngàn dặm mới tìm được một hảo nam nhân. Nhìn thấy diệp nghiên dáng vẻ này, hỏa trong sáng lúc này mới tin, bất quá hắn vẫn là dặn dò diệp nghiên. Nếu hắn đối với ngươi không tốt, ngươi nhất định phải nói cho ta, ta hiện tại chính là ngươi nhà mẹ đẻ người. Yên tâm lạc, sẽ không có ngày này, đúng rồi, trong sáng ca, ngươi có ái mộ nữ tử không? Diệp Nghiên trên mặt tràn đầy tươi đẹp tươi cười, nàng tin tưởng tô hạo thần không phải người như vậy. Nhưng là hỏi đến hỏa trong sáng Việt tư, Diệp Nghiên vẻ mặt bắt quái. Hỏa trong sáng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, còn không có đâu. Nhìn kỹ thời điểm, Diệp Nghiên phát hiện hỏa trong sáng nhi tiêm đều là hồng. Nghĩ đến tu chân giới đại gia thọ mệnh rất dài, nàng buông đáy lòng khuyên can lời nói, mà là tò mò hỏi. Trong sáng ca, ngươi là bởi vì sai giờ, vậy ngươi là bởi vì cái gì? Ta mẫu thân đều hai hơn trăm tuổi. Cứu cứu cũng nên hai hơn trăm tuổi đi, như thế nào ngươi mới có chút xíu? Nàng hỏi thực trực tiếp, làm hỏa trong sáng sắc mặt đỏ lên. Ngươi biết đến, cha ta là một cái luyện đang cùng, tuổi trẻ kia sẽ làm sao có thời giờ cưới vợ. Vốn dĩ hắn là tính toán cô độc sống quãng đời còn lại cả đời, cho nên mới nhận nuôi Diệp Ngọc San mẫu thân. Bất quá sau lại trong nhà trưởng lão không ngừng khuyên can, hắn mới cưới ta mẫu thân. Cho nên ta sinh ra tương đối chế. Hắn cha chính là mau 200 tuổi mới có hắn, ngấm lại hắn cũng bất đắc gì a Diệp nghiên linh động con người chớp chớp, một cái quyết định cô độc sống quãng đời còn lại người, như thế nào sẽ bởi vì các trưởng lão khuyên can cưới vợ. Xem ra cứu cứu chưa chắc không có động tâm loa, nàng nhịn không được bắt quái. Kêu mở đâu? Nàng thích cứu cứu sao? Hòa trong sáng ho nhẹ một tiếng, hắn này biểu muội như thế nào cái gì đều xin hỏi. Bất quá hắn cũng không có gạt diệp yên ta mẫu thân, đối cha hẳn là có cảm tình đi. Tuy rằng hợp lý, lại không có tái giá, hiện tại nàng còn ở bà ngoại gia, bất quá cha ta quá mộc. Nói đến cái này, hỏa trong sáng vẻ mặt đau đầu, tuy rằng hắn không biết cha tâm tư. Bất quá hắn có thể cảm giác được, đầu gỗ lao cha đối mẫu thân chưa chắc không có cảm tình. Chỉ là hai cái tiêu ngạo người, đều kéo không dưới mặt mũi, mới có hôm nay như vậy cục diện. Trước 1269 chết sĩ diện khổ thân. Thật là chết sĩ diện khổ thân, có thời gian ta khuyên khuyên cứu cứu. Diệp nghiên mím môi, nàng tưởng cứu cứu hẳn là thích mợ bằng không cũng sẽ không vẫn luôn lẻ loi một mình. Hòa trong sáng gật gật đầu, hai cái người không có lại tiếp tục cái này đề tài. Mà là tương đương có ăn ý bắt đầu chuẩn bị hoa hồng bánh. Trong viện tô hạo thần ánh mắt thường thường đảo qua phòng bếp, Hắn liền lo lắng hỏa trong sáng kia hóa thừa dịp hắn không ở câu dẫn hắn tức phụ. Hỏa Ngọc Hiên hiểu rõ du mắt, thấy Tô Hạo Thần nôn nóng bộ dáng, hắn mặc danh có chút sảng. Cho nên tự nhiên không có nhanh như vậy buông thà Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần ninh giữa mày, nhanh chóng rơi xuống một tử, Hỏa Ngọc Hiên nhìn thấy Tô Hạo Thần hoảng hốt. Trong lòng càng thêm đắc ý, hôm nay xem như gặp gỡ đối thủ, bất quá hắn muốn ở cháu ngoại nữ trước mặt đánh bại đối phương A. Tô hạo thần cùng hỏa Ngọc Hiên ngươi tới ta đi, lẫn nhau không thoái nhượng, một cái là vì ở thê tử trước mặt mặt dài, một cái là vì ở cháu ngoại nữ trước mặt đả kích Tô hạo thần. Diệp nghiên phản phất không có nhìn thấy trong miệng khói thuốc súng, nàng cùng hỏa trong sáng thực mau liền làm tốt mấy đĩa hoa hồng bánh. Mà Tô hạo thần cùng hỏa Ngọc Hiên khói thuốc súng cũng tiếp cận kết thúc. Diệp nghiên bưng hoa hồng bánh, ý cười doanh doanh đã đi tới, thế nào? Ta sẽ không thua. Tô hạo thần hơi hơi dương ngôi, ánh mắt rừng ở diệp nghiên tiếu lệ trên mặt. Hòa Ngọc Hiên một nghẹn, nhìn không được mắng, tiểu tử thối, ngươi đừng quá đắc ý, ai thắng ai thua còn không nhất định đâu. Hắn nói rơi xuống một tử, tô hạo thần lại nhẹ nhàng ngứng mày, thanh âm thập phần sung sướng. Cứu cứu, ngươi thua. Ta sao có thể sẽ thua đâu, ngươi đừng nói bừa. Hòa Ngọc Hiên một bên nói một bên rũ mắt nhìn bàn cờ. Lúc này mới bừng tỉnh chính mình kém cỏi. Nguyên lai vừa mới Tô Hạo Thần nói làm hắn rời đi lực chú ý. Sau đó là cờ ra sai lầm, Tô Hạo Thần làm lỡ Hoàng Ngọc Hiên không vui ánh mắt. Thẳng rơi xuống cuối cùng một cái quân cờ, sau đó mới câu môi nói. Cứu cứu, lúc này ngươi thật sự thua. Ngươi, ngươi quá sẽ không tôn láo ái hấu. Hoàng Ngọc Hiên mặt đỏ tai hồng, ở cháu ngoại nữ trước mặt như vậy mất mặt, hắn nội tâm đối với Tô Hạo Thần càng thêm oán nghiệm. Bất quá ngoài miệng nói thực chán ghét Tô Hạo Thần, hắn đấy lòng cũng đã tiếp nhận Tô Hạo Thần. Rốt cuộc Tô Hạo Thần từ các phương diện tới nói, đều là một cái thực ưu tú tuổi trẻ hậu sinh. Tuy rằng có điểm chướng mắt, nhưng đối lập chính mình đầu gỗ nhi tử, dường như cũng không tệ lắm. Tô Hạo Thần không biết Hỏa Ngọc Hiên ý tưởng, ngại với đối phương là Diệp Nghiên Trường ối, hắn không thể không phóng thấp tư thái. Thừa nhận, lần tới chúng ta có thể lại đến." "Hừ, lần này là ta đại ý." Lần sau ngươi đã có thể không có như vậy gặp may mắn. Hòa Ngọc Hiên cực lực duy trì chính mình mặt ngũi, hơi có chút chơi xấu cảm giác. Diệp Nghiên bất đắc dĩ cười nói, hảo, kia cứu cứu ngươi lần tới cũng không nên thủ hạ lưu tình. Đừng nói nữa, ăn trước ăn ta mới vừa làm hoa hồng bánh. Ta lần tới nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình, tiểu tử, cho ta chờ. Hòa Ngọc Hiên một bên phóng tàn nhẫn lời nói, một bên đã cầm lấy trên bàn hoa hồng bánh. Mềm mại hương vị mang theo hoa hồng độc Hữu thanh hương, mặc dù là luôn luôn không mừng điểm tâm ngọt hỏa trong sáng đều ăn vài khối. Tiểu nghiên làm thức ăn tay nghề thật tốt, này hoa hồng bánh là ta ăn qua tốt nhất điểm tâm. Đó là tự nhiên. Tô hạo thần cắn một ngụm hoa hồng bánh, một bộ có vinh dự cảm cảm giác. Trọc đến hỏa ngọc hiên bất mãn hừ một tiếng, tiểu nghiên sắc thật thực ưu tú, đáng tiếc hảo cải Trắng bị heo củng. Hỏa trong sáng đồng tình nhìn lướt qua tô hạo thần. Nhà hắn lao cha gần nhất thật sự miệng đầu. Đề cập đến Diệp Nghiên sự tình, Hỏa Ngọc Hiên một chút liền bạo. Trước 1270 không tốt tin tức. Tô Hạo Thần phản phất nhìn đến Hỏa trong sáng đồng tình ánh mắt, hắn sát có chuyện lạ gật gật đầu. Nghiên Nghiên sát thật thực ưu tú, ta sẽ nỗ lực làm chính mình xứng đôi Nghiên Nghiên. Diệp Nghiên không nghĩ tới Tô Hạo Thần nói như vậy, nàng chóp mui đau xót, người nam nhân này a Luôn là lúc nào cũng làm nàng cảm động đến nàng phi hắn không thể. Tô hạo thần cảm giác được Diệp nghiên cảm xúc, đem nàng tay nhỏ gắt gao nằm lấy, Hỏa Ngọc Hiên cảm giác chính mình mắt đau. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó cầm hoa hồng bánh xì hơi. Hung hăng ăn mấy khối hoa hồng bánh, hắn mới chắp tay sau lưng ra sân. Thuận tiện cao thâm khó đoàn nói, ta còn có việc, liền không quấy rầy các ngươi. Cha! Hỏa trong sáng nghi hoặc hô một tiếng, Hỏa Ngọc Hiên lại trực tiếp chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Còn nhìn cái gì? Theo ta đi A. Diệp nghiên cùng tô hạo thần này rõ ràng cảm tình thực hảo, làm hắn đều ngượng ngùng làm khó dễ tô hạo thần. Nhi tử cái này nhị hóa còn ở nơi này đương bóng đèn. hỏa trong sáng vô ngữ đứng dậy, tiểu nghiên, hạo thần, ta đây liền đi trước. Thanh nhuận như ngọc hỏa trong sáng ở nhà hoàn toàn bị hỏa ngọc hiên mang ai. Lúc này diệp nghiên mới biết được không thể trông mặt mà bắt hình dong bên ngoài nói đồng sự thiếu ra ôn nhuận như ngọc. Đều là biểu tượng. Đồng sự bên trong hỏa trong sáng mới là chân chính hỏa trong sáng. Thằng đến hỏa ngọc hiên cùng hỏa trong sáng đều rời đi, tô hạo thần mới yên tâm đế đề phòng. Hắn cầm lấy một khối hoa hồng bánh để vào diệp nghiên khoẻ miệng, diệp nghiên há mồm cắn một ngụm hoa hồng bánh. Ôn nhuận môi phất quá tô hạo thần lòng bàn tay, điện giật cảm giác chuyển đến. Tô hạo thần thế mới biết lúc trước diệp nghiên vì cái gì sẽ như vậy ngượng ngùng. Bất quá hắn là nam tử, ngượng ngùng sớm đã không có. Có chỉ là tâm viên ý mã? Diệp nghiên không có phát hiện tô hạo thần dị thường, nàng nhẹ giọng hỏi. Thiên địa các sự tình xử lý tốt sao? Ơn, không sai biệt lắm, hiện tại ta là thiên địa các các chủ. Tô hạo thần một bộ cầu khen ngợi biểu tình, hắn không để bụng người khác trong mắt hắn là bộ dáng gì. Hắn chỉ để ý diệp nghiên cái nhìn, đây cũng là vì cái gì tại hạ cờ thời điểm, hắn một chút đều không có nhường hỏa ngọc hiên y tứ. Rốt cuộc hỏa Ngọc Hiên cùng Diệp Nghiên tương nhận còn không có bao lâu, mà hắn cùng Nghiên Nghiên cảm tình càng sâu. Đương nhiên hắn là Diệp Nghiên trường bối, hắn cũng sẽ đem đối phương coi như chính mình cứu cứu. Cấp cho đối phương ứng có tôn kính. Nghe thấy Tô Hạo Thần trở thành thiên địa các các chủ, Diệp Nghiên đánh đáy lòng cao hứng. Bẹp một tiếng, nàng nhón mũi chân ở Tô Hạo Thần trên mặt hôn một cái, sau đó nhanh chóng rời đi hai tróng mắt. Thần, ngươi thật lợi hại. Tô Hạo thần thỏa mãn rơ rơ lên môi. Ân, về sau ngươi chính là các chủ phu nhân. Đó là, về sau ta có phải hay không có thể cáo mượn oai hùm? Diệp nghiên bĩu môi, nàng cũng chỉ là nói nói mà thôi. ở người khác không có đắc tội nàng phía trước, nàng nhưng không có cái kia hoàng kim thời gian đi khi dễ người. Tô Hạo thần sủng lịch xoa xoa mái tóc của nàng, là, về sau ở đế đô không có người dám khi dễ ngươi. Ta đây đến hào hảo ôm chặt đuổi. Diệp nghiên thẻ lưới, lại uy tô hạo thần ăn một khối hoa hồng bánh. Ngọt nặc cảm giác lưu chuyển ở đầu lưới, tô hạo thần cảm giác chính mình tâm đều là ngọt. Nghĩ đến cái gì, hắn hơi hơi như mày, còn có một cái không tốt tin tức. Ân. Tô hạo thần do dự nửa ngày, mới thấp giọng nói, ta thấy đến lôi ra người, hơn nữa đối phương còn nhận ra ta. Hắn nói không rõ chính mình hiện tại là cái gì cảm giác, có một tia trở mong, lại có một tia thấp phỏng. Tuy rằng rất muốn biết chính mình mẫu thân tin tức, nhưng là đối phương là địch là bạn còn còn không biết. chương 1271 gặp được, Diệp Nghiên kinh ngạc nướng mày, nhận ra người đã đến rồi. Kinh ngạc rất nhiều nàng nhịn không được nói. Bọn họ gặp qua bà bà đi, cho nên mới sẽ nhận ra ngươi. Diệp Nghiên từ Hỏa Ngọc Hiên bên kia biết tin tức, lôi diệu diệu căn bản là không có hồi quá bên này. Mặc dù là Hỏa Ngọc ca cùng lôi ra người ta nói quá. Bọn họ khẳng định cũng không biết Tô Hạo Thần trông như thế nào. Duy nhất khả năng đó là Tô Hạo Thần cùng lôi diệu diệu lớn lên tương tự, hình dáng mơ hồ có lôi rượu rượu bóng dáng. Cho nên những người đó mới có thể nhận ra Tô Hạo Thần thân phận. Tô Hạo Thần thu thu đáy mắt ý cười, ân, hẳn là, bất quá ta không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Hắn chỉ là cam chịu, hắn sẽ không phủ nhận chính mình mẫu thân là lôi rượu rượu nhưng là cũng không dám tùy ý bại lộ chính mình cùng mẫu thân thân phận. Diệp Nhiên nói, kia đối phương là ai? Lôi ra người nào? Kỳ thật nàng cũng hy vọng sớm một chút có bà bà tin tức, tuy rằng tô hạo thần không nói, nhưng nàng biết, hắn nội tâm thực mất mát. Mất mát không có nhìn thấy phụ mẫu của chính mình, tuy rằng nàng cũng không có nhìn thấy phụ mẫu của chính mình. Nhưng ít ra hiện tại nàng đã có manh mối, cũng có phấn đấu mục tiêu, hơn nữa nàng còn có cứu cứu, có thân nhân. Tô hạo thần không có do dự, nói thẳng nói, đối phương là lôi ra ra chủ, lôi nghị, cũng là ta cứu cứu. Chúng ta tương nộ, là một cái trùng hợp. Nói tới đây, tô hạo thần nhĩ tiêm hơi hơi phím hồng, bọn họ là ở thiên địa đấu giá hội tương nộ. Tháng này bán đấu giá còn không có chu bị, hắn cũng là khi đó mới biết được thiên địa đấu giá hội là thiên địa các. Làm thiên địa các các chủ, đương nhiên muốn đi thiên địa đấu giá hội đi dò xét tuần tra. Quan trọng nhất chính là, hán tưởng ở thiên địa đấu giá hội đào một kiện thứ tốt đưa cho Diệp Nghiên. Mà lôi nghị cũng là như thế, hai cái người ở đấu giá hội thiếu chút nữa gặp thoáng qua. Vẫn là lôi nghị gọi lại Tô Hạo Thần, bất quá lúc ấy Tô Hạo Thần bản một khuôn mặt không có thừa nhận. Nhìn thấy chính mình lão công không bình thường bộ dáng, Diệp Nghiên hổ nghi nhìn Tô Hạo Thần. Như thế nào cái này biểu tình? Chẳng lẽ ngươi làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta? Không có. Ta như thế nào sẽ làm thực xin lỗi chuyện của ngươi? Tô hạo thần vội vàng phủ nhận, hắn chỉ là không nghĩ Diệp Nghiên biết hắn đi vì nàng đào bảo. Quan trọng nhất chính là hắn không có tuyển hảo như ý đồ vật, hiện tại nói ra, khó tránh khỏi làm nàng mất mát. Diệp Nghiên cũng liền thuận miệng vừa hỏi, nàng tin tưởng tô hạo thần không có làm thực xin lỗi chuyện của nàng. Cho nên trực tiếp đem tô hạo thần mới vừa rồi cái kia biểu tình cấp xem nhẹ rớt. Kia, lôi ra bên kia. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lôi nghị hẹn ta, ta tính toán tiến vào lôi ra nhìn xem có thể hay không có mâu thân manh mối. Tô hạo thần những mày, hắn không nghĩ làm Diệp Nghiên thiệp hiểm. Rốt cuộc lôi nghị biểu hiện thiện ý, nhưng lôi ra những người khác hắn không biết. Diệp Nghiên nắm tô hạo thần đại trưởng, thần, ngươi quên ngươi nói sao? Ngươi đã nói về sau chúng ta cùng nhau đối mặt, hiện tại ngươi đã đến rồi Diệp ra, ta bổi ngươi đi lôi ra. Rốt cuộc nàng hiện tại là đồng sự con gái nuôi, lôi ra bên kia người như thế nào cũng sẽ cấp hỏa Ngọc Hiên một ít mặt mũi. Hùng chi hai gia trước kia vốn chính là thế giao, lôi ra cùng đồng sự dòng bên cũng vẫn luôn có liên hôn. Tô hạo thần không tán đồng lắc lắc đầu, nhiên nhiên, ta đi trước thăm thăm hư thật. Nếu không có nguy hiểm, ngươi liền cùng ta cùng nhau hảo sao. Trước kia không biết, hắn cũng là tới về sau mới biết được bên này nữ tử đều rất có tâm cơ. Hắn không nghĩ nàng nghiên nghiên bị hắn liên lụy, mặc dù hắn biết nàng có ứng đối phương pháp. Diệp nghiên hổ mặt, tô hạo thần. Ngươi cánh ngạnh đúng không? chương 1272 nam nhân tâm, đáy biển trâm. Nàng ra vẻ hung ba ba bộ dáng, làm tô hạo thần muốn cười lại không dám cười. Nghiên nghiên, đừng náo, ta là vì ngươi hảo. Nhưng ta không nghĩ tiếp thu ngươi cái gọi là vì ta hảo. Diệp nghiên tức giận quay mặt đi, trong lòng thập phần khó chịu. Hắn luôn là muốn đem nàng hảo hảo hộ ở sau người. Tô Hạo Thần đau đầu đỡ chán, hắn có điểm hối hận cao hứng Niên Niên lôi ra sự tình. Sớm biết rằng hắn vừa mới liền nói thiên địa các còn có chuyện muốn hội, nàng hẳn là sẽ không hỏi nhiều. Diệp nghiên phảng phất biết Tô Hạo Thần ý tưởng, nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Hạo Thần. Đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, tưởng chính mình trộm đi lôi ra, không có cửa đâu. Tô Hạo Thần bất đắc dĩ ôm chặt Diệp Niên. Diệp nghiên lại không cho hắn cơ hội phản bác. Nói thẳng, dù sao ngươi chân trước mới vừa đi, ta khiến cho trong sáng ca mang ta đi lôi ra. Nghiên nghiên, tô hạo thần đau đầu xoa xoa giữa mày, trong lòng lại tức lại cảm động. Diệp nghiên hung tận trừng mắt tô hạo thần, tô hạo thần, ngươi cứu cứu có phải hay không đem hắn nữ nhi giới thiệu cho ngươi. Nghe nói cổ đại rất nhiều biểu ca cưới biểu muội, cho nên ngươi là đối với ngươi biểu muội có ý tứ. Sau đó tưởng ném xuống ta, lặng yên không một tiếng động ôm được mỹ nhân về sao. Tô hạo thần trên mặt một cái viết hoa hoan, giờ khác này hắn mới biết được nữ nhân sức tưởng tượng lại nhiều phong phú. Hắn vội vàng biện giải, nghiên nghiên, không thể nào, họ hàng gần sao lại có thể thành thân, lại nói, trong lòng ta chỉ có ngươi. Hòa Ngọc Hiên hy vọng nàng gả cho hỏa trong sáng, nàng không có phát hiện, nhưng thật ra chuyện của hắn nàng liền như vậy mẫn cảm. diệp nghiên chu chu môi Bất man nói thầm, ai biết được, nam nhân tâm, đáy biển châm. Nàng trong đầu đã có lôi liễu bộ dáng lôi liễu kia hóa nói không chừng chính là tô hạo thần biểu muội Nhìn lôi liễu kia nũng nịu bộ dáng đến lúc đó khẳng định sẽ câu dẫn nhà nàng hạo thần. Diệp nghiên rõ ràng thật sự sinh khí, tô hạo thần chỉ phải bất đắc di thỏa hiệp. Ta hảo nghiên nghiên, đừng nóng giận, ta đáp ứng ngươi chính là. Ngươi nói thật. Diệp nghiên liết xéo tô hạo thần liết mắt một cái không chút để ý nhấp một hớp nước trà. Dừng ở Tô Hạo Thần trong mắt, hắn cảm giác nghiên nghiên lúc này thật sự sinh khí, hắn còn chưa bao giờ gặp qua Diệp nghiên như vậy chẳng hề để ý bộ dáng. Trong lúc nhất thời Tô Hạo Thần có chút luôn cuống, hắn đáng thương hề hề lôi kéo Diệp nghiên góp áo. Nghiên nghiên, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi muốn đi, ta đều ứng. Diệp nghiên nhìn lướt qua phe phẩy cái đôi cầu hòa Tô Hạo Thần, dưới đáy lòng vì chính mình điểm cai tán. Bất quá mặt ngoài nàng vẫn là hơi hơi như mày nói, "Hảo, nếu ngươi như vậy tưởng ta bồi ngươi đi lôi ra." Ta liền cố mà làm đi đi, bất quá ta từ tục Cữu nói ở phía trước, "Ngươi không được cùng lôi ra những cái đó biểu tỷ biểu muội đi thân cận quá." Tuy rằng nàng không có không nói lý đến Tô Hạo thần trực tiếp làm lơ những người đó, bất quá nàng đối cổ đại biểu tỷ biểu muội thật sự vạn phần hoài nghi. Rốt cuộc nơi này cùng thờ một chồng người quá nhiều. Có lẽ các nàng cho rằng câu dẫn người khác phu quân không có gì. Nhưng là nàng Diệp Nghiên nhưng có cảm tình thói ở sạch, mặc dù người nọ mơ ước Tô Hạo Thần, nàng đều không cho phép. Tô Hạo Thần buồn cười xoa xoa Diệp Nghiên tóc đẹp, hảo, ta không phản ứng những người đó chính là. Nghiên Nghiên, ở lòng ta, những người khác đều không phải nữ nhân. Hắn ý tứ là đem Diệp Nghiên cho rằng những người khác đều coi như nam nhân, đương nhiên hắn mẫu thân ngoại trừ. Diệp nghiên lúc này mới dãn ra mày, sau đó cười nhéo nhéo tô hạo thần gương mặt phỉ nhổ nói. Người khác là hồng nhan hoa thủy, người khen ngược là lam nhan hoa thủy. Nghiên nghiên không thích ta diện mạo. Tô hạo thần mặc mắt mỉm cười, chế nhạo con ngươi rừng ở diệp nghiên trên người. chương 1273 dễ dàng hấp dẫn lạn đào hoa. Diệp nghiên mặt đẹp cứng đờ, như thế nào sẽ, ta chính là cảm thấy lớn lên quá tốt nam nhân dễ dàng hấp dẫn lạn đào hoa. Nàng đếm ngón tay nói, ngươi nhìn xem đi, ta đều giúp ngươi đuổi đi nhiều ít lạn đào hoa. Lúc trước Diệp Vi, còn có kinh đô như vậy yêu thầm ngươi nữ tử. Nếu như vậy, ta đây về sau đem chính mình giả dạng số điểm. Tô hạo thần thật cẩn thận nắm Diệp Nghiên như di. Chính hắn cũng biết chính mình lớn lên tuấn Mỹ, đây là vô pháp thay đổi sự thật. Diệp Nghiên buồn cười nhéo nhéo tô hạo thần gương mặt, không cần, ta đổ ngươi, thích ngươi người nhiều. Chứng minh ta ánh mắt hảo. Chọn nam nhân hảo, cho nên các nàng hâm mộ ghen ghét. Nghe thấy Diệp nghiên lời này, tô hạo thần hơi hơi cầu môi, mặc mắt đều là sung sướng thần thái. Ta ánh mắt cũng hảo, nghiên nghiên là tốt nhất. Được rồi, đừng bận, chúng ta khi nào đi lôi ra. Diệp nghiên dùng khăn tay xoa xoa chính mình đầu ngón tay, gần nhất ở đồng sự mỗi ngày đều là tu luyện, nàng đều nhàm chán muốn mốc meo. Tô hạo thần nắm Diệp nghiên tay nhỏ, nói thẳng, đi thôi. Ta hiện tại mang ngươi đi gặp lôi nghị. Ở không có thừa nhận thân phận phía trước, hắn sẽ không kêu đối phương cứu cứu, nhưng không ngại ngại hắn đi hỏi thăm mẫu thân sự tình. Diệp Nghiên mỉm cười gật đầu, hai cái người trực tiếp đi cùng hỏa Ngọc Hiên cùng hỏa trong sáng chào từ biệt. Hòa Ngọc Hiên tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng biết Diệp Nghiên cùng Tô Hạo thần ngốc tại cùng nhau, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Chỉ có thể không tình nguyện đồng ý. Ma Hỏa trong sáng căn bản không cảm thấy Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần đi ra ngoài có cái gì không đúng.